chương 261, lam thủy văn minh báo thủ hai chương 261, lam thủy văn minh báo thủ hai không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu tất cả lam thủy tộc nhân đều ném hết ở trong tay vũ khí tựa như phát điên hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn nhưng mà tại mảnh này đã bị vương bình an lĩnh vực hình thức ban đầu bao phủ trong rừng bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu vương bình an không có đi đổi hắn chỉ là tĩnh tĩnh lơ lửng giữa không trung nhìn xem những cái kết như là con ruồi không đầu giống như tại chính mình trong lĩnh vực tán loạn con mồi sau đó hắn vươn một ngón tay đầu ngón tay một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu tím đen hồ quang điện l ạ g yên ngưng tụ lôi ngục ẩm ẩm bầu trời trong nháy mắt này tôi xuống vô số đạo do thuần túy tịch d i ệ t pháp t ắ c cấu trúc mà thành màu tím đen lôi đỉnh như là cồn bạo tự lòng từ trên trời giáng xuống bọn chúng tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái ngay tại chạy trốn lam thủy tộc nhân trên thân không có k ê u thảm không có d â y ruộng phàm l à bị lôi đ ỉ n h bổ chúng người đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi không đến một phút đồng hồ toàn bộ rừng cây lần nữa khôi phục yên tĩnh trừ cái k i a ban sơ bị vương bình an tận lực lưu lại làm thủy văn minh đội trưởng giờ phút này hắn chính hai đầu gối quỳ xuống đất toàn thân run như run r u dậy thất hồn l ạ c phách nhìn xem chung quanh cái k i a đầy đất hải cốt cùng cái k i a mấy trăm đạo phóng lên tận trời đại biểu cho đào thải của sáng màu trắng tinh thần của hắn đã triệt để h n g mất vương bình an thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn người Người b ị đội trưởng k i a khó khăn ngầm đầu nhìn trước mắt cái này l ô n g tóc không thường liền y phục đều không nhốn bụi trần thiếu niên đã dùng hết chút sức lực cuối cùng hỏi cái tia để hắn đến chết đều không thể lý giải vấn đề、người. Đến cùng. Làm mấy phẩm. vương bình an không cá ó trả l nhân c h ầ u khối lần nữa rất nhỏ chấn động cá nhân đào thải số năm trăm bốn mươi năm cá nhân điểm tích lũy sáu mươi ba năm năm trăm bốn mươi năm cái cái số này đại biểu cho một cái văn minh tinh nhuệ tân sinh lực lượng trong mấy phút ngắn ngủi bị một mình hắn tàn sát hầu như không còn vương bình an nhìn thoáng qua điểm tích lũy không có gì đặc biệt cảm xúc con m ố i lại nhiều cũng là thịt m ố i hắn ngẩng đầu ngắm nhìn m ộ n phía vùng rừng cây này đã triệt để thay đổi bộ dáng dưới đất là một cái cự đại lưu ly trạng hô sâu còn tại tản ra sóng nhiệt cuột quận t r u n g quanh cây cối ngã t r á i ngã phải cháy đen một mảnh trong không khí tràn ngập một cố năng lượng nồng đậm hạt củng rồ tê inốt cháy khét hôn hầm bùi một trận đơn phương ngược sắt đằng sau nơi này rốt cục khôi phục vương bình an nữa thích thanh tĩnh nhưng loại này thanh tĩnh là t h ấ p hiệu ống cây đợi thỏ c h u n g quy là tầm thường chờ lấy người khác thành đoàn đến đưa càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tu la khu vực săn bắn quá lớn mấy trăm ngàn tân sinh vung tiền đến như là mỏ kim đáy biển muốn trong thời gian ngắn nhất cầm tới một cái đủ để c h ấ n nhiếp tất cả mọi người thứ tự nhất định phải chuyển biến sách lược chủ động xuất kích hệ thống vương bình an gáy lòng mặc niệm mở ra g i ậ vực thăm dò sinh mệnh khóa chặt tất cả cao năng lượng sinh mạng thể g i ậ vực thăm dò sinh mệnh đã mở ra năng lượng tiêu hao một trăm điểm một giây đang tiến hành toàn phương vị quét hình ông một cỗ vô hình ba động lấy vương bình an thân thể làm trung tâm như là mặt nước vận sóng trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tảng hắn ra một giây sau một bước không gì sánh được rõ ràng bao trùm phương viên mười cây số phạm vi lập thể ba triệu địa đồ tại trong đầu của hắn ẩm vàng triển khai trên bản đồ vô số cái lớn nhỏ không đều nhan sắc khác nhau điểm sáng lít nha lít nhít lóe ra màu xanh lá đại biểu thực vật màu vàng đất đại b i ữ n g đại biểu kia lấy tân sinh điểm sáng màu đỏ thì giống như là từng viên tản mát trên bản cờ con cờ rõ ràng đánh dấu ra mỗi người vị trí vương bình an ý thức như là cao cao tại thượng tần h minh lạnh lùng quan sát mảnh này bằng cờ hắn thấy được ngoài ba cây số một chỗ trong sân động bảy tám cái điểm đỏ nhét c h u n g một chỗ khí thức thu liệm đến cực hạn hiển nhiên là tại cậu thả phân hắn thấy được năm cây số bên ngoài một con sông bên cạnh hai nhóm nhân mã mười mấy người ngay tại vì tranh đoạt một đầu tinh thú thi thể l á n h gối bụi hắn còn chứng kiến vô số cái cô độc điểm đỏ chính cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng tiềm hành như là chim sợ cảnh quong tránh né lấy hết thẻ khả năng nguy hiểm lộ tuyến quy hoạch bên trong tối ưu thu hoạch đường đi đã tạo ra hệ thống thanh â m nhắc nhở băng lánh m à hiệu suất cao một đầu do vô số điểm sáng kết nối m à thành q u ê n qua đường cong màu vàng xuất hiện ở ba chiều trên bản đồ đó là hệ thống cho hắn quy hoạch ra hiệu suất cao nhất giết chóc lộ tuyến vậy liền bắt đầu đi vương bình an khoe miệng khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt đường cong dưới chân hắn nhẹ nhàng đập mạnh cả ngươi hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt màu xám nhạt bọc dáng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thư không hành giả không gian dưới chân hắn không còn là trở ngại tu la khu vực săn bắn chính trên không mảnh tiêu bị xé nước hiện lộ ra vô ngân tinh không phía trên màn trời một đạo to lớn vô cùng bao trùm cả viên tinh cầu ảnh toàn ký màn sáng đang l ặ n g lặng lơ lửng trên màn sáng là hai cái bắt mắt bảng danh sách may mắn còn sống sót nhân số ba trăm năm mươi mốt bốn bốn hai đ ả o thái tích phân bảng trên bảng danh sách mười không không không cái danh tự ngay tại thời gian thực điên cuồng v ậ t động mỗi một cái danh tự phía sau đều ghi chú sở thuộc văn minh cùng trước mắt đ ả o thải điểm tích lũy xếp tại đứng đầu bảng là mấy cái đến từ văn minh cấp cao như sấm bên thai danh tự hạng nhất dương tiến tam nhãn văn minh điểm tích lũy một n g h n a i bốn m ư ơ nghìn người thứ hai a z thái t h ả n thần tộc điểm tích lũy một n g n một chín năm nghìn người thứ ba lụ sạ ở đoạn thiên sứ tộc điểm tích lũy một n g h một trăm tám mươi nghìn hai trăm sáu mươi hai sắt lục xếp hạng như lên t i ê n chương hai trăm sáu mươi hai sắt lục xếp hạng như lên t i ê n mà tại bảng danh sách cuối cùng nhất một cái không chút nào thu hút danh tự l ạ g yên xuất hiện thứ chín nghìn chín trăm tám mươi bảy tên vương bình an nhân loại liên bang điểm tích lũy sáu ba năm không cái tên này xuất hiện không có gây nên bất luận người nào chú ý dù sao nhân loại liên bang bất quá là hoàng vù mang trung hạ đảng văn minh ở đây mấy trăm ngàn trong tân sinh thuộc về tầng dưới chót nhất phá hôi có thể lên bảng đoán chừng cũng là gặp vận may n h ặ t được mấy người đầu mà thôi nhưng mà một giây sau d ị biến phát sinh cái kia vừa mới xuất hiện tại bảng danh sách cuối cùng danh tự giống như là ăn thuốc kích thích một dạng bắt đầu lấy một loại cực kỳ quỷ dị tần suất hướng lên điên c ù n g l o ạ t động thứ chín nghìn năm trăm bốn mươi mốt tên vương bình an nhân loại liên bang điểm tích lũy sáu năm không thứ chín nghìn một trăm linh hai tên vương bình an nhân loại liên bang điểm tích lũy sáu tám không thứ tám nghìn năm trăm năm mươi lăm tên vương bình an nhân loại liên bang điểm tích lũy bảy t m ộ t ba mươi cơ hồ là cách mỗi vài giây đồng hồ cái tên đó liền sẽ hướng lên b ọ n một mảng lớn mỗi một lần nhảy lên đều đại biểu cho tại viên tinh cầu này một góc nào đó có mấy danh thậm chí mười mấy tên tân sinh bị vô tình đào thải ra khỏi cụ loại này cưới tên lửa giống như nhảy lên thang tốc độ rốt cục đưa tới trong khu vực săn bắn những cái kia ngay tại chém giết hoặc c ầ n nút những học sinh mới chú ý、uy. các người mau nhìn trên trời một chỗ trong vùng đầm lầy mấy cái vừa mới liên t h ủ giết chết một đầu cá sấu tinh thú người t h ẳ n lặn thở h ồ n hộp chỉ vào bầu trời màn ánh sáng phát ra tiếng kêu kinh hãi cái kia gọi vương bình an là thứ quỷ gì nhân loại, ta không nhìn lầm đi một kẻ nhân loại làm sao có thể g i ế t đến nhanh như vậy gian lận hắn nhất định là gian lận điên rồi triệt đ ề điên rồi hắn xếp hạng còn tại trướng đã xông vào trước năm ngàn toàn bộ khu vực săn b á n tất cả chú ý tới một màn này tân sinh đều cảm nhận được không thể tưởng tượng bọn hắn tân tân cục khổ, khổ đấu trí đấu dũng thậm chí bỏ ra trọng thương đại giới mới có thể đào thải một hai cái đối thủ mà cái này gọi vương bình an nhân loại hắn đổi mới không phải xếp hạng hắn đổi mới chính là tất cả mọi người đối với hiệu suất chém giết bốn chữ này n h ậ biết trong rừng rậm vương bình an thân ảnh như là xuyên hoa c u ố n cây hồ điệp tại một chỗ trong doanh địa tạm thời tùy ý ghé qua trong doanh đ ị a mười cái đến từ khác biệt chủng tộc tân sinh vừa mới kết thành đồng minh còn chưa kịp chúc mừng sau đó bọn hắn liền thấy một cái u linh một cái từ trong không gian đi ra mặt không thay đổi u linh Phúc! vương bình an tiện tay một chỉ điểm vào một cái ngưu đầu nhân mi tâm ngưu đầu nhân thân thể cao lớn kia ẩm vang ngã xuống đất hắn thậm chí không quay đầu nhìn một chút chiến quả thân hình t h o một cái liền xuất hiện ở một cái khác muốn đánh lén hắn báo nhân sau lưng một cái thủ đao dứt khoát cắt đứt đối phương cái cổ toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có một tia khói lửa không đến ba mươi giây trong doanh điệu lại không một người sống vương bình a n cá nhân đầu cuối bên trên đào thải số cùng điểm tích lũy lần nữa hướng lên nhảy lên một mảng lớn hắn không có chút nào dừng lại phân biệt một chút phương hướng tiếp tục hướng phía kế tiếp con mồi điểm tụ tập mau chóng bay đi đối với hắn mà nói đây cũng không phải là chiến đấu đây là một hạng làm việc một hạng cần tinh vi tính toán đồng thời hiệu suất cao chấp hành thanh lý làm việc ngay tại hắn đi đường trên đường v anh một tiếng đinh thai nhức ó c gào thét từ bên cạnh trong rừng rậm chuyển đến ngay sau đó một đầu thân cao vượt qua mười lăm mét toàn thân bao trùm lấy vải rác màu đen ngoại hình cực giống bà vương long nhưng lại mọc ra sáu cánh tay khủng bố tinh thú đ ụ ợ c gãy vô số quả cổ thụ trọc trời điên cồn g bỏng ra tại t i ê n phương của nó một đạo thân ảnh tiểu tiểu chính l i ề u mạ n g chật vật chạy trốn đó là một cái nhìn bất quá mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ nàng người mặc một bộ màu bạc trắng giáp nhẹ cầm trong tay một thành cùng nàng hình thể không hợp to lớn chiến truy nhưng giờ phút này trên người nàng giáp nhẹ đã nhiều chỗ tổn hại k h e môi b i t lên vết máu hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà mục tiêu khóa chặt sáu tay bạo long thú thực lực quyết định bát phẩm đ ỉ n h phong trạng thái côn u bạo mục tiêu khóa chặt nhân loại thiếu nữ thực lực quyết định thất phẩm c a o đoạn trạng thái trọng thương sắp chết hệ thống cấp gia tinh chuẩn phân tích vương bình an bước chân không có chút nào dừng lại một cái điểm tích lũy gói q u ả lớn cùng một cái sắp quá thời hạn tiểu lễ bao chỉ thế thôi hắn thậm chí đều chẳng muốn đường vòng ngay tại hắn sắp cùng đầu kia phi nước đại sáu tay bạo long thú dao sai mà qua trong n á y mắt đầu kia tinh thú tựa hồ vậy phát hiện hắn cái này mới đồ ăn nó đầu lâu to lớn kia bỗng nhiên nhất chuyển mở ra miệm to như chỗ máu một đạo tràn đầy tính ăn mòn khí tức long tức màu đen hướng phía vương bình an phun ra mà đến đáng ghét vương bình an trong lòng hiện lên một k i a không kiên nhẫn hắn liền nhìn cũng không từng nhìn đầu kia tinh thú một chút chỉ là tại trải qua nó bên người sắt na tùy ý hướng về bên cạnh vung ra một quyển không còn khí huyết bạo phát không có p h á p tắc ánh sáng chính là như vậy thường thường không có gì lạ pháng phất tại xua đổi một con rồi một quyển đông viên tia so ô tô còn muốn đầu lâu to lớn tính cả cái kia vừa mới phun ra đến một nửa long tức đống nhiên cứng nở một giây sau vâng như là một cái bị nổ tung dưa hấu sáu tay bạo long thú toàn bộ đầu ẩm vang nổ tung đỏ trắng b ắ n tung t vé đến khắp nơi đều là c ố kia không đầu thân hình khổng lồ bởi vì to lớn q u ó tính lại xông về trước vài trăm mét mới ẩm vang ngã xuống đất t vé lên đ ầ y trời khói vui một viên lớn nhỏ cơ nắm tay tản ra bảng bạc năng lượng màu đen t h ú h ạ c h từ cái kia phá thoái trong đầu lâu bay ra vương bình an thân ảnh không có dừng lại chỉ là tại trải qua trong nháy mắt vẫy tay viên t h ú h ạ c h kia liền tình chuẩn mà rơi vào trong tay của hắn nhỏ san giết bát phẩm đỉnh phong tinh thú thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn điểm từ đầu tới thôi hắn thậm chí không có nhìn cái k i a tê liệt ngã xuống trên mặt đất sống sót sau hai nạn thiếu nữ một chút thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh liền biến mất ở rừng cây cuối cùng chỉ để lại cái kia mặt mũi tràn đầy đờ đất thiếu nữ ngây ngốc nhìn xem cô kia còn tại bút hơi nóng thi thể không đầu lại nhìn một chút thân ảnh kia biến mất phương hướng đầu góc trống rỗng nàng thậm chí không có thấy rõ mặt của đối phương nàng chỉ nhớ rõ tại cái kia nhìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt một đạo lưu quang nhện lên sau đó đầu kia để nàng tuyệt vọng để nàng ngay cả phản kháng dũng khí đều thằng không nổi k h n g bố t đang lúc hoàng hôn huyết sát cà dương đem chọn phiến tu la khu vực sàn bắn đều nhiễm lên một tầng thê mỹ sát thái vương bình an đứng tại một ngọn núi tri đ ỉ n h quan sát mảnh này rộng lớn rừng cây hắn nhìn vắng qua cá nhân đầu khối cá nhân đào thải số ba t r m ộ t năm hai đào thải xếp hạng chín tám hay là quá chậm hắn lắc đầu đối với cái thành tích này tựa hồ cũng không hài lòng chân chính cà lớn cũng còn không có bắt đầu đ ộ n g cùng lúc đó khu vực săn bắn bên ngoài mảnh kia lơ lửng ở trong tinh không to lớn trung ương trong phòng quan sát mười mấy tên đến từ liên minh đại học phòng giáo vụ lao sư chính nguồn b ự c ngắn ngẩm giám sát trên màn sáng phân chia ra hàng ngàn hàng vạn cái hình ảnh ân các ngươi nhìn số liệu này một tên phụ trách số liệu giám sát lao sư đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi cái nào số hiệu 7355 h ì ả o thí sinh vương bình an nhân loại liên bang người lao sư kêu chỉ vào một khối độc lập số liệu phân tích bình phòng ngón tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ hắn đào thải số tại quá khứ sáu giờ bên trong tăng trưởng ba phẩy i cái gì chung quanh mấy tên lao sư lập tức vây quanh khi bọn hắn thấy rõ số liệu trên màn ảnh đường cóc lúc tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đó là một đầu cơ h ồ i là thẳng đứng hướng lên dốc đ ứng đến không nói đạo lý đường cong điều ra hắn hành động quỹ tích cùng chiến đấu thu hình lại một tên thoạt nhìn như là người phụ trách lão giả t ó c trắng trầm giọng hạ lệ rất nhanh một bộ tiêu ký lấy vương bình an hành động lộ tuyến địa đồ cùng hắn tất cả hình ảnh chiến đấu đều bị lấy tiến nhanh hình thức hiện ra tại màn ảnh chính phía trên trong phòng quan sát lâm vào hoàn toàn tích mịch tất cả lao sư đều trận mắt há hốc một mà nhìn trên màn ảnh cái kia đạo giống như quỷ mị thân ảnh không có dư thừa động tác không có hoa lệ chiêu thức thậm chí không có một trận r a dáng chiến đấu hắn chỉ là xuất hiện sau đó địch nhân ngã xuống hắn trải qua lộ tuyến hoàn mỹ sâu chuỗi lên cái này đến cái khác tân sinh điểm tụ tập không có lãng phí từng giây từng phút thời gian cái này đây không phải tại tranh tài một tên lão sư khó khăn mất n g ụ m nước bọt đây là đang thu hoạch lão giả tóc trắng cặp kia đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chặp trên màn hình cái kia bình tĩnh đến có chút quá phận thiếu niên tên nhân loại này hắn không phải tới tham gia tranh tài hắn là đến đập phá quán cũng liền tại lúc này trên ngọn núi vương bình an lông mày đột nhiên vậy một cái trong đầu hắn hệ thống địa đồ đông nhiên lóe lên một trận trước nay chưa có chói mắt huyết sắc cảnh báo một cái cự đại năng lượng phản ứng cường độ viễn siêu trước đó đầu kia sáu tay bạo long thú màu đỏ thấm điểm sáng đang lấy một cái tốc độ k h ủ n g k h i ế p hướng phía hắn chống ngọn núi trực tiếp lao đến vương bình an ngầm đầu nhìn về phía phương hướng kia trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc a cuối cùng tới đầu ra dáng điểm cá chương hai t s i n h h ả i bông xuống độ cứng quyết đấu chương hai tinh khải bông u xuống độ cứng quyết đấu lời còn chưa dứt cái kia màu đỏ thâm điểm sáng đã gần trong cam thớt vương bình an không có tranh né thậm chí không có bày ra bất luận cái gì tư thế chiến đấu hắn chỉ là không nhanh không chậm đưa tay sửa sang lại một chút chính mình cái kia bị sơn phong thổi loạn tiểu tóc trong miệng nhẹ g i ọ n g tự lẩm bẩm nhìn hẳn là rất đáng tiền vê anh một tiếng tiếng vang kinh thiên động điện không có dấu hiệu nào tại đỉnh núi nổ tung cả tòa cao mấy trăm thước ngọn núi đều trong nháy mắt này run rẩy kịch liệt vô số đá vụn từ trên vách đá dựng đứng lăn xuống phát ra tiếng vang ầm ầm một cái toàn thân do sáng chói tinh thể tạo thành sinh vật loại người từ trên trời giáng xuống nặng nề mà đập xuống tại vương bình an trước mặt không đủ mười m địa phương dưới chân hắn cứng rắn nhan thạch bị cái k i a kinh khủng trọng lượng cùng lực trúng kích ngạnh sinh sinh ép ra một mảnh giống mạng nhẹ dày đặc b ế ệ t dạng người đến thân cao vượt qua hai m thân hình t h o n dài mà cân xứng hoàn mỹ tỷ lệ bảng phản phất là trong vũ trụ đứng đầu nhất nghệ thuật ra hao hết tâm huyết tạo hình r a k i t tác hắn toàn thân trên dưới không có một tia h ế t đục vết tích hoàn toàn là do một loại không biết tên tinh khiết sáng long lanh tinh thể cấu thành ánh nắng xuyên thấu thân thể của hắn bị chết xạ thành vô số đạo lộc lây trói mắt v ầ g sáng bảy màu để cả người hắn nhìn đều tản ra một cỗ thần thánh mà hoa lệ khí tước quanh người hắn không có bất kỳ cái gì khí huyết ba động cũng không có bất luận cái gì năng lượng ngoài tiết hắn chính là tinh khải tộc t h i ê n tài tạp lỗ tạp lỗ na song do hoàn chỉnh tinh thể tạo thành đồng mẫu lãnh đ ạ m quét vương bình an một chút đó là một loại đối đãi sinh vật cấp thấp không che giấu chút nào khinh miệt hắn dùng một loại cứng rắn mang theo kim loại cảm nhận tiếng t h ô n ụ n g chậm rãi mở miệng nhân loại nguy hiểm tích lũy tàm ớn vương bình an không để ý đến hắn tâm thần của hắn sớm đã chìm vào bảng hệ thống mục tiêu tinh khải tộc tạp lỗ cảnh giới h i ệ u phẩm sơ dai đặc tính vật lý phòng thủ cao năng lượng chết sạng tinh thể tái sinh vương bình a n xuất thủ trước hắn nhất định phải nghiệm một chút hàng tương đạo màu tím đen hồ quang điện tại lòng bàn tay của hắn hội tụ phát ra một trận lốp bốp nổ đùng thử tiêu buôn lôi trưởng không có chút nào lưu thủ vương bình a n một trường v ỗ gia thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt chuyển hóa làm trí cơm trí dương hủy diệt lôi đình và anh một đạo thô to như thùng nước màu tím đen lôi trụ lôi cuốn chừng lấy sẽ rách không khí uy thế khủng bố gào thét lên thung tạp hăng đánh phía n g lỗ ự cái Một đem một trường này, đủ để đem một đầu b t t phẩm đỉnh phong đỉnh n h tia h hành thành thăng、cốc. Nhưng ú đều mà, một màn một phát cốc. quỷ dị s n h Cái i k đạo c u ầ n bạo lôi trụ tại tiếp xúc đến tạp lỗ na hóng ánh sáng long lanh lồng ngực trong nháy mắt cũng không có phát sinh trong dự đ o á n kinh thiên b ạ o tạp tạp lỗ thân thể liên phản g phất một cái hoàn mỹ lăng kính cái k i a cố hủy diệt tính năng lượng lôi đ ỉ n h tại đụng vào thân thể của hắn s á t na lại bị trong nháy mắt phân dại chết xạ thành nạn bạn đạo thật nhỏ đủ mọi màu sắc hồ con điện hướng phía bốn phương tám hướng điên quần bắn tung tói ra ẩm ẩm vô số thật nhỏ hồ quang điện đánh vào chung quanh trên tảng đá, vẽ lên một đám mảnh vụn cùng khói xanh. nhưng ở vào công kích chính trung tâm tạp lỗ, lại ngay cả một mảnh tinh thể mảnh vụn đều không có rơi xuống, thậm chí ngay cả một tia cháy đen vết tích cũng không t ừ n g lưu lại. Ha ha ha ha. Tạp lỗ phát ra một trận trói hai, t r à nầy đ trào phúng ý vị c ư ờ i to tiếng cởi kia thông qua tinh thể chấn động truyền bá, lộ ra đặc biệt quái gì. Bu x u ẩ n gốc c ặ t bòn quá khỉ. Năng lượng công kích, đối với ta vô hiệu. tại hoàn mỹ tinh thể kết cấu trước mặt, các ngươi những n à y yếu đất huyết lục sinh mệnh, nắm giữ năng lượng, vất quá là tiểu hắn cầm thét đỗ nhiên hướng về phía trước một cái dầm chân v â n h dưới chân đá núi lần nữa dạn nứt hắn cái k i a hoàn toàn do tinh thể tạo thành nằm đấm mang theo xe rách không khí bén nhọn gà o thét lấy một loại khí thế không thể đổi ị c h n hướng phía vương bình an đầu lâu hung hăng đ ậ p tới một bên này thuần túy là vật lý lực lượng cực hạn thể hiện không có bất kỳ cái gì năng lượng gia trì lại so bất luận cái gì năng lượng công kích đều càng thêm chí mạng nơi xa mấy chỗ ẩn nấp trong góc mấy tên đồng dạng bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới nguyên bản định ngồi thu ngư ông thủ lợi tân sinh thấy cảnh này đều không hẹn mà cùng lắc đầu song nhân loại kia chết chắc tinh khải tộc trời sinh chính là tất cả năng lượng hình võ giả khắc t ì n h thân thể của bọn hắn có thể chết xạ chín mươi trở lên năng lượng công kích cái kia gọi vương bình an nhân loại trước đó cày điểm mạnh như vậy ta còn tưởng rằng hắn là cái bao nhiêu lợi hại pháp sư không nghĩ tới đi ra ngoài liền gặp thiên khắc hắn ma miễn xe tăng đáng tiếc một thân điểm tích lũy đều muốn không công đưa cho t ạ c lỗ trong mắt bọn hắn trận chiến đấu này đã đã mất đi lo lắng một cái am hiểu lôi pháp nhân loại gặp một cái cơ hồ hoàn toàn miễn dịch năng lượng công kích tinh h ả i tộc thế thì còn đánh như thế nào nhưng mà trong chiến trường đối mặt cái kia lôi cuốn lấy thế như bà tấn đủ để đạp nát một ngọn núi nhỏ tinh thể thiết quyền vương bình an thân thể chỉ là nhẹ nhàng một bên lợi dụng một cái chỉ trong gắn tấc khó khăn lắm tránh đi một k í c h trí mạng này ôn bạo quyền phong sát gương mặt của hắn mà qua thổi đến hắn ý phục tắc chiến bay phất phới hắn nhìn xem tạp lô na chỉ từ trước mắt xẹt qua bóng ánh sáng long lanh hoà n mỹ không một tì vết cánh tay không chỉ có không có chút nào phẫn nộ hoặc là kinh hoàng ngược lại lộ ra một cái này nếu là trực tiếp đánh nát coi như thật là đáng tiếc hắn nhẹ giọng tự nói đấy trên thân cái t i a nguyên bản c u ồ n g bạo ngoại phóng lôi đ ỉ n h khí tức trong nháy mắt này đều thu liễm lấy mà đời đời chi chính là một c ố càng thêm thâm trầm càng thêm dày hơn nặng khủng bố khí cơ từ trong cơ thể hắn lạng yên thức tỉnh dưới r a một vòng nhàn n h ạ t cơ hồ không cách nào bị phát giác ánh sáng màu tử kim l ó e lên một cái rồi biến mất kim thân cựu đoán cực cảnh lạng yên mở ra nếu ma pháp công kích vô hiệu vậy chỉ dùng vật lý tới nói giảng đạo lý tốt chương hai trăm sáu mươi ba tay không phá giải nghệ thuật hành vi chương hai trăm sáu mươi ba tay không phá giải nghệ thuật hành vi một q u y ề n bùng không tạp lỗ na do hoàn mỹ tinh thể tạo thành thân thể xuất hiện sát na cứng gắc đây cũng không phải là chiêu thức dùng hết sơ hở mà là bắt nguồn từ đỉnh cấp loại săn mồi đối với mình công kích thất bại bản năng kinh ngạc hắn vậy đơn giản tinh thể tư duy không thể nào hiểu được tại d ư ớ i khoảng cách này cái kia nhân loại yếu đuối là như thế nào né tránh chính mình tất sát nhất cách này cũng l i ề n tại cái này một phần v ạ n dây kinh ngạc bên trong vương bình n ă n động cũng không lui lại không có kéo dài khoảng cách hắn ngược lại bước về phía trước một bước cả người giống như một đạo kề sát đất trượt bọc dáng trong nháy mắt lấn đến gần tạp lỗ trước người tạp lỗ bản năng chiến đấu điên cuồng cảnh báo hắn cầm thét cánh tay kia hóa thành một đạo tinh thể tàn ảnh quét ngang mà ra mang theo một mảnh tiếng xé gió bén nhọn ý đồ đem cái này dám to gan cận thân côn trùng lưng mọi nền đức nhưng mà đã quá muộn vương bình ăn hai tay như là hai thanh nung đỏ q u a y hàn vô cùng t i n h chuẩn giữ lại tạp lô na vừa mới v u ơ n g không chưa hoàn toàn thu hồi cổ tay không có kinh tiên động địa năng lượng va chạm chỉ có hai cái tay không cùng hai đoạn tinh thể cánh tay tiếp xúc ông tạp lỗ thân thể kịch liệt chấn động một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kính k h n g từ cái kia hai cái nhìn như bàn tay mảnh khảnh bên trên chuyển đến trong nháy mắt cầm giữ hắn tất cả động tác hắn ý đồ tranh thoát ý đồ đưa cánh tay rút về có thể cái kia hai cánh tay tựa như là hai viên lỗ đen lại như là hai tòa hàn chết trong tay hắn trên cánh tay thái cổ thần sơn mặc cho hắn như thế nào thôi động lực lượng trong cơ thể tinh thể kia cánh tay đều không n ú c nhích tí nào một cỗ trước nay chưa có hoang đường tuyệt luân cảm giác s ô n g lên tạp lỗ tư duy hắn tinh khải tộc kiêu ngạo cự phẩm cơn giả vậy mà tại thuần phí lực lượng so đấu bên trong bị một cái lấy năng lượng công kích tăng trưởng nhân loại cho triệt để áp chế đ ư n g động một cái bình tĩnh đ ể làm cho người g i ậ n sôi tiếng nói ở bên thai của hắn văng lên để cho ta nhìn xem kết cấu cái gì kết cấu tạp lỗ tư duy xuất hiện ngắn ngủi đứng máy một giây sau hắn liền minh bạch vương bình a n không có huy quyền không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng hắn chế trụ tạp lỗ cánh tay hai tay bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhỏ nhưng lại không gì sánh được tinh chuẩn tần suất bắt đầu phát lực xoay tròn và mẹo động tác của hắn không giống như là đang chiến đấu càng giống là một cái kinh nghiệm phong phú lao sư phó tại phá giải một cái kết cấu tinh vi đổ linh kiện ngón tay của hắn tại tạp lỗ na bóng loáng tinh thể trên cánh tay rú tẩu cảm thụ được mỗi một chỗ tinh thể phần tử kết nối mật độ tìm kiếm lấy cái kia nhỏ bé nhất năng lượng chuyển yếu kém kết điểm đây là hệ thống giao phó hắn đối với lực lượng bản chất thấy rõ hắn mặc dù không hiểu rõ si ly c ò n sinh mệnh cấu tạo nhưng hắn hiểu rõ kết cấu giang giác. một tiếng thanh t u ú y đến cực hạn như là thượng đẳng nhất lưu ly bị tinh chuẩn mổ ra t i ế n g vang đông nhiên tại đỉnh núi vang lên tại tạp lỗ na viết đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi tinh thể đồng mâu nhìn soi mói hắn vẫn lấy làm k ê u n g o không thể phá vỡ cánh tay trái lại bị nhân loại nhỏ bé kia. mạnh sinh sinh từ bả vai khớp nối trôi nối tiếp gỡ xuống dưới toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi vết t ắ t chỗ bóng l o á n g vỡ bước không có một tơ một hào vỡ vụn hoàn mi đến giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật vương bình an động tác không có dừng lại hãn thuận tay đem đầu kia còn t ạ i tản ra vầng sáng bảy màu tinh thể cánh tay ném vào nhẫn chữ vật của mình đinh kiểm tra đo lường đến cao độ tinh khiết tinh thể năng lượng cựu phẩm có thể dùng tại phát tác phân tích hoặc năng lượng chuyển hóa hệ thống đánh giá giá trị năm mươi triệu điểm năng lượng năm mươi triệu vương bình ăn n h ị tim loạn lửa nhịp độ tốt cái này mẹ hắn mới thật sự là độ tốt ngao một cô y mắng tràn đầy cực hạn thống khổ cùng n ụ c nhã tinh thần ba động từ tạp lỗ thể nội ẩm vang một phát tay cụt thống khổ kém xa hắn cái kia thân là cao đẳng chủng tộc t i ê u n ạ o bị triệt để nghiền nát khuất n ụ c tới càng sâu hắn còn lại cái kia cánh tay phải cùng hai chân hóa thành ba đạo cuồng bạo nhất tinh thể phong bạo không phân đ ị c h ta bất chấp hậu quả hướng lấy vương bình an điên c ù n nguyên kích đá nệ quét đục mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để đem ngọn núi này đều san thành bình địa lực lượng kính cùng nhưng mà tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ áp chế xuống đây hết cậy đều chẳng qua là phí công giấy rủa vương bình an thân ảnh như là trong gió chập trần quỷ mị ở mảnh này cuồng bạo trong công kích tùy ý ghé qua tạp lỗ mỗi một lần công kích đều lấy chỉ trong gang tất thất bại đập xuống đất t ó é lên đầy trời đá vụn mà vương bình an thì giống một cái tràn đầy ác thú vị ngon đồng đang đùa bỡn một cái vụn về xếp gỗ người hắn luôn có thể tại nhất xảo trá góc độ dùng nhất dùng ít sức phương thức bắt lấy tạp lỗ công kích khoảng cách sau đó tiếp tục hắn phá giải làm việc giang giáp lại là một tiếng văn giòn tạp lỗ cánh tay phải bị vương bình an lấy đồng dạng thủ pháp gọn gàng tháo xuống tới ngay sau đó gian rắc chân trái gian rắc đụi phải ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian cái kia trước đó còn không ai bị nổi tự khoe là hoàn mỹ sinh mệnh tinh khải tộc thiên tài liền biến thành một cái chỉ còn lại có c h u ỗ i lủi thân thể cùng một cái đầu lâu nằm trên mặt đất không cách nào động đậy nhân côn hắn cặp kia do hoàn chỉnh tinh thể tạo thành đồng mâu ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong không còn có trước đó kêu căng cùng kinh m i ệ t chỉ còn lại có vô tận đối với mình chủng tộc thiên phú hoài nghi cùng đối với vũ trụ này mơ mịt lực phòng ngự của hắn hắn vẫn lấy làm k i ê u nạo g hoàn mỹ tinh thể kết cấu tại ác ma kia giống như phá giải thủ pháp trước mặt y ê u đớt tựa như một chuyện cười vương bình an ngồi s ù n xuống hắn dội ra ngón tay tại cỗ kia bóng loáng tinh thể trên thân thể nhẹ nhàng gó gõ đông đông đông thanh âm thanh thúy em hai cuối cùng ngón tay của hắn đứng tại tạp lỗ ngực chính giữa khối kia nhan sắc rõ ràng so với những bộ vị khắc càng sâu nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển năng lượng hạch tâm phía trên hắn nhìn xem tạp lỗ na song di trải qua mất đi tất cả thần thái đồng âu trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được hiền lành thậm chí mang theo một tia nghiên cứu thảo luận ý vị dáng tươi cười lễ phép hỏi anh em thương lượng chuyện là gì người cái này h ạ n tâm có thể hoàn chỉnh giữ lại sao nó có thể hay không ảnh hưởng cảm giác vương bình an dừng một chút tựa hồ cảm thấy mình dùng từ không quá chuẩn xác vội vàng đổi r ộ n g a không ý của ta là độ hoàn hảo chương 264, t h ô n vệ phát tắc nuốt sống vụ nổ hạt nhân chương 264, t h ô n vệ phát tắc nuốt sống vụ nổ hạt nhân đỉnh núi t ê n tính như chết chỉ có gào thét sơn phong đem vương bình an cái kia bình thản đến gần như tản nhẫn hỏi thăm thổi vào mỗi một tấc trong không khí n ằ m dưới đất cặp lỗ cô kia chỉ còn lại có thân thể tinh thể thân thể run lên b ậ t bật, bật. hắn cặp kia đã triệt để mất đi thần thái tinh thể đồng m âu trong nháy mắt này một lần nữa dấy lên một vòng ánh sáng nhưng này không phải hy vọng chi quang là cực hạn đục nhã là vô biên đoán độc là hao hết hết t h ể cũng muốn đem trước mắt á c man này cùng nhau kéo vào địa ngục điên của n g h ủ y d i ệ t chi quang cảm giác độ hoàn hảo hắn vĩ đại tinh khải tộc thiết tài trong vũ trụ công nhận hoản mỹ hình thái sinh mệnh tại lúc này tại cái này ti tiện nhân loại trong mắt cũng chỉ là một khối chờ đợi bị nấu nướng cần cân nhắc cảm giác cùng phẩm tướng nguyên liệu nấu ăn vê n h một cô y mắng lại đủ để cho linh hồn cũng vì đó run sợ báo táp tinh thần từ tạp lỗ thể nội ẩm v a n g bộ phát nhân loại người đen chết đứt quãng tràn đầy vô tận hận ý tinh thần ba động tại vương bình an trong đầu đ i ê n cùng nổ vang cùng lúc đó tạp lỗ ngực khối kia nhan sắc sâu nhất nội bộ p h ả n phất có tinh hà lưu chuyển năng lượng n g tâm trong n h y mắt sáng lên trước nay chưa có trói mắt đến cực điểm hảo quang màu đỏ như máu đây không phải là năng lượng ánh sáng đó là sinh mệnh đang thiếu đốt là linh hồn tại y tế ông cả ngọn núi bắt đầu lấy một loại tần số cao chấn động kịch liệt lấy tạp lỗ thân thể làm trung tâm không khí chung quanh bị trong nháy mắt dành thời gian sau đó lại bị một cô vô hình khủng bố nhiệt độ cao chỗ đ ổ sung không gian bắt đầu b ắ n mẹo mơ hồ bày biện ra một loại như nước gợn quỷ dị đường vân đỉnh núi nam h thạch tại không có tiếp xúc đến bất luận cái gì hỏa d i ễ m tình hưng dưới bắt đầu im lặng nóng chạy hóa thành từng bãi từng bãi nóng hởi nhằm tương hướng phía dưới chạy sôi vương bình an nhũ mày muốn nổ phản ứng này nằm trong dự liệu của hắn dù sao không phải ai đều có giúp ý đối mặt mình bị xem như món ăn trong ngâm hiện thực chỉ là quá lãng phí hắn lắc đầu xuất phát từ nội tâm cảm thấy một trận tiếp cận tốt bao nhiêu vật liệu à cái này nếu là nổ thành đầy trời bập phấn đến tổn thất bao nhiêu điểm năng lượng cái này cần để liên bang bao nhiêu thợ mỏ trắng đảo bao nhiêu n ă n g mỏ quả thực là phạm tội cảnh cáo kiểm tra đo lường đến cường độ cao năng lượng phản ứng mục tiêu đang tiến hành không thể nịch sinh mệnh h ạ c tâm tự hủy chương trình lớp năng lượng cấp phán định bên trong phán định hoàn thành uy lực tương đương ba mươi 000 tính ba ằ n tấn chiến thuật vũ khí hạt nhân, và khoảng g thuật hạt khí vũ và giây vụ nổ hạt nhân đối với bất kỳ một cái nào cựu phẩm đại tông sư mà nói đây đều là đủ để tuyên án tử hình đ ư ợ c cảnh nơi xa những cái kia nguyên bản còn tại cười trên nỗi đau của người khác trở lấy nhìn vương bình an bị kẹt lỗ vật lý công kích nệ thành thịt nát những học sinh mới giờ phút này sớm đã dọa đến hồn phi phát tán tên yên cái kia tinh khải tộc cũng là tên yên đánh không lại liền tự bạo cháy mau ba mươi không không không tính bằng tấn cái này mẹ hắn là muốn đem toàn bộ dây núi đều tung bay sao cái kia gọi vương bình an chết chắc dán đến gần như vậy thần tiên tới đều cứu không được hắn mấy đạo lưu quang l i ề u mạng hướng về phương xa chạy trốn sợ bị cái kia sắp đến hủy diệt phong bạo tác động đến mảy may nhưng mà ở vào phong bạo chính trung tâm vương bình an lại làm ra một cái để tất cả người quan chiến thậm chí để đã lâm vào tự bạo cùng nhiệt bên trong tạp lỗ đều không thể lý giải động tác hắn không có trốn hắn thậm chí không có mở ra bất động minh vương thân tiến hành phòng ngự hắn ngược lại bước về phía trước một bước tại cái kia cố đủ để nóng chạy sắt thép nhiệt độ cao bên trong tại cái kia đủ để không gian vặn bẹo năng lượng bức xạ bên trong hắn chủ động hướng phía viên kia s ắ p bạo tạc đạn hạt nhân đưa tay ra đã ngươi chính mình móc không xuống vương bình a n cầm một cái chế trụ tạp lỗ na chỉ còn lại có một nửa cái cổ đem hắn cái kia chuổi lụi tinh thể thân thể từ dưới đất xích lên vậy liền ta tới giúp ngươi tốt cái gì tạp lỗ na sắp bị hủy diện ý chí thôn vệ tư duy xuất hiện sát na không hắn không hiểu tên nhân loại này muốn làm cái gì một giây sau hắn đã hiểu vương bình an thể nội mảnh kia do mười sáu triệu thẻ khí huyết tạo thành hạo hãn đông dương ở bang lịch chuyển nguyên bản dùng để treo chống l ụ c thân cường hóa lực lượng b à n bạc khí huyết tại thời khắc này đều tuân hướng đan đ i ể n của hắn đan đ i ể n dung lô phát lấy thân là lô du n g luyện vật vật càng có một cỗ càng thêm cổ đ ã o càng thêm bá đạo phản phất nguồn gốc từ vũ trụ hỗn đ ộ i mới bắt đầu lực lượng phát tắc lạc yên tất t n h thôn vệ tại tạp lỗ na viết đầy kinh hãi tinh thể đồng mâu nhìn soi mói vương bình an hám nhận ra đây chẳng qua là một cái tượng trưng động tác nhưng sau một khắc một c ô không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung khủng bố đến cực hạn hấp lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm ở bang b ộ phát đây không phải là gió đó là không ở giữa bản thân sụp đổ là pháp tác phương diện c ư ơ n g ép cất đ o ạ n cái k i a c â u nguyên bản điên cồn g hướng ra phía ngoài bành trướng sắp đạt tới điểm giới hạn đem phương viên mười dặm đều hóa thành một phiến đất hoang v u tính hủy diệt năng lượng trong nháy mắt này đống nhiên chỉ trệ sau đó lấy một loại hoàn toàn vi phạm với định luật bảo toàn năng lượng hoang đường tuyệt luân phương thức bắt đầu n g ư ờ chuyển một đạo do thuần phí nhất cùm bạo màu đỏ như máu hủy diệt năng lượng tạo thành dòng lũ bị cái tia c ô không thể địch nổi hấp lực cưỡng ép lôi kéo và mẹo cuối cùng hội tụ thành một đạo thô to của sáng hướng phía vương bình an tâm kia mở trong miệng rót ngược vào không cái này không có khả năng tạp lỗ i trơ mắt nhìn chính mình dùng sinh mệnh cùng điểm linh hồn đốt lộng lẫy nhất khói lửa bị át ma kia nạnh sinh sinh ăn xuống dưới năng lượng của hắn hạch tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạo cái tia trói mắt màu đỏ như máu nhanh chóng rút đi biến thành phổ thông đỏ đậm sắc sau đó là màu cam màu bằng đất cuối cùng tất cả con mang đều biến mất chỉ còn lại có một khối bụi bẩn hiện đầy vô số vết dạn phế thạch hắn sau cùng t i ê u ngạo sau cùng át chủ bài sau cùng tôn nghiêm cứ như vậy bị đối phương trở thành một trượt tiệc đứng、Phúc. tập lỗ tinh thể thân thể cũng không còn cách nào duy trì hoàn chỉnh hình thái từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành một đống không có chút nào quan g trạch tinh thể m ả n h vỡ rơi là tả trên đất ý thức của hắn tại triệt để tiêu tán trước một giây chỉ có một cái ý niệm trong đầu vũ trụ này tốt mẹ hắn không chân thực đỉnh núi lần nữa khôi phục bình tĩnh cái kia đủ để hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng biến mất cái kia đủ để nóng chạy vạn vật nhiệt độ cao vậy tắn đi phản phất vừa rồi trận kia s ắ p buộc phát vụ nổ hạt nhân chỉ là một trận ảo giác vương bình an vung tay ra tùy ý những tinh thể kia mảnh vỡ từ ngón tay trở xuống hắn đứng tại chỗ nhắm hai mắt tựa hồ đang trở về chỗ cái gì mấy giây sau nấp một cái van g r ộ i tràn đầy cảm giác thỏa man ở một cái từ trong miệng của hắn chuyển ra đ ư ơ n g theo lấy ở một cái một sợi mang theo mùi lưu hình nhàn nhạt hơi khói màu đen từ trong miệng hắn chậm rãi bay ra đinh thành công hấp thu cao độ tinh khiết hóa rắn sinh mệnh năng lượng nguyên đang tiến hành chuyển hóa chuyển hóa hoa tất đợt i ể m năng l ư n g r này g đ không lỗ mặc dù góp đi vào một chút giữ pháp tắc phân tích độ nhưng đổi lấy tám trăm linh triệu điểm năng lượng cùng một lần miễn phí pháp tắc quan sát kiếm lời máu hắn mở mắt ra túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đóng tiêu bụi bẩn tinh thể mãi vỡ cùng viên kia đã triệt để bào phế năng lượng hạch tâm đúng hắn rơi chân lên một cước dẫm tại viên kia vứt bỏ hạch tâm phía trên hạch tâm ứng thanh mản át một đạo màu trắng cột sáng di chuyển từ trên trời giang xuống đem những cái kia thuộc về tạp lỗ mảnh vỡ bao khỏa hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa đào thải vật tận kỳ dụng trước sau vẹn toàn vương bình ăn trong miệng lẩm bẩm sau đó thuần thục ngồi sổn người xuống đem trên mặt đất những cái kia không thuộc về tạp lỗ mà là vừa rồi trong chiến đấu từ trên người hắn sụp đổ xuống c ò tản ra vầng sáng bảy màu tinh thể mạnh vỡ từng mảnh mẹt lên ngay cả to bằng móng tay đều không có bông tha hắn thậm chí từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái chuyên dụng cái túi đem những ngày chiến lợi phẩm cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn thịt mũi cũng là thịt cái này mỗi một phiến đều là trắng bóng điểm năng lượng làm xong đây hết thảy hắn mới hài lòng đứng người lên phủi tay thượng căn bốn không tồn tại cho bụi cùng lúc đó t u la khu vực sàn b á n một chỗ khác một mảnh bị băng tuyết bao trùm cực hẳn trên ba nguyên một tên người mặc chiến giáp màu bạc trán sinh mắt dọc thanh niên tuấn mỹ đang lẳng lơ lửng giữa không trung dưới chân hắn là một đầu thân dài vượt qua ngàn、mét. đông nhiên hắn h giống như là cảm ứng được cái gì động tác đông nhiên một trận hắn chậm rãi quay đầu nhìn phía phía chân trời xa xôi cái kia vương bình an châu ngọn núi phương hướng hắn cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện một tia ba đậu mà hắn cái chán cái kia từ đầu đến cuối đóng chặt phản phất chưa bao giờ mở ra qua cái thứ ba thần nhãn m í mắt tại trong chấp n h ớ n này không bị khống chế n ả y lên kịch liệt một chút ân hắn phát ra một tiếng cực nhẹ mang theo một tia nghi ngờ giọng núi vừa rồi cái tia cỗ thôn vệ pháp tắc ba động có chút ý tứ đỉnh núi vương bình an đem cuối cùng một túi tinh thể mảnh vỡ thu nhập nhận chữ vật vừa mới chuẩn bị rời đi cái này đã bị hắn thai họa đến không còn hình dáng đỉnh núi đi tìm kế tiếp khách hàng lớn chương hai trăm sáu mươi lăm xếp hạng tám mươi lăm chương hai trăm sáu mươi lăm xếp hạng tám mươi lăm cá nhân đào thải số ba một năm ba cá nhân điểm tích lũy chín bốn trăm bốn trăm ba m i năm h ô n g đào t h ả xếp hạng tám mươi lăm Thôn phệ tạp lỗ tự bạo h à n tâm thu được tám trăm triệu điểm năng lượng ngược lại là đem hắn đào thải ra khỏi cục để hắn thu được kết s ù điểm tích lũy trực tiếp từ chín mươi tám tên tiêu t h ă n g đến tám mươi lăm tên cái bài danh này vẫn được chí không cần lo lắng bị đào thải cũng l i ề n tại lúc này ông toàn bộ tu là khu vực săn bắn bầu trời m n h k i a bị xé nước hiện lộ ra vô ngân t i n h không bối cảnh đột nhiên kịch liệt ba đ ộ n g một chút một đạo không mang theo m ả y m a y tình cảm thanh em hùng vĩ vang vọng tại tình cầu mỗi một hẻo lánh rõ ràng chuyển vào mỗi một cái người sống sót nào hải đầu vòng loại kết thúc người sống sót số lượng một nghìn không, không không không đang tiến hành truyền t ố n g thoại âm rơi xuống trong nháy mắt t ư ơ n g đạo không gì sánh được sáng chói thô to cổ sáng màu trắng từ trên trời r i á n g xuống tinh chuẩn bao phủ trên viên tinh cầu này mỗi một cái còn sống sinh mạng thể vương bình an chỉ cảm thấy một cô ôn h ò a lại không cách nào kháng cự lực lượng không gian đem chính mình báo khỏa cảnh tượng trước mắt bắt đầu bặm mẹo mơ hồ một giây sau đấu c h u y ể n tinh di khi hắn hai chân một lần nữa dẫm tại kiên cố trên mặt đất lúc cái tia cố hết tinh tràn đầy man hoặc khí tức rừng cây lư bị đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một cô tươi mát đến cực hạn hôn tạ bùn đất hương thơm cùng linh khí nồng nặc không khí h á n phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một tòa to lớn đến khó lấy tưởng tượng h i y ề n không đảo tự phía trên trên hòn đảo tiên bụ lờ lờ cung điện lầu c ắ t như ẩn như hiện vô số kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp mấy đầu linh khí hội tụ mà thành thác nước từ chỗ cao rủ xuống phát ra ầm ầm tiếng nước nơi này là khởi nguyên tinh quỹ trên đường chuẩn bị chiến đấu khu một trong cũng là đấu bán kết bắt đầu trước nơi để chỉnh đốn giờ phút này m ả n này rộng lớn chuẩn bị chiến đấu khu trên quảng trường đã đứng đầy thân ảnh tương đạo c ầ sáng di chuyển không ngừng s lại không ngừng dập tắt đem những cái kia t ử tu la trong khu vực săn bắn may mắn còn sống sót m ư ờ i không không không tên tân sinh lần lượt truyền tống đến tận đây vương bình an xuất hiện cũng không có gây nên vợn sóng quá lớn hắn thu liễm tất cả khí tức nhìn vẫn như cũng là cái kia có chút văn ngược nhân loại bình thường thiếu niên nhưng mà khi hắn bên cạnh cách đó không xa mấy tên đồng dạng bị truyền tống tới tân sinh thấy rõ mặt của hắn l ú c là hắn cái kia cái kia phá hủy tinh khải tộc tạp lô nhân loại một tiếng tràn đầy hoảng sợ thét lên phá vỡ trên quảng trường ồn ào bá trong n h y mắt lấy vương bình an làm trung tâm phương v i ê n hai mươi m bên trong trực tiếp bị thanh ra một mảnh to lớn khu vực c h â n không tất cả tới gần tân sinh vô luận là chủng tộc gì vô luận thực lực cao thấp đều khi nhìn rõ hắn khuôn mặt sắt na như là g ặ p m a lộn nhào hướng lui lại đi trên mặt viết đầy không cách nào che giấu sợ hãi bọn hắn tranh ôn thần một dạng trốn tránh hắn mấy cái k i a từng tại nơi xa đỉnh núi q u a n chiến chính mắt thấy vương bình ăn tay không phá giải cả lỗ thậm chí cuối cùng ngay cả tự bạo đều ăn xuống dưới người sống sót càng là sắc mặt chắm bệnh thân thể run như run dậy căn bản không dám cùng hắn đối mặt bất thình lình một màn để trên quảng trường càng nhiều không rõ ràng cho lắm tân sinh đều căng tới kinh nghi bất định ánh mắt một kẻ nhân loại làm sao lại để nhiều người như vậy sợ thành d ạ n g này vương bình an không để ý đến t r u n g quanh bạo động hắn chỉ là có chút ghét bỏ phủi phủi chính mình y phục tác chiến bên trên tại trong quá trình c h u y ể n tống nhiễm đến một chút không gian bụi bặm cũng l i ề n tại lúc này quảng trường trên không một đạo to lớn vô cùng ảnh toàn ký màn sáng ở v a n g triển khai đó là lần này đấu vòng loại cuối cùng cũng là nhất của uy đ i ể tích lũy kết toán bảng danh sách một m ư cái danh tự từ trên xuống dưới rõ ràng vẩy ra lấy mà hàng trước nhất cái kia một trăm cái danh tự tức thì bị một tầm trói mắt q u a n g hoa màu vàng b và o phủ hiểu chữ vậy so phía sau lớn mấy lần lộ ra đặc biệt bắt mắt hạng nhất dương t i ế n tam nhãn văn minh điểm tích lũy bảy tám bốn năm không không người thứ hai ạ d ẹ t thái thản thần tộc điểm tích lũy bảy năm một hai không không người thứ ba lũ s ạ ở đoạn thiên sứ tộc điểm tích lũy bảy bốn n h ì n chín trăm chín m tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này vì đó đình trệ vô số đạo ánh mắt hội tụ tại tấm kia trên bảng danh sách từ trên xuống dưới điên cùng tìm kiếm lấy tên của mình hoặc là chính mình văn minh thiên tài mau nhị thứ tám mươi lăm tên vương bình an nhân loại liên bang Ta thao ta không nhìn lầm đi một kẻ nhân loại làm sao có thể xông vào top một trăm điểm tích lũy này hơn chín mươi b ố phẩy không không không hắn đem một cái văn minh cấp cao cứ điểm cho đồ sao khi mọi người ánh mắt rơi xuống cái kia kim quang lóng lánh bản g danh sách cuối cùng lúc cái kia cùng chung quanh một đám văn minh cấp cao thần cấp văn minh không hợp nhau lộ ra không gì sánh được t r ư ớ n g mắt nhân loại liên bang bốn chữ trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường chất vấn không hiểu rung động đủ loại cảm xúc ở trong đám người lên men đại đa số tân sinh c ũ hay là nói g c t giới này nhân loại ra một cái khó lường bách vật cùng lúc đó nhân loại liên bang huyền nguyên tinh hệ lam tinh quang sơn thị vương gia lão trạch hậu viện bên hồ nước vương gia lão tổ vương tòng lòng chính cầm một thanh bao khắc chập rãi điêu khắc trong tay một khối linh mục trước người hắn một đạo đồng dạng màn ánh sáng lớn chính thời gian thực tiếp sóng lấy khởi nguyên tinh bảng danh sách khi vậy cuối cùng bảng danh sách dừng lại lúc vương phòng lòng trong tay bao k h á c đống nhiên một trận hắn chậm rãi n g n g đầu k h i ế p cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thể đục ngầu mắt giả từ từ mảnh mảnh đèm cái kia xếp tại thứ tám mươi lăm vị danh tự tới tới lui lui nhìn ba lần vương bình an xác nhận không sai một giây sau ha ha ha ha ha ha. ha. một trận cởi mở đến cực h ạ n trung ký mười phần tiếng cởi to ở bang tại lao c h ạ c h trên không nổ bang chấn động đến trong hồ nước cá chép đều lật lên bụng trắng hào tiểu tử hào tiểu tử a vương phòng long vô đ u ổ i trên mặt nếp nhăn đều cởi thành một đoá hoa cúc tiết kiệm tiền lần này có thể cho lão tử b ấ t đi một số tiền lớn lần này ta nhìn liên bang mấy lao g i ặ c kia còn có lời gì nói khởi nguyên tinh chuẩn bị chiến đấu khu quảng trường ồn ào trong tiếng nghị luận mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuyên qua chen c h ú c đám người hướng phía vương bình an bên này chen trúc tới cầm đầu chính là hạng t ư cung hắn gái kia khôi ngô thân hình ở trong đám người đặc biệt dễ thấy giờ phút này hắn tấm kia viết đ ầ y cuồng ngạo trên mặt lại mang theo một loại cực kỳ phức tạp gặp quỷ bình thường tân sắc hắn đi đến vương bình an trước mặt trên giới đánh giá hắn nhiều lần phản phất là lần thứ nhất biết hắn ngươi hạng tương khung há to miệng hầu kết đông nhúc nhích qua một cái tựa hồ có thiên ngôn văn ngữ nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu cuối cùng tất cả nói đều rót thành một câu trực tiếp nhất nghi vấn con mẹ nó ngươi đến cùng đã làm gì cái kia bảng điểm số chuyện gì xảy ra cùng ngồi hỏa tiễn một dạng lý thái bạch cùng ngại lâm na vậy theo tới trên mặt của bọn hắn đồng dạng mang theo không che giấu được trần kinh b ẫ n hắn một đường chém l i ế t cựu tử nhất sinh cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng chen vào một vạn người may mắn còn sống s ó t danh sách xếp hạng đều tại năm nghìn có hơn có thể vương bình an ra hòa này vậy mà âm thầm d ế tiến t vào t ố p một trăm đây quả thực không hợp thói thường đối mặt ba người cái k i a tràn đầy tìm tỏi nghiên cứu nhìn chăm chú vương bình an chỉ là giang tay ra trên mặt lộ ra một k i a người vật vô hại thậm chí mang theo vài phần xấu hổ vô tội vận khí tốt ba chữ này nhẹ nhàng từ vương bình a n trong miệng phun ra h ạ n thương không k h ỏ mắt không bị khống chế có cắp một chút lý thái bạch tay nắm chỗi kiếm gân xanh có chút nô ra ngài lâm na thì là nhắm hai mắt lại tựa hồ nhìn nhiều vương bình an một chút đều sẽ ô nhiễm chính mình cái tia tinh khiết tinh thần lực rút một thanh phá hủy bán điểm phế phẩm cái này nói chính là tiếng người sao đây chính là tinh khải tộc tạp lỗ một người có thể cùng dương tiễn a t cấp độ kia đỉnh tiêm yêu nhiệt tranh phong quái vật cứ như vậy bị ngươi phá hủy bán phế phẩm hạ thương cũng còn muốn hỏi lại chút gì nhưng nhìn xem vương bình an tấm kia viết đầy chân thành cùng vô tội mặt hắn bỗng nhiên cảm giác một trận mọi lòng hắn khoát tay háo từ bỏ tính toán cùng quái vật này không có gì đạo lý có thể giảng đúng lúc này cái tiêu đạo vang vọng cả tòa phụ không đạo phát thanh vang lên lần nữa chúc mừng các vị người sống sót thành công tân cấp đ ấ u ban kết quy tắc vào khoảng ba giờ sau công bố tại trong lúc này chuẩn bị chiến đấu khu s ắ p mở thả tự do thị trường giao dịch các vị tân sinh có thể tự hành giao dịch hoặc mua sắm cần thiết vật phẩm chúc các vị vũ vận sương long thoại ô m rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản coi như an tĩnh chuẩn bị chiến đấu khu quảng trường trong nháy mắt trở nên ồn ào đứng lên tòa này đảo lơ l ư n g cực lớn trừ trung ương quảng trường truyền thống bốn phía còn có liên miên cung điện cùng chuyên môn mở ra khu vực giao dịch may mắn còn sống sót mười không không không tên tân sinh tại ngắn ngủi c h ấ n kinh cùng m ở mịt đằng sau nhanh chóng dựa theo riêng phần mình văn minh cùng trợ doanh bắt đầu tập kết quảng trường trung ương cũng là linh khí nồng nặc nhất khu vực rất nhanh liền bị mấy cái khí tức cường đại nhất đoàn thể sở c h i ế m cứ lấy dương tiễn cầm đầu thiên nhãn xã xã viên bọn họ từng cái khí tức t r ừ n ngưng thần sáp lãnh n ạ o bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó t r u n g quanh trong vòng t r ă m thước liền không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần một bên khác là lấy ạ dẹp cầm đầu thân quấn quanh lấy nhàn nhạt lôi quang tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác trừ cái đó ra còn có bạn thú minh máy móc thần giáo trợ ở liên minh trong đại học tiếng tăm lừng l â y đỉnh tiêm câu lạc bộ phân biệt rõ ràng chia cắt vị trí tốt nhất bọn hắn tựa như là đàn sư tử c h i ế m cứ trên thảo nguyên tốt nhất của nước mà giống nhân loại liên bang loại này trung hạ đẳng văn minh tân sinh thì như là trên thảo nguyên linh cầu hoặc là thọ rừng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tại những cự đầu này trong khét hẹp tìm kiếm lấy thuộc về mình nơi hẻo lánh chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát đi hạng thương không nhìn xem những cái kêu tản ra uy áp kinh khủng thiên tài đứng đầu cho dù là hắn cũng cảm nhận được một cô áp lực lớn vương bình an nhẹ gật đầu đối với cái này không có chút nào dị nghị hắn mang theo nhân loại tiểu đội tại biên giới quảng trường một cái không chút nào thu hút trong góc dừng bước nơi này linh khí mỏng manh vị trí vắng vẻ cơ h ộ i không người hỏi thăm chương 266, chuẩn bị chiến đấu trong vùng huồn quận sóng ngầm chương 266, chuẩn bị chiến đấu trong vùng huồn quận sóng ngầm hạng thương không bọn người vừa mới chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống nắm chặt thời gian khôi phục tại trong đấu vòng loại tiêu hao khí huyết nhưng mà vương bình an tiếp xuống một động tác nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người cứng ở nguyên niệm chỉ gặp vương bình an không nhanh không chậm từ trong nhẫn chữ a vật của mình một dạng một dạng r a bên ngoài móc đồ vật đầu tiên là một khối không biết từ nơi nào giật xuống tới coi như sạch sẽ ra thú bị hắn trải tại trên mặt đất ngay sau đó là một đống loe r a v ầ n g sáng bảy màu lớn nhỏ không đều tinh thể mạnh vỡ sau đó là mấy cây tản ra ánh kim loại không biết tên tinh thú lâm ô vũ cuối cùng khi vương bình an đem đầu kia bị hắn hoàn chỉnh tháo rỡ xuống tới vẫn như c ũ hoàn m ị không một tí vết tản ra thần thánh hoa lệ khí tức tinh thể cánh tay bệnh một tiếng bày ở da thú chính giữa lúc toàn bộ thế giới phản p h t đều yên lặng một cái t r ớ c mắt hạng thương cung miệng c h ầ m r ã i mở lớn lớn đến đủ để nhét vào một quả trứng gà ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đây là muốn làm gì hắn chỉ vào trên mặt đất đống đồ vật kia nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm vương bình an ngầm đầu dùng một loại đương nhiên b i ể u lộ nhìn xem hắn bay quay bán hàng a không nghe thấy phát thanh sao tự do thị trường giao dịch những vật này giữ lại chiếm chỗ không bằng đ ổ i thành linh tinh thực sự hạng thương cung lý thái bạch ngại lâm na bay quay bán hàng ngươi một cái đường đường đấu vòng loại xếp hạng tốt một trăm đỉnh tiêm cao thủ tại cái này bạn chúng trú mục cường địch vây quanh chuẩn bị chiến đấu trong vùng bảy Vậy? còn muốn mặt sao nhân loại liên bang mặt đều muốn bị ngươi cho mất hết một m à n này không chỉ có sợ ngây người nhân loại tiểu đội t r u n g quanh những cái kia ngẫu nhiên đi ngang qua quăng tới hiếu kỳ tầm mắt những học sinh mới khi nhìn rõ trên sạp hàng đồ vật nhất là đầu kia cực kỳ nhận ra độ tinh khải tộc cánh tay lúc cả đám đều như là bị làm định thân thuật đứng chết trận tại chỗ sau đó một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp cái kia đó là tạp lỗ cánh tay ta không có hoa mắt đi thật là tinh khải tộc thân thể trong lúc nhất thời vương bình an cái này nho nhỏ hàng vỉa hè lại thành toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu quảng trường tiêu điểm vô số đạo tràn đầy trấn kinh hiếu kỳ tham lam cùng kiêng kỵ ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến nhưng không người nào dám bị thiện tiến lên dù sao có thể đem tạp lỗ hủy đi thành linh kiện bán ngon nhân ai biết hắn tính tình thế nào ngay tại cái này bị dị trong yên tĩnh một cái toàn thân do tình vị kim loại tạo thành lóe ra m ộ u băng l a m quang mang cơ giới tộc nệm bước bước chân t r ầ m ổn đi tới trước gian hàng hắn cái kia mắt điện tử quét xuống trên đất tinh thể cánh tay phát ra một trận rất nhỏ tích tích â m t h a n h một lát sau hắn rội ra một cây ngón tay kim loại chỉ vào cánh tay kia phát ra hợp thành điện tử âm v ậ t này tám lớn ra giá năm trăm điểm tích lũy vương bình ngang n g a y vậy t r ừ n g lên mí mắt hắn rội ra hai ngón tay hai nghìn điểm tích lũy cơ giới tộc trầm mặt một lát tựa hồ đang tiến hành nội bộ tính toán một nghìn thành dao vương bình an đáp ứng dị thường sảng khoái cơ giới tộc tựa hồ sửng sốt một chút hắn gái kia tinh vi nơi trọng yếu để ý khí hiển nhiên không có dự liệu được đối phương giao dịch lo dịp như vậy nhảy b ọ n vương bình an nhìn xem hắn bổ sung một câu bất quá ta không muốn điểm tích lũy cơ giới tộc ta chỉ cần linh tinh hoặc là mặt khác c ầ n chứa cao độ tinh khiết năng lượng và thật vương bình an trên khuôn mặt lộ ra một tên gian thương giống như tiêu chuẩn mỉm cười điểm tích lũy là giả lập lúc nào cũng có thể v ậ không chỉ có n ắ m ở trong tay năng lượng mới là chân thật nhất cơ giới tộc lần nữa rơi vào trầm mặc lần này hắn tính toán trọn v một nghìn điểm tích lũy đồng giá tại mười nghìn nghìn hai cấp thấp linh tinh hoặc một trăm hai trung cấp linh tinh có thể vương bình an vỗ tay phát ra tiếng giao dịch đ ả thành cơ giới tộc tại chỗ chuyển một trăm hai trung cấp linh tinh cho vương bình an sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đầu kia tinh thể cánh tay q u a y người rời đi vương bình an đem cái kia túi c h u nặng trung cấp linh tinh thu vào trong lòng tâm tình thật tốt một viên trung cấp linh tinh tại liên bang trên chợ đen giá trị mười triệu đồng liên bang một trăm hai chính là một tỷ chuyển đổi thành điểm năng lượng càng là cao tới hai triệu điểm ma cái này vẹn vẹn chỉ là một cánh tay giá cả hắn nhìn xem trên mặt đất còn lại những cái kia linh kiện phản g phất thấy được từng tòa kim sơn nơi này giá hàng quá cảm động đây quả thực là cho hắn đo thân mà làm máy rút tiền cùng lúc đó khởi nguyên ngoại tinh một chiếc lơ lửng ở trên quỹ đạo thuộc về lam thủy văn minh xa hoa xem thi đấu trong thuyền cái kia bị vương bình an đ o à n diện lam thủy tộc đội trưởng chính hai mắt xích h ổ n g đối với trước mặt ảnh toàn ký thông tin màn hình điên cồn u g g ầ m thét màn hình một chỗ khác là mấy tên đồng dạng người mặc chiến giáp màu lam nhưng khí tức càng thêm trầm ồn cường đại lam thủy tộc nhân bọn hắn là lam thủy văn minh lần này trong thi đấu thắc quả cận tổn thành công tấn cấp đấu bán kết tuyển thủ phế v ậ t một đám phế v ậ t hơn năm trăm người bị một mình hắn diệt sạch chúng ta lam thủy văn minh mặt đều bị các ngươi mất hết hiện tại ta lệnh cho các ngươi tại đấu bán kết bên trong không t i ế c bất cứ giá nào tìm tới nhân loại kia giết hắn dùng mạng của các ngươi đi lấp cũng phải đem hắn cho ta đào thải rơi có nghe hay không chuẩn bị chiến đấu khu quảng trường vương bình an sinh ý ngoài ý liệu tốt t ặ p lỗ mặt khác linh kiện rất nhanh cũng bị mấy cái biết hàng dị tộc giá cao mua đi ngắn ngủi nửa giờ hắn nhập trướng linh tinh chuyển đổi thành điểm năng lượng đã vượt qua ngàn vạn ngay tại hắn đắc ý kiểm điểm chiến lợi phẩm lúc mấy đạo tràn đầy bạo n g ư ợ c cùng ngang ngược khí tức thân ảnh đi tới hắn trước gian hàng cầm đầu là cả người cao gần ba mét toàn thân mọc đầy bạo tạc tính chất bắp thịt hùng nhân tộc trên người hắn mặc một bộ thô kệ ra t h ú c h i ế n ế giáp con ở sau lưng một thanh chiến phủ khổng lồ vạn thú minh huy hiệu tại bộ ngực hắn đặc biệt bắt mắt hắn cặp kia như chuông đồng mắt to khi miệt nhìn lướt qua trên sạp hàng còn lại điểm này phế liệu sau đó nâng lên hắn cái tia lông xù chân to một ước đem vương bình ăn trước mặt g i a thú tính cả phía trên tất cả hàng hóa tất cả đều đã ngã lăn trên mặt đất một cái nhân loại ti tiện cũng xứng ở chỗ này làm ăn hùng nhân tộc phát ra buộc cận ổm ổm thanh n ầ m chạy trở về n g ư ờ i đ ó n g g i ắ t đi phía sau hắn mấy cái người sói hổ nhân cũng đều phát ra không có hảo ý cởi bang bọn hắn là đến gây chuyện cũng là đến so xét một cái xếp hạng tám mươi lăm nhân loại thanh danh văn g dội bọn hắn vạn thú minh tự nhiên muốn đến xem ra hỏa này đến cùng có bao nhiều cất lượng h ạ thương khung bọn người thấy thế trong nháy mắt đứng người lên khi huyết chi lược cầm vàng một phát liền muốn đ ộ n g tủ h vương bình an lại v ư ơ n tay ngăn cản bọn hắn hắn không có sinh khí thậm chí không có đi nhìn cái kia hùng nhân tộc một chút hắn chỉ là yên lặng ngồi s ồ người xuống đem những cái kia tán loạn trên mặt đất tinh thể m ả n h vỡ từng mảnh từng mảnh n h ặ t lên sau đó hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái máy kế toán hắn ấn mấy lần sau đó đem máy kế toán màn hình nhắm ngay cái kia hùng nhân tộc t hư hao hàng hóa danh sách cựu phẩm tinh khải tộc mạnh vỡ mười bảy phiến tổng cộng giá trị năm nghìn một trăm điểm tích lũy đã ngã lăn p h hàng tạo thành tổn thất tinh thần bắt đền 188 điểm tích lũy đụng cái may mắn số bàn bạc 5,288 điểm tích lũy tiền mặt hay là chuyển khoản hùng nhân tộc cùng phía sau hắn vạn thú minh thành viên đều ngây ngẩn cả người bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng đối phương nổi giận sau đó độc thủ hoặc là đối phương n é n giận s á m x ị n xéo đi nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất ra cái máy kế toán đến cùng bọn hắn tính số sách ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau là càng thêm cuồng bạo cội vang ha, ha ha ha hắn điên rồi đi hắn đang cùng chúng ta tính số sách một kẻ nhân loại kém cỏi c ò n phí t ố n thất tinh thần chết cười ta hùng nhân tộc cười đến ngựa tới ngựa lui h ắ n từ trong ngực móc ra mấy cái không biết văn minh nào giá trị còn không bằng đồng liên bang tiền đồng ném vào vương bình an trước mặt cầm thường ngươi lần sau lại để cho lão tử nhìn thấy ngươi ngay cả ngươi cùng một chỗ phá hủy nói xong hắn mang theo sau l ư n g đội viên tại một mảnh rầm rĩ trương trong tiếng cười lớn nên ngang rời đi vương bình an không có nhìn những cái kia tiền đồng hắn chỉ là nhìn xem những người kia bóng lưng rời đi sau đó chấm rãi từ trong ngực móc ra một cuốn sách nhỏ cùng một tây bút h á n tại trên cuốn vợ nghiêm túc viết xuống một hàng chữ vạn t h ú minh người gấu ngực ba đạo sẹo tiền nợ năm nghìn hai trăm tám mươi tám điểm tích lũy quá hạn không trả lợi tức gấp bội làm xong đây hết thảy hắn mới hài lòng thu hồi sách vợ nhỏ cũng liền tại lúc này cái kia đạo hùng vĩ loa phóng thanh lần thứ ba vang vọng cả tòa phủ không đ ả o đầu ban kết quy tắc hiện đã công bố quảng trường trên không cái kia to lớn ảnh toàn ký màn sáng lần nữa sáng lên từng hàng màu vàng tràn đầy tốt sát chi ý văn tự chậm rãi hiện hiện chương hai trăm sáu mươi bảy quy tắc thiếu sót quả hồng mềm vương chương hai trăm sáu mươi bảy quy tắc thiếu sót quả hồng m ề m vương đ ấ u bán kết hình thức cấp dưới chiếm quyền thủ lôi chiến quy tắc một đấu vòng loại xếp hạng t ố p một trăm tên đem tự động trở thành một trăm tòa lôi đài đại chủ quy tắc hai còn lại chín chín không không tên tân sinh sẽ thu hoạch được tư cách khiêu chiến có thể tùy ý khiêu chiến bất luận cái gì một tên đại chủ quy tắc ba mỗi vị đại chủ nhất định phải tiếp nhận c h í ít mười trận khiêu chiến hoặc cho đến không người tiếp tục khiêu chiến mới thôi bên thắng thủ lôi thành công bảo trụ xếp hạng kẻ bại trực tiếp ngã ra top một trăm tên mất đi đại chủ tư cách quy tắc vừa ra toàn trường xôn xao nếu như nói trước đó chỉ là c u ầ n c u ộ n sóng ẩm như vậy giờ phút này sát ý liền đã là không che giấu chút nào kinh đào hải lãng chín nghìn chín trăm n h đạo tràn đầy tham lam ghen ghét cùng bạo ngược ánh mắt trong nháy mắt đồng l o ạ n nhìn về phía cái t i ê một trăm tên vừa mới còn hăng hái đại chủ bọn hắn thành mảnh này khu vực săn bắn bên trên nhất tơi ư đẹp dù người nhất con n g ồ i mà trong đó c h ỉ ít có mấy ngàn đạo ánh mắt cuối cùng đều tinh chuẩn khóa chặt tại quảng trường trong góc cái kia vừa mới thu hồi sách vợ nhỏ nhìn có chút văn n g c nhân loại thân ảnh phía trên vương bình an đấu vòng loại xếp hạng thứ tám mươi lăm một cái không trên không dưới vị trí một cái đến từ trung hạ đảng văn minh kẻ may mắn một cái hoa mỹ dùng để cấp dưới chiếm quyền đá cây chân uy tắc này quả thực là vì bọn họ bọn này xếp hạng một trăm có hơn tân sinh đo thân mà làm xa luân chiến đây chính là trần trụi cổ vũ tất cả mọi người đi vây công những cái kia nhìn yếu nhất đài chủ chỉ cần có thể đem đài chủ kéo đổ dù là chính mình cuối cùng không có thể đứng lên lôi đài cũng vì đồng bạn của mình vì mình văn minh sáng tạo ra cơ hội trong nháy mắt toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu bầu không khí trở nên vi diệu mà cùng nhật vô số tân sinh bắt đầu thông qua cá nhân đầu cối tại r i ê n g phần mình văn minh nội bộ diễn đàn hoặc là vượt qua chủng tộc câu lạc bộ trong kênh nói chuyện điên cùng trao đổi tin tức mục tiêu khóa chặt không có cái nào đại chủ yếu nhất còn có thể là ai thứ tám mươi lăm tên cái k i a gọi vương bình an nhân loại tư liệu đã ra tới nhân loại liên bang trung hạ đảng văn minh không huyết mạch đặc t h ủ không cường đại bối cảnh đấu vòng loại có thể đi vào top một trăm thuần túy là gặp vận may trùng hợp nhặt được mấy cái lớn đầu người phân tinh khải tộc tạp lỗ thôi đi ai biết vậy có phải hay không hắn giết nói không chừng là tạp lỗ cùng cường giả khác lưỡng bại câu thương vì hắn nhặt được tiện nghi loại sự tình này tại tu la khu vực săn bắn còn thiếu sao đ ố i v ớ i chính là hắn hắn chính là hoàn mỹ nhất quả hờ mềm đem hắn đánh xuống chúng ta đều có cơ hội chơi hắn tất cả mọi người đi khiêu chiến hắn để hắn ngay cả một trận đều không chịu được nổi ngắn ngủi mấy chục giây bên trong một cái vô hình nhằm vào vương bình an liên minh ngay tại cái này 9 9 0 n h ì n c t tên trong tân sinh lặng yên thành hình bọn hắn không hẹn mà cùng đem cái này nhìn nhất vô hại nhân loại trở thành đột phá khẩu nhỏ tích tích tích tích tích vương bình a n trên cổ tay cá nhân nổ cối không có dấu hiệu nào bắt đầu lấy một loại cực kỳ khủng bố tần suất điên cùng chấn động phát ra trói hai thanh â m nhắc nhở t ư ơ n g đạo khiêu chiến x i n mời như là vỡ đê hồng thủy trong n g á y mắt tràn vào tin tức của hắn hậu trường nhiều cánh tay tộc tuyển thủ thẻ nhiều hướng n g ả i khởi xướng lôi đại khiêu chiến ảnh báo tộc tuyển thủ tây tư hướng n g ả i khởi xướng lôi đại khiêu chiến thạch tượng bị tuyển thủ ra lỗ nhĩ hướng ngại khởi xướng lôi đại khiêu chiến cái k i a lit nha lit nít h không ngừng đổi mới nhảy ra thư khiêu chiến cơ hồ tại ba giây đồng hồ bên trong liền để vương bình an cá nhân đầu cuối xử lý hệ thống lâm vào quá tải ngừng lại trạng thái trên màn sáng người khiêu chiến danh tự đã nhiều đến hóa thành một mảnh nhấp nô t h á t nước xong h ạ thương không nhìn xem cái k i a cơ hồ muốn bạo tạc cá nhân đầu cuối khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn tiến đến vương bình an bên người giảm thấp xuống tiếng nói nhưng này trong thanh nhâm lại mang theo không cách nào che giấu kinh hoàng cùng lo lắng vương bình an chúng ta bị nhầm bảo cái này Cái này mẹ hắn chỉ ít có chiến chiến chết Bạch cùng mặc có chuyện, Thái sánh người xin mời khiêu chiến ngươi. mãi ngươi. ngại nói này hắn hơn ngàn Bọn hắn muốn dùng luân na quanh, bọn hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng này ngưng trọng không mấy vậy vây mẹ trăm lâm ít gì xa dù Lý đây ư tư ợ c thái, đã nói rõ hết thầy. nói đã đ rõ là dương mưu là liên minh đại học dùng quy tắc vì bọn họ những n à y xếp hạng dựa vào sau người khiêu chiến l ắ t thành một đầu con đường thông tiên mà vương bình an chính là trên con đường này bắt mắt nhất vậy lỏng lẻo nhất mềm tảng đá kia tất cả mọi người nghĩ đến dẫm lên một ước nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào đài chủ đều tê cả ra đầu tiệc cảnh vương bình an chỉ là bình tĩnh nhìn xem chính mình trên màn sáng mảnh kia phi tốc nhấp nô danh tự một lát sau hắn chẳng những không có khẩn trương chút nào ngược lại lộ ra một cái để hạng thương không bọn người cảm thấy dùng mình nụ cười q u ỷ dị đây không phải là đối mặt cường đ ị c h n g ư n g trọng cũng không phải đập n ổ i dìm tuyến quyết tuyệt đó là gian thương thấy được một tòa không bị khai thác mỏ v à g lúc mới có tràn đầy mừng rỡ cùng tham lam dáng tươi cười hệ thống vương bình an dưới l ấ y lỏng chậm rãi hỏi quy tắc bên trong có hay không nói người khiêu chiến khởi sướng khiêu chiến nhất định phải thanh toán tiền đ ặ thượng i n h quy tắc cho phép đối chiến song phương tại lẫn nhau đồng ý điều kiện tiên quyết thiết lập tùy ý hình thức tiền đặt cược tiền đặt cược nội dung bao quát nhưng không giới hạt tròng điểm tích lũy linh tinh thiên tài địa b ả o trang bị thậm chí cá nhân vật sở hữu hệ thống hồi phục rất tinh chuẩn vương mình an khỏe miệng dáng tươi cười rõ ràng hơn hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng cơ hội buôn bán tới hạng thương không tới lúc gấp rút đến như là kiến bỏ trên chảo nóng vẫn còn đang suy tư lấy nên như thế nào phá cục t h như có hay không có thể chủ động nhận thua mấy trận bảo tồn thực lực hoặc là dứt h o á t từ bỏ xếp hạng tránh đi đầu n g gió có thể vương bình an câu này không đầu không đôi trực tiếp bắt hắn cho làm ngộng cơ hội buôn bán cái gì cơ hội buôn bán con mẹ nó ngươi điên rồi đi lựa đều đốt tới lông mày vương bình an không có trả lời hắn hắn chỉ là không nhanh không chậm đứng người lên đi tới nhân loại tiểu đội chỗ nơi hẻo lánh phía trước nhất mảnh kia bắt mắt nhất trên đất trống sau đó tại vô số đạo hoặc kinh ngạc hoặc nhẹ miệt hoặc xem kịch vui ánh mắt nhìn soi mói hắn điều ra cá nhân đầu c u ố i hai tay tại trên màn sáng cực nhanh thao tác ông một khối chừng cao mười mét to lớn vô cùng lóe da kim q u a n g trói mắt giả lập ảnh toàn ký biển quảng cáo đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên cái kia phách lối tư thái cái kia sốc nổi đặc hiệu trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người liền ngay cả nơi xa mấy cái kia văn minh cấp cao thiên tài đứng đầu cũng không khỏi tự chủ quăng tới thoáng nhìn ngay sau đó từng hàng càng thêm phách lối càng thêm sốc nổi tràn đầy nhà tư bản hôi thối khí tức to lớn b ă t tự tại khối kia trên biển quảng cáo chậm rãi hiện hiện v ư ơ n g bình an khiêu chiến thụ lý chỗ thông cáo bởi vì s i n mời khiêu chiến bản nhân người số lượng q u á nhiều là cam đoan tranh tài có thư tự tiến hành. đồng thời tiết kiệm bản nhân quý giá thể lực cùng thời gian hiện quyết định đối với tư cách khiêu chiến thực hành đấu giá xếp hàng chế độ quy tắc như hạng một muốn khiêu chiến bản nhân người cần ở chỗ này đăng ký đồng tiến đi ra giá, giá hai ra giá, giá cao nhất người sẽ thu hoạch được vị thứ nhất tư cách khiêu chiến ra giá, giá thứ hai cao giả thu hoạch được vị thứ hai tư cách khiêu chiến cứ thế mà suy ra ba bản nhân tinh lực có hạn tạm định chỉ chịu để ý vị trí trước năm mươi ra giá cao nhất người khiêu chiến bốn thanh toán phương thức duy trì các loại linh tinh thiên tài địa bạo cao dài thu hoạch thần b i n h lợi khí các loại hết thệ có giá trị vật phẩm da trẻ không gạt người trả giá cao được c u ố i cùng quyền giải thích quy vương bình an bản nhân tất cả biển quảng cáo phía dưới cùng còn có một nhóm dùng màu đỏ to thêm không ngừng lấp loe chữ nhỏ danh n lạch có hạn muốn mua nhanh chóng kế tiếp đứng lên đỉnh phong chính là ngươi khi khối này tràn đầy hoang đường cùng ma h u y ễ n s ắ p thái biển quảng cáo hoàn chỉnh mà hiện lên tại mười không không không tên tân sinh trước mặt lúc toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu cải t i ê nguyên bản ồn à o ồn à o náo động tiếng g ầ m trong nháy mắt này im vặt mà dừng chết yến tính giống nhau tất cả sinh vật vô luận là chủng tộc gì cái gì hình thái đều n gây ra như phóng nhìn xem khối kia kim quang lóng lánh biển quảng cáo cùng cái kia đứng tại dưới biển quảng cáo phương trên mặt mang hiền lành mỉm cười phàm phất tại chờ đợi khách hàng tới cửa thiếu niên suy nghĩ của bọn hắn triệt để đứng máy cái này là cái gì thao tác đem thần thánh tràn đầy vinh quang cùng huyết tinh tân sinh thi đấu biến thành chợ bán thức ăn bên trong vầy hàng hội đấu giá thên nhân loại này hắn là nghèo đến điên rồi sao ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là núi lửa bộc phát giống như phô thiên cái địa trào phúng cùng giật mắng xị、si đây là đối với tất cả cường giả vũ đ ụ c cả người cao siêu qua ba mét hùng nhân tộc đánh lấy bộ ngực của mình phát ra rung trời g à o thét hắn đem quyết đấu trở thành cái gì một trận có thể mua bán sinh ý sao ta muốn trên lôi đài đem hắn xé thành mảnh ỏ ha ha ha một cái xả nhân tộc mỹ nữ phát ra bén nhọn tiếng cười thật dài lưỡi ở trong không khí phun ra nước vào một cái đến từ hoang vu mang đê tiện nhân loại cũng dám như vậy loại người hắn cho là hắn là ai liên minh đại học hiệu t r ư ở n g sao căn cứ ta số liệu phân tích người trên loại cá thể trạng thái tinh thần dị thường xác suất là chín mươi bảy tám đề nghị tiến hành chủ nghĩa nhân đạo tiêu hủy để phòng ô nhiễm c o gen g một nửa người xì vờ ý ổ dở trong mắt lóe ra n ở v ă n g lạnh như băng tính toán giết hắn nhất định phải giết hắn loại người này không xứng đứng tại đài chủ trên chỗ ngồi chờ ta lên lôi đài ta cam đoan sẽ không để cho hắn dễ dàng chết đi ta muốn một tấc một tấc tra t ấ n hắn vô số đạo tràn đầy ác ý tinh thần ba đ ộ n g cùng gầm h ế t giống như là biển gầm hướng phía vương bình an của tới cái k i a cố áp lực khổng l ồ thậu trở nên sền sệt đứng lên h ạ thương k h u n g mặt đã trướng thành màu gắn heo hắn cảm giác chính mình sống nhiều năm như vậy tất cả mặt đều tại thời khắc này bị vương bình an vứt sạch ngươi ngươi ngươi hắn chỉ vào vương bình an ngón tay đều đang run rẩy nửa ngày nẹn không ra một câu đầy đủ tỉnh táo h ạ minh vương bình an v ô vỗ mở vai của hắn một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ ngươi nhìn bầu không khí cái này chẳng phải hoạt dược sao nhiệt tình của mọi người cũng rất cao chúng tôi h tăng bọn cái r á m h ạ thương k h u n g rốt cục g i ố n lên bọn hắn là muốn lăng chỉ ngươi vương bình an lơ đen ngươi bay tiếp tục dùng hắn đó cùng địa tràn ngập thương nghiệp khí tức ánh mắt quét mắt phía dưới quần tỉnh kích phấn khách hàng tiềm năng mắng thì mắng giống về giống nhưng quy tắc là ở chỗ này tốt một trăm tên ban thưởng là thực sự tiến vào khu hạnh tâm hưởng thụ gấp mười lần linh khí hoàn cảnh tu luyện thu hoạch được rộng lượng điểm tích lũy cùng t à i nguyên nghiêng đây là thông hướng con đường tưởng giả vé vào cửa mà vương bình an chính là tấm kia nhìn dễ dàng nhất cấp đến tay vé vào cửa tại vô số tiếng mắng chửi bên trong một cái thanh âm không hài hòa đột ngột băng lên ta ra ta ra một trăm a i trung cấp linh tinh thanh âm không lớn mang theo một chút do dự cùng thăm g i nhưng ở mảnh này ồn ào bên trong lại có vẻ đặc biệt rõ ràng tất cả mọi người tiếng mắng chửi đều giống như bị bóp lấy c ổ con vịt đ ố n g nhiên một trận vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh â m nơi phát ra đó là một cái vóc người nhỏ gầy mọc ra sau đầu dài nhỏ cánh tay nhiều cánh tay tộc hắn nhìn có chút nhát gan nhưng ở chung quanh vô số cường giả nhìn soi mói hắn hay là lấy hết dũ khí lần nữa hô ta mua người chọn đầu tiên chiến bị vương bình an trên khuôn mặt trong nháy mắt tách ra một đ o á sán lạn hoa cúc hắn một, một bàn tay thân thiết giống như là gặp được thất lạc nhiều năm thân huynh đệ vị lao bản này có ánh mắt một trăm mai trung cấp linh tinh đúng không quá ít nhiều cánh tay tột ngây ngẩn cả người người t r u n g quanh vậy ngây ngẩn cả người như ngươi loại này có phết lực có thấy xa nhất định đi đến nhân sinh đỉnh phong c ự n giả sao có thể chỉ xuất chút tiền đấy vương bình ăn một mặt đau lòng như góc đây là đối với ngài thân phận vũ n h ụ hắn lời nói xoay chuyển dự thẳng lên một ngón tay một nghìn mai trung cấp linh tinh mua một cái nhất định có thể đi vào top một trăm tư cách mua một cái dương danh lập vạn cơ hội mua một cái làm cho tất cả mọi người đều đối với ngươi lao mắt mà nhìn tương lai l a o b ả ngươi cảm thấy tương lai của ngươi không đáng cái giá này sao vương bình an thanh â m tràn đầy mễ hoặc mỗi một chữ đều tinh chuẩn đánh tại đối phương lòng hư vinh bên trên cái kia nhiều cánh tay tộc bị hắn nói đến sửng sốt một chút hắn m u ố n là cái phú nhị đại trong nhà là có tiền thiếu nhất chính là thanh danh bị vương bình an như thế thổi phồng hắn lập tức cảm giác mình toàn thân nhận huyết sôi trào phản phất đã thấy chính mình đánh bại vương bình an đưa thân tốt một trăm tiếp nhận vô số người sùng bái c h ẳ n g cảnh tốt một nghìn mai liền một nghìn mai đầu ó c hắn nóng lên tại chỗ đáp ứng lão bản đại khí vương bình an nụ cười trên mặt càng chân thành chương hai trăm sáu mươi tám toàn bộ mạng n h ó g trào dương tiến đi ngang qua trường hai trăm sáu mươi tám toàn bộ mạng n h ó g trào dương tiến đi ngang qua hắn tại chỗ từ trong nhẫn chữ vật móc ra một khối lớn chừng bán tay một bài dùng ngón tay ở phía trên cực nhanh k h ắ t xuống một cái nhất chữ sau đó trịnh trọng kỳ sự giao cho nhiều cánh tay tộc trong tay ngai cầm cẩn thận đây là số một khách quý bằng chứng mời đến bên này làm sơ nghỉ ngơi chờ đợi kêu tên làm xong đây hết thảy hắn bay người mặt hướng toàn t r ư ờ n g thanh â m đột nhiên cất cao tám độ vị thứ nhất tư cách khiêu chiến đã bán một nghìn mai trung cấp linh tinh còn có hay không cao hơn nếu như không có chúng ta bắt đầu cạnh tranh vị thứ hai lần này triệt để đốt lên t o à n trường nếu như nói trước đó mọi người còn cảm thấy đó là cái cho cười như vậy hiện tại coi là thật kim bạch ngân giao dịch phát sinh lúc tất cả mọi người ý thức được cái này mẹ hắn là thật mà lại danh lạch có hạn chỉ có năm mươi cái ta ra tám trăm ai trung cấp linh tinh mua cái thứ hai đánh giám thứ hai là ta ta ra một nghìn một trăm ai một nghìn hai trăm ai đều chớ cùng ta đoạn có dẫn đầu những người khác vậy triệt để ngồi không yên những cái kia nguyên bản còn tại chửi rủa giờ phút này vậy đỏ mắt l i ề u mạng hướng phía trước trên lượt tiếng báo ra giá tiền của mình trang diện một lần không gì sánh được hỗn loạn cái kia ồn ào náo động tiếng giao hàng cái kia chen chúc dòng người cực kỳ giống lam tinh tiết trước ngày nghỉ bán hạ giá đại mại tràng hạng thương k h ô n g đã triệt để t h ấ y choáng hắn ngơ ngác nhìn cái kia ở trong đám người thành thạo đ i ê u luyện không ngừng thu lấy linh tinh cấp cho thẻ số vương bình an cảm giác mình thế giới quan đang bị lặp đi lặp lại miệt ép cái này cũng được ngay tại mảnh này hỗn loạn trung ương ông một cỗ vô hình nhưng lại nặng nề như núi lớn ký tức ở bang gián lâm nguyên bản nguyên nào đám người thiên nhãn ra, ra xã dương tiễn hắn chỉ là đi ngang qua nhưng hắn xuất hiện bản thân liền là tiêu điểm dương tiễn bộ pháp đứng tại mảnh này náo kịch biên giới hắn cặp kia không hề bận tâm đôi mắt đảo qua khối kia kim quang lóng lánh biển quảng cáo lại đảo qua cái kia đang bận lấy tiền vương bình an cuối cùng trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại có không che giấu chút nào xem thường cùng chẳng ghét hắn gặp qua tham lam gặp qua vô sỉ nhưng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem tham lam cùng vô sỉ biểu hiện được như vậy lẽ thẳng khí hùng như vậy tràn ngập sáng ý loại người văn l ã n h không mang theo mảy may tình cảm bốn chữ từ trong miệng của hắn phun ra nhân loại người đem liên minh đại học tôn nghiêm trở thành cái gì toàn trường nhiệt độ phản phất đều bởi vì hắn câu nói này giảm xuống mấy độ tất cả mọi người nín thở nhìn xem trận này sắp đến thiên tài đứng đầu cùng thương nghiệp kỳ tài giảng co vương bình an rốt cục giúp xong trong tay một vụ giao dịch hắn ngẩng đầu thấy được đứng tại đám người bên ngoài dương tiễn phản ứng của hắn cùng tất cả mọi người dự đoán cũng không giống nhau hắn không có phẫn nộ không có e ngại thậm chí không có chút nào ngưng trọng hắn chỉ là trên giới đánh giá dương t i ễ n một phen cái kia chuyên nghiệp phản phất tại ước định hàng hóa giá trị ánh mắt cuối cùng tinh chuẩn tập trung tại dương tiễn cái kia thân xem xét liền có giá trị không nhỏ xa hoa trên đến giáp cùng bên hông hắn trôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh thần bình phía trên sau đó hắn vô ý thức hỏi một cái để toàn trường lần nữa lâm vào hóa đá vấn đề ngươi muốn chen n g a sao nhìn ngơi áo liền của này hẳn là khách hàng lớn ngươi là xã t r ư ở n g địa vị tốt quý tư cách khiêu chiến không có khả năng cùng bọn hắn một cái giá vương bình an dỗi ra hai ngón tay một mặt thành cẩn đến gấp bội phúc không biết là ai n h ì n không được cười ra tiếng dương tiễn tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một k i a v ế t rách hắn bị chọc giận quá mà cười lên một loại hoang đường đến cực hạ n cảm giác xông lên đầu hắn cảm giác chính mình giống như là một cái quốc vương tại tuần sắt lánh địa của mình lúc bị một cái ven đường tên ăn mày ngăn lại hỏi thăm muốn hay không xử lý một tấm thẻ hội viên rất tốt dương tiễn nhẹ gật đầu cái kia từ đầu đến cuối đóng chặt mắt dọc mỹ mắt không bị khống chế nhảy lên kịch liệt một chút t ừ n g tiêu cực kỳ nguy hiểm chùm sáng hủy d i ệ n tại mỹ mắt trong kẽ h hở như ẩn như hiện khi v ọ i n g ư ơ i trên lôi đài miệng cũng có thể cứng như vậy nói xong hắn không nhìn nữa vương bình an một chút phẩy tay á o bỏ đi đối với loại này ngay cả cùng mình động thủ tư cách đều không có tôm kép ngại nhép nói nhiều một câu đều là đang lãng phí hắn thời gian quý giá nhìn xem dương tiện bóng lưng rời đi vương bình an có chút tiết rẻ lắc đầu bao lớn một cái khách hàng tiềm năng a cứ đi như thế thật sự là không có đầu ó c buôn bán quảng trường một chỗ khác nơi n h lý thái bạch đang dùng một khối trắng loang tơ lụa chậm rãi lau sạch lấy chính mình trôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm hắn đem vương bình an đạo diễn cuộc náo h kịch này từ đầu tới đôi thu hết vào mắt khi vương bình an xuất ra biển quảng cáo lúc hắn xoa kiếm tay dừng một chút khi vương bình an bắt đầu đấu giá khiêu chiến bị lúc hắn xoa kiếm động tác chậm n ử a nhịn khi vương bình an đối với dương t i ễ n nói ra đến gấp bội lúc hắng cái kia tay nắm trôi kiếm không bị khống chế có chút lắp một cái bên cạnh hắn một kẻ nhân loại tiểu đội thành viên thực sự nhịn không được b u lại thất g i n g thái bạch ca tên kia quả thực là đem chúng ta nhân loại liên bang mặt đè xuống đất ma s á t a đây cũng quá mất mặt lý thái bạch không nói gì hắn chỉ là ngầm đầu nhìn thoáng qua cái kia vẫn tại trong đám người bận rộn trên mặt mang tiêu chuẩn gian thương nụ cười thân ảnh hắn biết tất cả mọi người cảm thấy vương bình an điên rồi cảm thấy hắn là tại tự d ư ớ c lấy đủ nhưng chỉ có hắn ẩn và nước sinh ra một loại cảm giác cái này nhìn như hoang đường g i a n hỏa đang dùng một loại tất cả mọi người không thể nào hiểu được cũng vô pháp bắt t r ư ớ c phương thức đem toàn bộ đấu bán kết t i ế t ấu vững vàng khống chế tại trong tay của mình hắn không phải là bị động điện tiếp nhận cái kia 9,900 n g ư ờ i khiêu chiến mà là chủ động đem cái này 9,900 n g ư ờ i biến thành của hắn quân cờ hắn hộ khách lý thái bạch thu tầm mắt lại một lần nữa đem l ự c chú ý thả lại kiếm trong tay của chính mình bên trên chối kia phong cách cổ xưa trường kiếm tại hắn lao bên dưới trên lưới kiếm một vòng tình tâm động phép hạt quang l ó e lên một cái rồi biến mất chương 269, đấu giá kết thúc đấu bán kết mở ra chương 269, đấu giá kết thúc đấu bán kết mở ra dương tiễn rời đi cũng không cho trận này hoàng đường hội đấu giá mang đến chút nào hạ nhiệt độ ngược lại giống như là hướng một nồi lăn dầu bên trong r ồ i tiến vào một bầu nước lạnh nổ hai nghìn mai trung cấp linh tinh ta mua cái thứ ba vị trí ta ra ba nghìn vị thứ tư là của ta ai cũng đừng đoạt một đám quỷ m è o năm nghìn mai trung cấp linh tinh ta muốn cái thứ năm làm đệ nhất cái người ăn của xuất hiện đồng thời sau khi thành công còn lại tất cả mọi người đều triệt để lâm vào điếc vùng lý trí tôn nghiêm tại thông hướng t ố p một trăm cái kia dễ như trở bàn tay to lớn lợi ích trước mặt những vật này không đáng một đồng bọn hắn giống như là một đám người được mùi máu tươi cám ập liều mạng hướng phía trước c h e n ơ trong tay linh tinh thẻ hoặc là dứt khoát đem từng dương thiên tài địa bào đập xuống đất chỉ vì có thể cướp được một cái gần phía trước vị trí vương bình an cái kia nho nhỏ trước gian hàng giờ phút này đã thành toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu hôn luận nhất vậy nóng nảy nhất trung tâm phong bạo hạng thương không đã tê hắn ngơ ngác đứng ở một bên nhìn xem cái kia bị vô số cường giả dị tộc chen trúc ở trung ương trên mặt mang tiêu chuẩn thương nghiệp mỉm cười một bên lấy tiền một bên cấp cho khách quý thẻ số vương bình an cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường ảo giác đây quả thật là liên minh đại học tân sinh thi lâu sau mà không phải cái nào đó thương hội cỡ lớn niên kỷ đáy bán hạ giá hoạt động trận này điên cuồng đậu giá kéo dài đến nửa giờ thằng đến thứ năm mươi cái cũng là cái cuối cùng khiêu chiến bị bị một cái đến từ viêm ma tộc chẳng hạn lấy tám nghìn mai trúng cấp linh tinh giá trên trời đập sau khi đi hộp nháo kịch này mới rốt cục chậm rãi h ạ màn vương bình a n thở vào một cái hài lòng đem cuối cùng một khối k ắ c lấy mũ thập thể số đưa ra ngoài hắn kiểm lại một chút lần này vé vào cửa thu nhập đinh lần này cạnh tranh tổng thu nhập cấp thấp linh tinh 1,2 t r i ệ u mai các loại thiên tài địa b ả o cao dai t h ú hoạch tương đương điểm năng lượng tổng cộng 275.017.700 điểm nhìn xem bảng hệ thống bên trên trong nháy mắt kia tăng gọn một lần nữa trở nên s u n g dụ điểm năng lượng số dư còn lại vương bình a n trên khuôn mặt lộ ra bội thu giống như vui sướng hay là làm tài chính đến tiền nhanh a c h é m c h é m giết giết rất không kỹ thuật hàm lượng cũng liền tại lúc này ông cái kia đạo vang vọng cả tòa p h ủ không đ ả o hùng vĩ loa phóng thanh vang lên lần nữa thời gian nghỉ ngơi đến đấu bán kết chính thức bắt đầu thoại âm rơi xuống trong n á y mắt chuẩn bị chiến đấu khu quảng trường cái kia cứng rắn không gì sánh được mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên ầm hầm ầm hầm tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói một trăm tòa cự đại không gì sánh được toàn thân do không biết tên kim loại đen đúc thành m à thành hình tròn lôi đài c h ậ m d ã i từ lòng đất dâng lên mỗi một tòa lôi đài đường kính đều vượt qua ngàn mét phía trên khắc do phức tạp mà trận p h á p huyền ảo đường vân một tầng màu làm nhạt năng lượng hộ cháo như là một cái móc n ư ợ c bắt khổng lộ đem lôi đài cùng ngoại giới triệt để ngăn cách một trăm tòa lôi đài như là một trăm tòa sơn ph tràn đầy t ố t sắt cùng tiết huyết khí tức xin mời các vị đại chủ cập đệ một thuận vị người khiêu chiến lập tức leo lên đối ứng lôi đ ạ i đến ngược sáu mươi năm mươi chín năm mươi tám tới tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này vì đó trì trệ vương bình a n chậm rãi rỗi lưng một cái đem trên mặt đất khối kia dùng để bày q u o ả h bán hàng ra thu cất kỹ sau đó ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng ở giữa không trung lôi đ ạ i số hiệu tám mươi lăm hảo ở bên kia hắn phân biệt một chút phương hướng sau đó bước chân hướng phía nơi xa tỏa kia thuộc về hắn lôi lại không nhanh không chậm đi tới nơi hắn đi qua đám người tự động hướng hai bên tách ra nhường ra một đầu thông đạo chỉ là những cái kia nhìn về phía tầm mắt của hắn không còn là trước đó phẫn nộ cùng trào phúng mà là một loại càng thêm t r â n trụi càng thêm nguyên thủy tham lam bọn hắn nhìn xem vương bình an tựa như nhìn xem một đầu đã bị trói tốt tứ chi chỉ còn chờ bị chém g i ế t dê béo dùng tiền mua vé không sai nhưng bọn hắn mua là một tấm kiếm bụn không lỗ thông hướng tốt một trăm vé vào cửa vương bình an không để ý đến những cái kia không có hảo ý ánh mắt hắn từng bước một đi được thongong mà bình tĩnh khi hắn đạp vào cái kia băng l ã n h cứng rắn tám mươi lăm h à o lôi đ ạ i lúc đối thủ của hắn sớm đã không kịp chờ đợi từ khắc một bên mẹ lên đó là một cái vóc người nhỏ gầy lại mọc ra sáu đầu dài nhỏ cánh tay nhiều cánh tay tộc chính là cái kia bỏ ra trọn b ẹ n một nghìn mai trung cấp linh tinh mua số một khách quý vị phú nhị đ ạ i giờ phút này hắn sáu cánh tay bên trong đều nắm lấy một thanh hàn quang loẹ loẹ lần à o trên lưới đao lưu chuyển lên nguy hiểm năng lượng băng hoa hắn cặp kia mắt kép bên trong tràn đầy không che giấu chút nào toán độc cùng khoái ý nhân loại hắn dùng một loại gần như gạo thét nước ta tốn không ít tiền cho nên ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng thua trận ta sẽ thử từ, từ, từ đao từng đ a o từng đ a o đem người thị trên t người cắt bỏ đem ta tiền vốn tất cả đều kiếm bể hắn mở ra sau cánh tay giống một cái khoe khoang chính mình gai độc bọc cảm khí thế hùng h ổ dưới lôi đ à i vô số tân sinh phát ra cởi trên nỗi đau của người khác cởi bang theo bọn hắn nghĩ trận chiến đấu này đã đã mất đi lo lắng nhân loại ngu xuẩn này dùng hắn cái kêu buồn cười thương nghiệp thủ đoạn chọc g i ậ n tất cả người khiêu chiến chờ đợi hắn chính là vô tận tra tấn cùng l ụ nhã nhưng mà đối mặt cái này tràn đầy sát ý uy hiếp Vương vượt Bình an phản ứng, lần nữa vượt ra khỏi ra liệu dự cái ủ a ra, tất rút cả có cũng có mọi người. Hắn không có rút vũ khí ra, cũng không có phát ra khí h vũ bộ p t huyết. t ra nhanh khí không không Hắn chỉ là không nhanh không chậm, là ạ tất cả mọi n ghế ư ờ i n ì mình, n trong nhẫn chữ vật của mình, chuyển ra một thanh. soi mói, Cái một từ vật ra g chữ h của một thanh nhìn liền phi thường thoải mái mang theo chỗ tựa lưng cùng làn c a n gỗ lim ghế mảnh bình một tiếng cái ghế bị hắn b ữ n g vàng đặt ở lôi đài chính giữa nhưng cái này vẫn chưa xong hắn lại từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bình đ ó g ó i tinh mỹ quả vị đồ uống ba một tiếng hắn vặn ra nắp bình sau đó tại toàn trường cái k i a hoàn toàn tĩnh mịch ngây ngợi như p h n g trong ánh nhìn chăm chú hắn đặt mông ngồi xuống nhét lên chân bắt chéo đừng nói nhảm vương b ì n h an t ự a lưng vào ghế ngồi lưới biếng chừng lên mí mắt thời gian là bằng b ạ c bằng hữu của ta làm nhanh lên phúc trên k h á n đ à i không biết là ai cái thứ nhất nhịn không được trực tiếp cười phút l u n ra ngay sau đó phô thiên cái địa hư thanh cùng tiếng mắng chửi giống như là biệt gầm quét sạch toàn bộ sân thi đấu xì nhục quả thực là vô cùng n ụ c nhã hắn đang làm gì hắn coi là đây là đang nghỉ phép sao dễ hắn nhất định phải giết hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất liền ngay cả phụ trách giải thích trận đấu này liên minh đại học phía quan phương sướng n g ô n v i ê n giờ phút này vậy thể xác hắn miệng mở rộng nhìn trên màn ảnh cái kia ngồi tại trên ghế ảnh nhàn nhã cơ chân bắt chéo thân ảnh đầu góc trống rỗng hành nghề ba trăm năm hắn giải thích qua vô số trận kinh tâm động p h c h sinh tử k ế i đấu nhưng trước mắt cái này con mẹ nó làm như thế nào giải thích chẳng lẽ muốn nói tốt người xem các b ằ n g hữu chúng ta có thể nhìn thấy tám mươi lăm hào lôi đại vương bình an tuyển thủ hắn ngồi xuống hắn thậm chí còn lấy ra một bình đồ uống đây là cỡ nào xem thường đối thủ tư thái đây là cỡ nào phách lối chiến thuật lời nói này ra ngoài chính hắn đều cảm thấy mất mặt chương 270, nhất kích kết thúc chương 270, nhất kích kết thúc trên lôi đài cái kia nhiều cánh tay tộc phú nhị đại đã tức g i ậ n đến toàn thân phát dung hắn cái kia nguyên bản r a thịt trắng nón bởi vì cực hạn phẫn nộ chứng thành một loại quỷ dị màu tím người t ị m chết ba chữ cơ hồ là từ hắn trong cái răng từng bước từng bước g ạ t ra và anh hắn cũng không còn cách nào chịu được loại này bị xem như con khỉ treo đổi nhục nhã sáu cánh tay đồng thời huy động sáu thanh quán chú bàng bạc năng lượng l u n ao vẽ ra trên không trung sáu đạo tử vong b i t í c h trong chốc lát đao quang xen lẫn nối thành một mảnh một đạo do hàng trăm hàng ngàn đạo sắc bén đao khí tạo thành kinh khủng lưỡi đao phong bạo trong nháy mắt thành hình gào thét lên xoay t r ò lấy hướng phía cái kia vẫn như cũ lá vọng vùng c ẩ n vương bình an điên cuồng bay tới cái kia cuồng bạo đao khí thậm chí đem cứng rắn lôi đài mặt đất đều cắt chém ra từng đạo thâm thúy khe ránh nhưng mà đối mặt cái này đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm đều xoắn thành mảnh vỡ công kích đáng sợ vương bình an vẫn như cũng ồ i trên g h ế thậm chí ngay cả tư thế đều không có đổi một chút hắn chỉ là tại đầy trời lưỡi đao sắp tới người trong nháy mắt đó chân rãi giơ lên một ngón tay một cây trắng non sạch sẽ thoạt nhìn không có mảy may lực lượng ngón trỏ sau đó đối với mảnh kia c u ố n tới lưỡi đao phong bạo nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái trọng lực phát tắc yếu đớt phát động ông một cỗ vô hình nhưng lại nặng nề như núi lớn lực lượng k i n h khủng không có dấu hiệu nào ở vàng giáng lâm cái kia khí thế hùng hồ hóa thân lưỡi đao phong bạo nhiều cánh tay tộc phú nhị đại thân thể bỗng nhiên cứng n ờ hắn cảm giác trên người mình phản phất tại trong chớp nhóm này đột ngột bị đặt lên một tòa nhìn không thấy thái cổ thần sơn cái kia cố không thể địch nổi áp lực khủng bố trong nháy mắt nghiền nát hắn tất cả hộ thể năng lượng ép vỡ hắn vẫn lấy làm tiêu nạo cứng cõi xương cốt hắn trước đó xông thân hình im bặt mà rừng sau đó lấy một loại hoàn toàn vi phạm với chính hắn ý chí t ư thái hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống phù phù một tiếng nột ngạt đến cực hạ n tiếng vang nhiều cánh tay tòa phú nhị đại lấy một cái tiêu chuẩn đến không có khả năng lại tiêu chuẩn đầu giảm xuống đất chi tư răn rắn chắc chắc vì nằm nhoài vương bình ăn trước mặt hắn cái kia yếu cùng cứng rắn lôi đài mặt đất tới một lần thân mật nhất tiếp xúc giang giác lấy đầu gối của hắn làm trung tâm màu đen lôi đài mặt ngoài giống mạng n ệ n dày đ ặ t vết d ạ n điên cuồng lan tràn toàn bộ thế giới an tĩnh tất cả hư thanh tất cả chửi r i ụ a đều tại thời khắc này im bặt mà dừng vương bình an chậm rãi cầm lấy đồ uống uống một n g ụ m hắn túi đầu nhìn xem cái k i a nằm nhoài dưới chân mình toàn thân run rẩy miệng sùi bậm mép ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy số một khách quý nhàn nhạt ở miệng hay ngại lễ như vậy vậy không có hồng bao cho người a hắn dừng một chút đem không bình đồ uống tiện tay quăng ra sau đó dương lên thanh âm kế tiếp toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái kia cố đủ để đệ sập sơn nhạc khủng bố trọng lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh cơ h ồ ngay tại nhiều cánh tay t ộ c phú nhị đại cả người bị đập tiến lôi đài mặt đất trong nháy mắt cố áp lực vô hình kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng mà trên lôi đài thắng bại đã phân cái kia trước đó còn ngang ngược càn rỡ t i ê u gào muốn đem vương bình an lăng chỉ số một khách bấy giờ phút này chính lấy một cái cực kỳ khuất nhục t ư thái tứ chi vặn v ẹ khảm tải cứng rắn mặt đất kim loại bên trong tạo thành một cái nhàn nhạt hình người cái hố hắn không có ngất đi nhưng thân thể xương cốt vượt qua chín mươi đều đã bị vỡ nát gãy xương liên động một chút mí mắt đều thành hy vọng xa b ờ i hắn cặp kia trong mắt é p không còn có trước đó oán độc cùng có ý chỉ còn lại có vô tận với cái thế giới này mở mịn cùng sợ hãi hắn thậm chí không biết mình là tại sao thua vương bình an vẫn như c ũ vững vàng ngồi ở kia đem gỗ lim trên ghế b ả n h ngay cả chân bắt chéo tư thế cũng không từng biến qua hắn nhìn cũng không nhìn dưới chân cái kia đã triệt để mất đi sức chiến đấu đối thủ một chút chỉ là tùy ý đối người hình cái hố phương hướng nhẹ nhàng ngung tay lên động tác giống như là tại xua đổi một cái đáng ghét con rồi hô một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự kình phong trống giống mà lên cuốn lên cái kia đã không thành hình người nhiều cánh tay tộc đem hắn như là một cái bao tải rách giống như nhẹ nhàng thổi bay ra lôi đài bên ngoài nhỏ mạch quang loại lên số một khách quý bị truyền tống ra sân tiếp nhận trị liệu toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy một loại nào đó khó nói nên lời thoải mái cùng miệt thị làm xong đây hết thảy vương bình an mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài dưới đài m ạ n h kia nguyên bản bởi vì cạnh tranh mà lộ ra không gì sánh được c u ộ nhiệt giờ phút này lại lâm vào tĩnh mịch đám người tại hắn nhìn soi mói không hẹn mà cùng cùng nhau lui về phía sau một bước trên mặt mọi người đều biết đầy không cách nào che giấu kinh hãi miểu sát lại là một trận không chút huyền nhiệm miểu sát mà lại so trước đó phá giải tạp lỗ thời loại kia thuần túy lực lượng n g h i ệ n ép càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi bọn hắn thậm chí không thấy rõ vương bình an làm cái gì cái kia nhiều cánh tay tộc liền chính mình vì chính mình đem chính mình v ằ n g thành trọng thương đây là cái gì quỷ dị năng lực tinh thần công kích hay là một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng phát tắc không biết mới là đáng sợ nhất vương bình an không để ý đến những cái kia kinh nghi bất định ánh mắt hắn chỉ là dùng một loại ngành dịch vụ hành nghề người đặc thù ôn hòa mà lễ phép tiếng nói đối với giới đài đ á m kia cầm trong tay thẻ số các khách quý cao giọng mở miệng số hai lão b ả n đâu lên đây đi đừng để mọi người đ ợ i lâu thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người phá vỡ mảnh này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh trong đám người một cái vóc người mạnh mẽ toàn thân bao trùm lấy điểm lấm tấm màu đen ra lông tản ra khí tức bén nhọn ảnh báo tộc thanh niên thân thể b ỗ n nhiên cứng đờ hắn chính là bỏ ra tám trăm mai trung cấp linh tinh đập xuống số hai khiêu chiến bị kẻ may mắn giờ phút này trong tay hắn khối kia khắc lấy nhị chữ một bài phản phất thành một khối nung đỏ quay h à n bỏng đến trong lòng bàn tay hắn lửa ra mồ hôi t r u n g quanh vô số đạo đồng tình thương hại cùng cười trên n ỗ i đau của người khác ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên người hắn ảnh báo tộc thanh niên khó khăn n u ố t n g ụ m nước bọt kịch bản không đổi cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống dựa theo nguyên kế hoạch hắn hẳn là tại người chọn đầu tiên chiến giả đem vương bình an khí huyết tiêu hao hơn phân nửa đằng sau lại đến trận lợi dụng tốc độ của mình ư thế nhẹ nhõm thu hoạch cầm xuống thắng lợ người chọn đầu tiên chiến giả liền đối phương g ó cáo đều không có đủ phải liền không có con mẹ hắn là trên đồng tiền đi đây coi là cái gì trả tiền thể nghiệm bị miễu s á t phục vụ nhưng hắn tiền đều giao thẻ số v y cầm ở trên trận vạn tên tân sinh nhìn soi mói hắn căn bản không có lùi bước chỗ trống ảnh báo tộc cắn răng quyết tâm sợ cái gì cái kia nhiều cánh tay tộc chính là cái dựa vào tiền chất đống phế vật thực lực vốn là không được chính mình thế nhưng là ảnh báo tộc thế hệ tuổi trẻ tốc độ nhanh nhất chiến sĩ chỉ cần không bị đối phương loại kia quỷ dị năng lực hóa chặt bằng vào tốc độ của mình chưa hẳn không có lực đánh một trợ nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi trong mắt một lần nữa dấy lên chiến y dưới chân hắn đẫu nhiên đ ạ p mạnh cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh màu đen trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét lạng yên không một tiếng động rơi vào tám mươi lăm h à o trên lôi đài chương hai trăm bảy mươi mốt một cái tắt một cái thu phí phục vụ chương hai trăm bảy mươi mốt một cái tắt một cái thu phí phục vụ nhanh cực hạt nhanh mọi người dưới đài chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt trên lôi đài liền thêm một người ảnh báo tộc tây tư xin chỉ giáo tây tư không có nóng lòng tiến công hắn đệ thấp thân hình giống một đầu sắp săn mồi báo săn thân thể căng cứng cơ b ắ p đường còn trôi chạy mà tràn đầy lực bộc phát hai chân của hắn tại lôi đài trên mặt đất lấy một loại cực cao tần suất không ngừng mà phạm vi nhỏ di động thời khắc duy trì cao tốc nhất khởi động trạng thái hắn cặp kia sắc bén thú đồng gác gao tập trung vào cái kia vẫn như cũ ngồi trên ghế phản phất lao tăng nhập định giống như nhân loại hắn muốn tìm sơ hở chỉ cần đối phương lộ ra dù là một tơ một hào sơ hở hắn liền sẽ trong nháy mắt b ộ c phát ra chính mình đáng tự hào nhất tốc độ cho nó một cách trí mạng nhưng mà vương bình an vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không núp đích hắn thậm chí đều không có bởi vì mới đối thủ ra sân mà điều chỉnh một chút tư thế ngồi hắn chỉ làm ở mắt ra nhìn xem cái kia ở trước mặt mình không ngừng t i ề m c h u y ể n xê dịch lôi ra từng đạo tàn ảnh ảnh báo tộc ánh mắt bình tĩnh không lay động một giây mười giây ba mươi giây tây tư thân ảnh trên lôi đài càng chuyển càng nhanh h u y n h hắn vòng quanh vương bình an kéo ra khỏi một cái đường tính vượt qua trăm mét to lớn hình tròn bít tích vô số đạo màu đen tàn ảnh hiện đầy toàn bộ lôi đài để cho người ta hoa mắt căn bản là không có cách phân rõ chân thân của hắn chỗ dưới đài người xem thấy là hai hùng kết vĩa âm thầm tán thưởng ảnh báo tộc tốc độ quả nhiên danh bất hư truyền nhưng mà giữa lôi đài vương bình an lại chậm rãi thở dài một hơi hắn vội ra một bàn tay vớt vớt chính mình h u y ệ t thái dương ta nói hắn cái kia mang theo vài phần bất đắc dị thanh âm rõ ràng vang vọng tại trên lôi đài người xoay chuyển đầu t a choáng cái gì tây tư tâm thần đ ỗ n g nhiên run lên cũng liền trong nháy mắt này vương bình a n động hắn không có đứng dậy hắn vẫn như cũng ồ i ở kia đem trên g ế mảnh hắn chỉ là vô cùng đơn giản vượn tay phải của mình năm ngón tay mở ra đối với mình bên trái đằng trước bởi ả n h vì vương bình an bàn tay vung ra phương hướng kia vị trí kia đúng là hắn bước kế tiếp sắp đặt chân tiết điểm dự phán hoa mỹ tinh chuẩn đến chút xíu tuyệt đối dự phán hắn làm sao có thể tây tư trong đầu suy nghĩ còn chưa c h u y ể n xong một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng đã lôi cuốn lây xé rách không khí kịch liệt phong ác hung hăng khắc ở trên mặt của hắn đúng một tiếng thanh tuy đến cực hạn vang dội đến đủ để cho toàn trường mỗi người đều nghe được rõ ràng cái tát âm thanh đống nhiên nổ vang thời gian tại thời khắc này phảng phất bị thả chậm vô số lần tất cả mọi người đều thanh thanh sở sở nhìn thấy cái kia hóa thành vô số tàn ảnh nhanh đến cực hạn ảnh báo tộc thiên tài chân thân của hắn phảng phất như là chủ động đưa tới cửa bình thường không gì sánh được tinh chuẩn đụng phải vương bình an cái kia nhìn như tùy vung ra bàn tay sau đó tây tư tấm kia coi như anh tuấn mặc báo lấy một loại mắt trần có thể thấy b i ê n độ hướng vào phía trong thật sâu lõm vặn mẹo biến hình ngay sau đó cả người hắn như là một cái bị cao tốc xoay tròn v ậ y tròn hung hăng quất chúng con quay đông nhiên ly khai mặt đất ở giữa không trung hắn lấy một loại trái với định luật vật lý quỷ dị tư thái hoàn thành trọn vẹn 720 độ độ khó cao q u e n người đ ư ơ n g theo lấy bay đẩy trời tùng tòe máu tươi cùng rắn g nát cuối cùng phù phù một tiếng hắn nặng nề mà đập xuống tại lôi đài bên ngoài trên mặt đất tứ chi co cắp hai lần liền triệt để ngất đi toàn trường lần nữa lâm vào chết yên tĩnh giống nhau nếu như nói trận đ ầ u bọn hắn còn có thể dùng cái kia nhiều cánh tay tộc là phế vật vương bình an dùng một loại nào đó quỷ dị năng lực đánh lén để giải thích như vậy trận thứ hai này đâu thuần túy lực lượng thuần túy tốc độ cùng cái kia quỷ thần khó lường phản phất có thể xem thấu tương lai khủng bố dự phán liên tục hai trận gọn gàng m i ể u sát mà lại là hai loại hoàn toàn khác biệt nghiền ép phương thức dưới đài những cái kia trong tay còn nắm bớt số ba số bốn số năm thậm chí năm mươi hảo khách quý bài những người khiêu chiến trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút đi bọn hắn nắm thẻ s ố tay bắt đầu không bị khống chế r u n g nhẹ nhẹ một cố hàn ý lạnh lẽo từ bàn chân của bọn họ bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn rốt cục ý thức được một cái để bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật trong mắt bọn họ cái kia quả h ờ mềm cái kia đến từ trung hạ đẳng văn minh kẻ may mắn cái kia hoàn mỹ đá cây chân hắn bên trong bao lấy không phải khối sát vậy hắn mẹ nó là một viên hàng thật giá thật lúc nào cũng có thể bạo tạc phản vật chất chôn bụi đạn vương bình an thu tay lại thậm chí còn tại chính mình y phục tác chiến bên trên ghét bỏ xoa xoa hắn nhìn xem giới đài đám kia sắc mặt trắng bệnh từng cái như là gặp quỷ, không còn có trước đó phép lối khí diễm các hộ khách trên mặt lộ ra một cái hiền lành tràn đầy thương nghiệp khí tức mỉm cười hắn từ trong nhẫn chữ vật lại móc ra một tấm bảng hiệu trên bảng hiệu dùng siêu siêu mẹo mẹo tiếng thông dụng viết một h à n g chữ hiện tại trả vé chỉ lui năm mươi a chương hai trăm bảy mươi hai đối phó người thậm chí không cần phải đứng lên chương hai trăm bảy mươi hai đối phó người thậm chí không cần phải đứng lên khối kia viết hiện tại trả vé chỉ lui năm mươi a lệ bài giống như là một cái vang dội cái t á c hung hăng quất vào mỗi một cái người khiêu chiến trên khuôn mặt ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là càng thêm cuồng bạo l ử a giận khi người quá đáng giết hắn hắn khẳng định là tại gợi trống chúng ta cùng tiến lên mai chết hắn số ba số ba là ai nhanh lên đi đừng để hắn có cơ hội thở dốc đám người gầm t h é t cùng thúc giục giống nóng hổi nham tương đẩy một cái vóc người thắc khỏe làn ra hiện lên nham thạch màu xám dị tộc thanh niên đi ra đội ngũ hắn chính là số ba người khiêu chiến một cái đến từ thạch nguyên tinh đào đất tộc thiên tài tên là thạch cảm thạch cảm trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia nhàn nhã đến phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên phơi n ắ n g thiếu niên lại nhìn một chút sau lưng những cái kia hai mắt xích hồng hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng bạn chỉ cảm thấy t i ế n thối lưng nan bên trên vừa rồi hai vị kia hạ chẳng còn rõ mồn một c h ư ớ c mắt không lên sau lưng cái này mấy ngàn người có thể sử dụng nước bọn đem hắn chết lối lê mê cái gì lên a ngươi không lên ta lên tài khoản của ta bài thế nhưng là người thứ mười cuối cùng thạch cảm cắn nát g i n g hàm tại một mảnh chợ uy âm thanh bên trong nhảy lên tám mươi lăm hào lôi đài nhân loại người hắn vừa định nói vài lời lời xa i a o cho mình thêm can đảm một chút vương bình a n lại ngay cả nhìn cũng không từng liếc hắn một cái chỉ là đối với giới đài phất phất tay giống như là tại trào hỏi kế tiếp khác h nhân kế tiếp chuẩn bị kỹ càng a vị này rất nhanh vây anh thạch cảm lý trí c h i t để bị cố này không nhìn chỗ nhóm lửa người m u ố n chết hắn gào thét một tiếng hai chân đ ố n g nhiên giống mặt đất một cái cả người lại như cùng dung nhập trong nước gói bùn trong nháy mắt chìm vào cứng rắn kim loại đen trong g ó đài biến mất vô tung vô ảnh lôi đài mặt ngoài chỉ để lại một cái nhàn nhạt hình người ơn ký a đào đất vương bình an rốt cuộc đã đến điểm hứng thú hắn từ trên ghế đứng người lên đi hai bước cúi đầu nhìn một chút mặt đất dưới đài người xem vậy mừng rỡ là đào đất tộc vô hình tiềm sát bộ tộc này có thể cùng đại địa hòa làm một thể dưới đất cao tốc ghé qua từ nhất không tưởng tượng được góc độ phát động một c í c h trí mạng thân thể của bọn hắn cứng như sắt thép trong lòng đất chính là tuyệt đối vương giả nhìn nhân loại kia làm sao bây giờ chỉ cần hắn hai chân còn đứng ở trên mặt đất liền thua không nghi ngờ ghế bình luận bên trên tên kia vừa mới thong thả lại sức sướng ngôi biên cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng ngự tốc cực nhanh phân tích ra chúng á c c vị người xem,、chúng、ta nhìn thấy số ba tuyển thủ thạch cảm hắn sử dụng chính mình chúng tộc cam hiệu nhất năng lực thiên phú đây là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt vương bình a n tuyển thủ c ư ờ n g đại tựa hồ cũng thể hiện tại tấn công chính diện bên trên nhưng loại này đến từ dưới mặt đất công kích cực kỳ khó mà phòng ngự hắn sướng ngôn viên lời nói còn chưa nói xong trên lôi lại vương bình an chỉ là đứng bình tĩnh lấy sau đó giống như là có chút nhàm chán giơ lên chân phải nhẹ nhàng hướng phía dưới dẫm một cái đông một tiếng ngột ngạt đến cực h ạ n lại phản phất trực tiếp đánh tại mỗi người trên trái tim tiếng vang đông nhiên chuyển ra không có đất động sân diêu không có năng lượng bộc phát chỉ có một cỗ vô hình cô đ ộ n g đến cực h ạ n sóng chấn động lấy lòng b à n chân của hắn làm trung tâm trong nháy mắt rót vào cả tòa lôi đài nội bộ một giây sau v â a n g tại vương bình an phía trước ước chừng năm mươi mét chỗ không thể phá vỡ lôi đài mặt đất không có dấu hiệu nào giống như là núi lửa phun trào đông nhiên hướng lên nổ tung một đạo thân ảnh màu sáng cho lấy so với hắn chui vào lúc gần mười lần tốc độ từ lòng đất bị nạnh sinh nổ đi ra thạch cảm ở giữa không trung h o ạ xuất ra một đạo thê mỹ đường vào cung thân thể của hắn còn tại giữa không trung trong miệng đã phun ra đẩy trời bốn tạp nội tạ mảnh vỡ hết b ụ i hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng như sắt thép thân thể tại cái kia cỗ kinh khủng sóng chấn động trước mặt yếu ớt giống khối đ ầ u hũ phù phù thạch cảm trọng trọng ngã xuống tại lôi đài một chỗ khác thân thể co quắc mấy lần liền triệt để đã mất đi ý thức bạch q u a n g lại lên bị truyền t ố n g ra ngoài vương bình an thu hồi chân có chút ghét bỏ vô vô trên ống quần căn bản không tồn tại cho bụi một lần nữa đi trở về đến chính mình trên ghế mạnh ngồi xuống hắn cầm lấy bình kia còn không có uống xong đồ uống lần nữa miết lên chân bắt chéo. Kế tiếp, trận thứ tư trận thứ năm trận thứ sáu chiến đấu lấy một loại quỷ dị dây chuyền sản xuất làm việc giống như hình thức tiếp tục tiến hành đi lên người khiêu chiến thiên kỳ bắc khoái có toàn thân mọc đầy gai nhọn danh xưng phòng ngự tuyệt đối con nhiễm tộc vương bình an thậm chí không có đ ủ hắn chỉ là cách không một chỉ dùng trọng lực p h á p tắc đem hắn ép thành một cái bánh thịt trên người gai nhọn chuẩn bị đứt gãy có có thể phun ra a x i t mạnh ăn mòn bạn vật người thằn lằn vương bình an trực tiếp hé miệng đem những cái kia a x i t mạnh xem như xúc miệng nước một dạng hút vào còn nếp nếp miệng đánh giá một câu tranh vị có chút chua bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng điên cuồng luận đậu có thể phân hóa ra trên trăm cái huyễn ảnh phân thân khó phân thật giả thiên ảnh tổng vương bình an ngay cả con mắt đều chẳng muốn trợn trực tiếp mở ra g i n g được thăm dò sinh mệnh tại một đống huyễn ảnh bên trong tinh chuẩn một bàn bay tay quạt bay cái kia rực u n chân lầy bẫy thân. Trường nhân tộc thiên tài hắn mở ra cánh chim to lớn cuốn lên cùng phòng lơ lửng tại trăm mét không trùng đối với vương bình an đ i ê n cùng kêu gạo nhân loại có bản lĩnh ngươi bay lên a tại thiết không ta chính là vô địch vương bình an ngồi trên ghế ngựa đầu nhìn hắn một cái sau đó hắn cúi người từ trước đó thạch dám nổ tung mặt đất trong cái khe nhặt lên một viên to bằng móng tay cục đá vắn tay bắn ra Hieu. một đạo thê lương xé rách không khí tiếng rít lóe lên một cái rồi biến mất giữa không trung cái kia còn đang kêu gào rực nhân tộc thân thể bỗng nhiên cứng đ g ờ hắn cúi đầu khó có thể tin nhìn xem chính mình cái kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo cứng rắn trên cánh nhiều hơn một cái trước sau thông thấu bóng loáng không gì sánh được lỗ máu một giây sau hắn như là bị b ẻ gãy cánh chim chóc thét chói hai băng lên đánh lấy x o ấ y từ giữa không trung một đầu ngã rơi lại xuống đất trận thứ chín kết thúc vương bình an trước mặt trên mặt đất đã nằm bảy tám cái bị hắn tiện tay giải quyết c ò chưa kịp bị truyền tống đi hộ khách hắn vẫn như cũng ồ i ở kia đem trên ghế mảnh thậm chí ngay cả đồ uống cũng còn không uống xong dưới lôi lại đám kia nguyên bản còn quần tình xúc động kêu gào cần dùng xe luân chiến mài chết khiêu chiến của hắn đám người giờ phút này đã triệt để không có thanh âm bọn hắn từng cái mặt s á m như cho nhìn xem cái kia ngồi trên ghế thân ảnh giống như là đang nhìn một cái tới từ địa ngục ma thần toàn năng tên nhân loại này quả thực là toàn năng vô luận ngươi có cái gì quỷ dị năng lực vô luận ngươi có cái gì đặc thù huyết mạch ở trước mặt hắn đều giống như một trận trò cười loại kia sâu tận xương vì cảm giác bất lực làm cho tất cả mọi người chiến ý đều làm hao mòn đến không còn một mảnh mười số mười trọng tài máy móc âm phá vỡ mảnh này làm cho người hít thở không thông trầm mặc nhưng mà lần này nhưng không ai chủ động lên lại tất cả mọi người cúi đầu không dám cùng trên lôi đài thân ảnh kia đối mặt trong đám người một bộ thân thể sen vào hư hảo cùng trong hiện thực p h ả n p h ấ t một đoàn lơ lửng không cố định khói đen sinh vật thân thể run dậy kịch liệt lấy hán chính là số mười người k h i ê u chiến đến từ ưu hồn tộc thiên tài đứng đầu lên a ưu hồn tới phiên ngươi nhanh năng lực của ngươi vừa bắn khắc chế hắn vật lý công kích đối với hắn mô hiệu người chung quanh giống như là thấy được hy vọng cuối cùng nhao nhao đối với đoàn hắc vụ kia t h ú c giục nói bị đám người ký thác kỳ v à n g hú hồn tộc tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói rốt cục chậm rãi nổi lên lôi đài hắn không có thực thể thân thể hoàn toàn do tinh thần năng lượng cấu thành có thể miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích cái này ních thật là tất cả đục thân chạy võ giả trời sinh khắc tinh hú hồn tộc đồng bình ở giữa không trung nhìn xem cái kia vẫn như c ũ ổn thỏa thái sơn vương bình an phát ra một trận đ ô trầm phản phất có thể đồng kết linh hồn tiếng cười nhân loại nắm đấm của ngươi lại cứng rắn vậy đánh không đến ta lực lượng của ngươi mạnh hơn cũng chỉ là tại công kích không khí mà ta lại có thể xuyên qua da thịt của ngươi xương cốt của ngươi trực tiếp đông kết ngươi cái kia yếu đớt linh hồn tại linh hồn phương diện bên trên ngươi b ấ t quá là cái h ả i nhi lời nói này để giới đài những cái kia đã tuyệt vọng những học sinh mới lần nữa mừng rỡ đúng a vật lý miễn dịch tên nhân loại này mạnh hơn cũng là đi nhục thân đường đi đối mặt không có thực thể ưu hồn hắn cái kia thân man lực còn có cái gì dùng khắc tinh của hắn rốt cuộc đã đến vô số đạo ánh mắt hội tụ tại vương bình an trên thân tất cả mọi người muốn nhìn một chút đối mặt loại này hoàn toàn không nói đạo lý ma pháp sinh vật hắn nên như thế nào ứng đối nhưng mà vương bình an phản ứng lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt hắn nhìn xem đoàn kia lơ lửng không cố định khói đen trên mặt không có chút nào ngưng trọng ngược lại lộ ra một kia hiếu kỳ hắn giống như là hoàn toàn không có nghe được đối phương uy hiếp chỉ là không nhanh không chậm tại tất cả mọi người cái kia ngạc nhiên nhìn soi mói từ trong nhẫn chữ vật của mình móc ra một cái thân bình làm màu xanh lá phía trên rắn một tấm màu đỏ nhãn hiệu in ba cái rồng bay phượng múa hoa hạ trước cổ rượu sái ba một tiếng vương bình an thuần thục vặn r a nắp bình một cố nồng đ ậ m gây mũi mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra sau đó hắn ngẩng đầu lên đối với miệng bình đông nhiên rót một miệng lớn c â y độc chất lỏng thuận h ấ t hầu trượt vào trong bụng hóa thành một cố nóng hởi nhiệt lưu cái này dĩ nhiên không phải phổ thông rượu đây là hắn nhàn rỗi không chuyện gì dùng cao nồng độ khí huyết chi lực hôn hợp mấy chục loại đại bổ linh dược chính mình pha chế rượu đi ra khí huyết liệt cựu nó ẩn chứa trí cương trí d so ngang nhau thể tích nham tương còn kinh khủng hơn làm xong đây hết thạy hắn v ồ n g lên q u a i hàm đem đầu chuyển hướng cái kia còn tại phát ra âm chầm tiếng cười u hợp tộc sau đó phốc, một ngụm hỗn hợp có hắn cái kia khủng bố khí huyết đầy trời tự vụ như là cao ép thủy thương giống như đổ g ậ p xuống hướng phía đoàn kia khói đen đống nhiên phút tới ông tự vụ tại tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt phản phát bị nhen lửa bình thường vương bình a n cái kia cao tới mười sáu triệu thẻ khí huyết chi lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa bạo phát khí huyết như long đặc hiệu phát động cái kia đầy trời tự vụ tại giữa không trung trong nháy mắt hóa thành vô số đầu tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng dương nhanh múa v ố t mini h ỏ a long a một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm đông nhiên vang vọng toàn bộ sân thi đấu đoàn kia sương mù màu đen giống như là bị dội cho acid sủ phịu dịp đặc s ử lai m ẫ tựa như phát điên kịch liệt quay cuồng và mẹo màu vàng khí huyết h ỏ a diễm bám vào tại linh thể của hắn phía trên điên cuồng tiêu đốt phát ra từng đợt xì xì xì rợn người tiếng hụ thực linh thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên mầm manh trong suốt ta đầu hàng ta đầu hàng tha mạng a ưu hồn tộc không còn có trước đó p h é p lối cùng âm chầm hắn phát ra kêu cha gọi mẹ kêu rên lộ ngao hóa thành một đạo khói đen liều mạng muốn đi dưới đài l ư ớ t tới vương bình an lau miệng nhìn xem đoàn kia bị thiêu đến chỉ còn lại có một lớp mỏng b a n h khói đen trên mặt lộ ra một cái hải lòng biểu lộ chứ đau s ắ t t r ù n g hiệu quả không tệ hắn phất phất tay cái kia đầy trời khí huyết hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt ưu hồn tộc như được đại xá cũng không bay đầu lại bay xuống lôi đài trốn ở trong góc run lầy bẫy cũng không dám lại nhìn vương bình an một chút trận chiến này t r i để đánh nát tất cả mọi người trong lòng sau cùng một mẹ nhà hắn đơn giản không có thiếu khuyết chương hai trăm bảy mươi bốn hiện trường khắc kim chương hai trăm bảy mươi bốn hiện trường khắc kim liên chiến mười trận vương bình an vẫn như cũng ngồi ở kia đem gỗ lim trên ghế mảnh thậm chí ngay cả chân bắt chéo tư thế đều không có đ ổ i qua dưới lôi đài hoàn toàn tinh mịch những cái kia cầm trong tay thẻ số đã từng hăng hái chuẩn bị lên đài mở ra quyền cước dẫm lên nhân loại thượng vị những người khiêu chiến giờ phút này cả đám đều thành quả cả gặp xương ịu chiến ý của bọn hắn sự yêu ngạo của bọn họ bọn hắn hy vọng đều tại cái kia mười trận dễ như chở bàn tay có thể xưng hành vi nghệ thuật m i ể u s á t bên trong bị nghiền b ỡ nát số mười một trong tai cái kia không mang theo mảy may tình cảm điện tự â m vang lên lần nữa phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc nhưng mà lần này không có người đậu trong đám người một cái vóc người cao lớn cả người đầy cơ bắp làn da màu đồng cầu n h ư u đầu nhân thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ hắn chính là số mười một c u n g quanh tầm mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn cái kia trong tầm mắt không có trước đó thúc giục cùng cổ vũ chỉ còn lại có đồng tình thương hại cùng một kia may mắn may mắn không phải ta nhưng đầu nhân cảm giác mình nhất hầu phát khô hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia ngay cả đại khí đều không có thở một n g ụ m thân ảnh một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng c h á n mười cuộc chiến đấu đối với bất kỳ một cái nào cựu phẩm võ giả mà nói đều là tiêu hao to lớn dù là vương bình an mạnh hơn mỗi một trận đều thắng được nhẹ nhõm nhưng điều động khí huyết thôi động phát á c trung vi là có tiêu hao bọn hắn những người này từ lúc mới bắt đầu xét lược chính là dùng xa luân chiến tươi sống màiết c h hắn nhưng bây giờ mười trận đi qua vương bình an khí tức chẳng những không có chút nào suy yếu ngược lại giống như so lúc mới bắt đầu còn muốn kéo dài còn muốn tâm h thúy cái này không hợp lý đó căn bản không phù hợp định luật bảo toàn năng lượng lên a sợ cái gì hắn khẳng định là tại gợi trống ngươi nhìn hắn sắp mặt có chút trắng trong đám người không biết là ai khang cả giọng hô một câu một tiếng này giống như là cho ngư đầu nhân dóc vào một tể cường tâm trâm đối với gợi trống hắn nhất định là tại gợi trống nhân loại loại này văn minh cấp thấp sinh vật năng lực bay liên tục vốn là yếu lỗi hắn không có khả năng không có tiêu hao nghĩ tới đây như đầu nhân trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa hắn hít sâu m ộ t hơi nghệ bước bước chân nặng nề từng bước một đi lên lôi đ à i nhân loại ta thừa nhận ngươi rất mạnh như đầu nhân ồ mồm mở miệng ý đồ cho mình đ ộ c viên nhưng là ngươi khí huyết còn thừa lại bao nhiêu vương bình an nghe vậy rốt cục r ơ lên mí mắt hắn trên giới quan sát một chút cái này như đầu nhân sau đó giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa hắn không có trả lời vấn đề của đối phương hắn chỉ là tại toàn trường mấy vạn đạo tràn đầy nghi ngờ ánh mắt nhìn soi mói không nhanh không chậm từ trong nhận chữ vật móc ra một thanh đ ổ vật một thanh ngũ quang thập sắc có ánh sáng long lanh tản ra tinh thần u năng lượng ba đậu linh tinh đó là hắn vừa rồi đấu giá khiêu chiến bị lúc kiếm được tiền vé vào cửa sau đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người tư duy đều lâm vào đứng máy động tác hắn nắm lên một thanh trung cấp linh tinh cứ như vậy tiện tay dâng ư lên giống như là đang ăn cụ lạc một dạng một viên một viên ném vào trong miệng của mình giáp băng g i u n thanh phí nhấm nuốt â m thanh thông qua k u y ế t đại âm thanh c h ấ pháp rõ ràng chuyển khắp toàn bộ sân thi đấu mỗi một hẻo l á n h đốt điểm năng lượng hai triệu đốt điểm năng lượng ba triệu đốt điểm năng lượng năm triệu bảng hệ thống bên trên số lượng điên cuồng luận động vương bình an đan điền trong lò luyện h à n g tinh chi tâm hơi chấn động một chút từng luồng từng luồng tình thuần đến cực hạn tử kim c h â n nguyên trong nháy mắt chạy khắp toàn thân hằng cái kia bởi vì liên tục chiến đấu mà hơi có vẻ s ắ t mặt tái nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên h ư n g luận hằng á i kia nguyên bản bình ổn kéo dài khí t ứ c tại thời khắc này ở bang tam gọn một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn bằng bạn đều muốn ký thế khủng bố từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời thậm chí tại lôi đài trên k h ô n g tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy khí huyết lan yên hắn thật dài thở vào một cái n ấ p một cái vang r ộ i tràn đầy cảm giác thỏa mãn ở một cái từ trong miệng hắn chuyển ra hắn biết biết miệng tựa hồ đang trở về chỗ cái gì sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã triệt để hóa đá tại nguyên chỗ n h ư u đầu nhân trên mặt lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười không có ý tứ vừa rồi có chút nói bụng ngươi vừa mới hỏi ta cái gì tới khí huyết còn lại bao nhiêu ân hiện tại đại khái là một trăm hai mươi đi t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi lăm càng đánh càng mạnh t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi lăm càng đánh càng mạnh t o à n trường t i ê n tĩnh như chết tất cả sinh vật vô luận là chủng tộc gì cái gì hình thái đều n gây ra như phóng nhìn xem cái kia ngồi trên ghế còn tại hướng trong miệng ném linh tinh thiếu niên suy nghĩ của bọn hắn triệt để hỗn loạn cái này là cái gì thao tác trên lôi đ à i hiện trường cắn thuốc ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là núi lửa buộc phát giống như phô thiên cái địa gần hét gian lận đây là gian lận một cái hổ nhân tộc cường giả tức giận đến toàn thân phát run chỉ vào vương bình an phát ra r u n trời gặp hét nào có người trên lôi đ à i như thế ăn thuốc thế thì còn đánh như thế nào không công bằng cái này nghiêm trọng trái với tính công bình của trận đấu nguyên tắc ta yêu cầu trọng tài lập tức ngăn lại hành vi của hắn vô s ỉ quá vô s ỉ nhân loại đều là vô s ỉ như vậy sao vô số đạo tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng gầm cơ hồ muốn đem toàn bộ sân thi đấu mái vòm đều cho là tung nhưng mà đúng lúc này ông một đạo màu lam nhạt quét hình trùng sáng từ trên trời giang xuống bao phủ vương bình an thân thể một lát sau trọng tài cái kia không mang theo mảy may tình cảm điện tự â m vàng vọng toàn trường thảo miêu hoàn tất trải qua kiểm tra đo lường tuyển thủ vương bình an chỗ phục d ụ n g vật phẩm là cao độ tinh khiết năng lượng kết tinh thuộc về sở hữu cá nhân vật phẩm phù hợp liên minh đại học tân sinh thi đấu quy tắc kháng nghị vô hiệu cái này một tuyên án giống như là một chậu nước đá tới ư lên tất cả người kháng nghị trên đầu phù hợp quy tắc con mẹ nó vậy phù hợp quy tắc vương bình an giang tay ra trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được vẻ mặt vô tội đối với giới đài đám kia tức giận đến sắp thổ hết những người khiêu chiến ta có tiền ta vui lòng không phục các ngươi vậy ăn a câu nói này giống như là một thanh tôi độc đao hung hăng đâm vào trái tim của mỗi người ăn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt đây chính là trung cấp linh tinh một viên liền giá trị một triệu đồng liên bang chuyển đổi thành mỗi người bọn họ văn minh tiền tệ cũng là một món khổng lồ ai mẹ hắn bỏ được giống như ngươi một thanh một thanh coi như ăn cơm bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ tên nhân loại này từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng bọn hắn đánh cái gì tiêu hao chiến hắn đạo diễn trận kêu hoang đường hội đấu giá căn bản không phải vì nhục nhã ai hắn là tại nhập hàng dùng chính bọn hắn tiền mua được đối phó bọn hắn chính mình đạn dược lấy chiến dưỡng chiến loại này vô lại đến cực hạn nhưng lại hết lần này tới lần khác tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong đấu pháp để tất cả muốn mài chết kế hoạch của hắn trong nháy mắt này triệt để tuyên cáo phá sản trên lôi đài cái kia ngưu đầu nhân ngơ ngác nhìn khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm vương bình an trong mắt của hắn một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa vậy triệt để d ậ p tát hắn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng chỉ là chán nản túi đầu ta nhận t u a nói xong hắn quay người nhảy xuống lôi đài thứ mười một trận tháng sau đó thứ mười hai trận một cái xả nhân tộc lên đài do dự ba giây trực tiếp nhật vua thứ mười ba trận một cái lang nhân tộc lên đài đối với vương bình an thả vài câu n g ă n thoại sau đó r ứ t khoát nhật vua thứ mười bốn trận lên đài người khiêu chiến thậm chí có người tại đạp vào lôi đài trong nháy mắt liền d ơ cao hai tay hô to đầu hàng bọn hắn lên đài mục đích đã không phải là vì khiêu chiến càng không phải là vì thắng lợi bọn hắn chỉ là vì cầm lại cái kia một nửa trả vẽ phí nhìn xem từng cái liên thủ đều chẳng muốn động liền trực tiếp nhận thua chạy trốn hộ khách vương bình an ngồi trên đế có chút bất mãn n h ư mày hắn lung lay trong tay bình kia đã thấy đáy đồ uống đ ừ n g a các vị lão bản đến đều tới đánh một trận thôi ta cái này vận động nóng người cũng còn không làm xong đâu hắn bắt đầu chủ động khiêu khích ý đồ chọc giận đối thủ thật nhiều cống hiến một chút bị động bị đánh kinh nghiệm nhưng mà không dùng tại thực lực tuyệt đối cùng vô hạn thanh mạng nạ loại này h o ặ trước mặt bất luận cái gì khiêu khích đều lộ ra tái nhợt vô lực sân thi đấu một chỗ rời xa ồn ào náo động khách quý trong khu nghỉ ngơi một tên thân cao vượt qua ba mét cơ bắp như là đá cẩm thạch điêu khắc quanh thân quấn quanh lấy lôi đ ỉ n h màu tím thanh niên đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên tám mươi lăm hào trên lôi đài phát sinh hết thảy hán chính là thái thản thần tộc thế hệ này mạnh nhất thiên tài a z đệ đệ ạt lạc một cái nhân loại thú vị ạt lạc bên người một cái đồng dạng thân hình cao lớn ti tan tộc nhân trầm giọng mở miệng hắn phương thức chiến đấu rất đặc biệt ạt lạc không nói gì hắn cặp biết như là ẩn chứa lôi đình phong bạo đôi mắt chỉ là lẳng tập trung vào cái kia ngồi trên đế một mặt buồn bực ngắn ngẩm vương bình an hồi lâu hắn chậm mở miệm Thanh một kia, kịch lôi đỉnh tại trầm thấp minh. Nhân loại này, đáng giá ta như đỉnh văn Tên nhân này, đáng thấp thủ. Trương là đ trầm xuất c r ư ơ k ị cái h thứ độc Một c trận. toàn thân quấn tại áo choàng đen kịp bên trong thân ảnh giống như quỷ mị lạc yên không một tiếng động nổi lên tám mươi lăm hào lôi đ à i hắn không có danh tự hoặc là nói t r ủ n g tộc của hắn chính là danh hiệu của hắn nóng độc tộc một cái tại trong vũ trụ lấy kịch độc cùng q ị dị nổi tiếng t r ủ n g tộc hắn vừa lên l à i liền gắt gao tập trung vào cái kia vẫn như cũng ngồi tại trên ghế bành vương bình an dưới áo choàng chuyển ra một trận khản d ọ n phản phất giấy giáp ma sát tâm tiết nhân loại n g ư ơ i thắng liên tiếp dừng ở đây rồi ta độc có thể hòa tan k i m thân có thể ăn mòn linh hồn n g ư ơ i ngăn không được vương bình ăn n g a y vậy thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút chỉ là có chút không kiên nhẫn phất phất tay biết biết làm nhanh lên ta bình này đổ uống đều nhanh uống xong câu này nhẹ nhàng lời nói c h i t để đốt lên mọc độc tộc sau cùng lý trí cùng tôn nghiêm như ngươi mong muốn hán gào thét một tiếng cái kia rộng lớn áo choàng đống nhiên phồng lên đứng lên không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát không có hoa lệ lóa mắt chiêu thức lên tay và anh mọc độc tộc thân thể không có dấu hiệu nào trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung h á n cái kia do thuần túy kịch độc tạo thành thân thể trong nháy mắt hóa thành nước vạn vạn nhỏ so sợi tóc còn muốn m ả n h khảnh đen như mực mưa bụi phô thiên cái điệm bao phủ cả tòa ngàn mét lôi đài ẩm ẩm ẩm màu đen b và vũ rơi vào cứng rắn kim loại lôi đài mặt ngoài lại phát ra một trận g i ậ n người tiếng hủ thực v a n g cái kia không thể phá vỡ lôi đài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn ra từng cái tinh mịn cái hố toát ra từng sợi mang theo hôi thối khói đen năng lượng hộ cháo bên ngoài tất cả mọi người bị mất thình lình một m ả n sợ ngây người tự bạo, hắn trực tiếp tự bạo tên điên nọc độc này tộc cũng là tên điên đây là đồng quy v u tận đ ấ u pháp độc này thật bá đạo ngay cả minh khắc phòng ngự trận pháp lôi đài đều có thể ăn mòn hữu phẩm kim thân dính vào một chút chỉ sợ đều sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng ghế bình luận bên trên sướng n ô n viên tiếng nói cũng thay đổi điều hắn dùng một loại gần như h o à n g sợ ngữ liệu cực nhanh quát mau nhìn vương bình an kiệt thủ hắn bị độc vũ bao phủ hắn thậm chí không có mở ra hộ thể năng lượng trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt này nâng lên cổ học bọn hắn nhìn thấy ở mảnh này đủ để hòa tan sắt thép đen kị độc vũ bên trong thiếu niên kia vẫn như cũ vững vàng ngồi tại hắn trên ghế b ả n h hắn không có tranh né không có phòng ngự hắn cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng, lặng tuy ý những cái kia đen kị tản ra khí tức tử vong độc vũ rơi vào trên người hắn trên mặt của hắn hắn ý phục tác chiến bên trên nhưng mà trong dự đoán huyết lục bị ăn mòn xương cốt bị hòa tan thảm liệt cảnh tượng cũng không xuất hiện những cái kia độc vũ tại tiếp xúc đến vương bình an làn da sắt na tựa như cùng rơi vào nóng hội que hàn giọt nước trong nháy mắt bốc hơi hóa thành từng sợi càng thêm tinh thuần xương mù màu đen sau đó thuận lỗ chân lông của hắn chui vào trong cơ thể của hắn vương bình an trong đầu hệ thống thanh lâm nhắc nhở điên cuồng nhảy lên đốt kiểm tra đo lường đến cao năng tính ăn mòn sinh vật độc tố kiểm tra đo lường đến tàn lụi mảnh vỡ pháp t ắ c hệ thống năng lượng chuyển hóa công năng đã mở ra đang tiến hành chuyển hóa điểm năng lượng ba điểm năng lượng năm điểm năng lượng tám vương bình a n chậm rãi nhắm lại hai mắt sau đó hé miệng đối với cái k i a đẩy trời x ư ơ n g động t h ậ sâu hít một hơi hô lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái cỡ nhỏ luồng khí xoáy cái kia đầy trời đủ để đ ộ c chết cựu phẩm cường giả tối đỉnh kịch độc hát vụt lại bị hắn khẩu khí này hình thôn hải hấp giống như đều hút vào trong bụng toàn bộ lôi đài trong nháy mắt khôi phục thanh minh vương bình ăn miết niết miệng trên mặt lộ ra một cái có chút dư vị biểu lộ ân có chút ngọt giống như là bồ đào vị hắn vừa dứt lời lôi đài một chỗ khác những cái kia tản mát trên mặt đất ngọc độc bắt đầu một lần nữa hội tụ một cái hư hảo so trước đó mở nhạt rất nhiều thân ảnh màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình nọc độc tộc nhìn xem cái kia lông tóc không thương thậm chí còn tại đánh giá chính mình kịch độc cảm giác nhân loại hắn cái kia do năng lượng tạo thành thân thể run dậy kịch liệt lấy tư duy của hắn thế giới quan của hắn hắn đối với mình chủng tộc thiên phú kiêu n ạ o tại thời khắc này bị nghiền b ỡ nát hắn không hiểu cái này không hợp lý đó căn bản không phù hợp vũ trụ cơ bản phát tắc ma quỷ ngươi là ma quỷ hắn phát ra một tiếng tràn đầy sợ hãi đ ứ c quá mỉ non sau đó cái kia vừa mới ngưng tụ thân thể cũng không còn cách nào duy trì phù một tiếng hóa thành một bãi hát thủy tản mát trên mặt đất b ạ c h quan loại lên bị phán định làm ấ t đi năng lực chiến đấu c h u y ể n tống ra sân thứ mười lăm trận tháng chương hai trăm bảy mươi bảy hệ thống tiệc vệ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy hệ thống tiệc vệ vương bình an có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái vừa rồi bông chốc kia trọn vẹn cho hắn cống hiến gần năm mươi triệu điểm năng lượng cái này nhưng so sánh an linh t i n h có lời nhiều còn có hay không loại này thức nhắm khai vị có thể nhiều đến điểm hán thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp rõ ràng chuyển khắp t o à n trường dưới đại những cái kia cầm trong tay thẻ số những người khiêu chiến s ắ t mặt đã từ trước đó trắng bệnh biến thành một loại không có chút huyết sắc nào thiết thành bọn hắn nghe hiểu tên nhân loại này căn bản không phải đang chiến đấu hắn là tại an t h t đứng mà bọn hắn chính là cái kia trong bàn ăn từng đạo trời lấy bị nhấm nháp thức ăn ta đến một tiếng tràn đầy o á n độc cùng tức giận d í t lên phá vỡ mảnh này t i n h mịt vị trí thứ sáu mươi người khiêu chiến một cái vóc người còng xuống mặt một thân màu xám ma bảo trong tay nắm một cây do không biết tên sinh vật sương c ủ sống chế thành pháp trợ dị tộc nhảy lên lôi lại nguyện ruộ sư một cái so nọc độc tộc càng quỷ dị hơn càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị nghề nghiệp bọn hắn không công kích nhục thể không công kích năng lượng bọn hắn công kích là hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại vận mệnh cùng khí v ậ n nhân loại nhục thể của ngươi mạnh hơn năng lượng của ngươi lại nhiều vậy ngăn không được ta nguyền rủa n g u y ê n rủa sư vừa lên n à i liền đem trong tay cốt trượng dơ lên cao cao dùng một loại không gì sánh được các độc n g ữ đ i ệ u ngâm sướng đứng lên ta nguyền rủa ngươi lực lượng sói mòn ta nguyền rủa ngươi khí huyết suy bại ta nguyền rủa ngươi phản ứng chỉ đột ta nguyền rủa ngươi thân thể suy yếu t ư ơ n g đạo mắt thường không thể gặp tràn đầy không do cùng ảm đạo khí tức năng lượng màu xám từ hắn trong cốt trượng vươn ra vượt qua không gian khoảng cách trong nháy mắt quấn quanh ở vương bình an trên thân t h ư n h ư ợ c chớ chú đây là một loại cực kỳ ác độc nguyên rủa một khi chúng mục tiêu cho dù là cựu phẩm đ ỉ n h phong c t n giả cũng sẽ ở trong thời gian ngắn trở nên so một người bình thường còn muốn suy yếu mặc người chém giết dưới đài người xem tâm lại một lần treo lên nguyên rủa lần này phiền t o á i loại công kích này căn bản là không có cách phòng ngự song, song cái này vương bình an rốt c u c đụng phải khắc tinh nhưng mà đối mặt loại này đủ để cho bất kỳ võ giả nào đều tê cả da đầu quỷ dị công kích vương bình an vẫn như cũng ồ i tại hắn trên g i b ảnh thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có biến hóa chút nào hắn chỉ là tại những cái kia năng lượng màu xám sắp thâm nhập vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt c h ầ m rãi mở miệng phun ra bốn chữ có chút phiền vâng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một cỗ sáng trói đến cực h ạ n thần thánh đến cực hạng quan g hoa màu vàng từ trong cơ thể của hắn ẩm vang một phát bất động minh vương thân một tôn cao tới trăm trượng dáng vẻ trang nghiêm toàn thân do thuần ví màu vàng khí huyết tạo thành minh vương h đống nhiên tại vương bình an sau l ư n g h i ệ n hiện kim quan g v ậ n trượng dọi khắp nơi tứ phương những cái kia tràn đầy không rõ cùng ảm đạm màu xám lực lượng người liền rủa tại tiếp xúc đến mảnh này thần thánh kim quan g sát na tựa như cùng gặp liệt dương b ă n g tuyết trong nháy mắt bị tỉnh hóa tan rã nhưng cái này vẫn chưa xong trong đó một đạo hạch tâm nhất cũng là ác độc nhất hư nhược cho chú tại đụng vào mảnh kia ngưng tụ như thật kim quan g trong nháy mắt lại bị nạnh xinh xinh bắn ngược trở về、Phúc. trên lôi đài cái kia còn tại cùng tiếu nguyền rủa sư tiếng cười im bặt mà dừng hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự âm lanh ảm đạm lực lượng đ n g nhiên chui vào thân thể của mình trong cơ thể hắn năng lượng trong nháy mắt lưng kết hắn cái kia nguyên bản coi như cường tráng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô c á t khéo rút trong tay hắn cốt t r ư ợ g bịch một tiếng rơi trên mặt đất cả người mềm nhũng miệng sùi bậc mép toàn thân co cap tê liệt ngã xuống trên mặt đất chính mình chúng chính mình mạnh nhất hư được trợ chú vạch quang loại lên bị r ơ i lên xuống dưới thứ mười sáu trận tháng vương bình ăn có chút nhàm chán thu hồi bất động minh quân thân tán đi cái kia đẩy trời kim quang hắn cầm lấy bình kia đã chống không độ uống đối với trải rộng sân thi đấu mỗi một hẻo lánh tiếp sóng màn ảnh nhẹ nhàng lung lay trên mặt lộ ra một kia vừa đúng thuộc về một cái người tiêu dùng bất mãn ta nói liền cái này liền cái này có thể tới hay không điểm món ngon những n à y thức nhắm k hai vị ăn không đủ no à. nói xong hắn tiện tay tướng bình giống ném một bên toàn bộ sân thi đấu l ặ ngắt n g như thờ giờ này khắc này vương bình an hung danh đã triệt để xác lập hắn không còn là cái kia dựa vào vận khí cùng quỵ kế thượng vị quả hầm hãn là trên lôi đài lỗ đen một cái có thể đem tất cả công kích cũng làm thành bộ phẩm quái vật vương bình a n câu kia tràn đầy người tiêu dùng bất mãn phàn nàn thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ sân thi đấu trên không có thể tới hay không điểm món ngon những n à y thức nhắm k hai vị ăn không đủ no a lời nói này giống như là một tảng đá lớn nghệ vào vốn đã t ĩ n h mịch m ặ t hồ khơi dậy thao tiền cự lãng dưới đài những cái tia cầm trong tay thẻ số vốn đã lòng như cho ngợi những người khiêu chiến đang nghe câu nói này trong n y mắt trên mặt sau cùng một tia huyết sắc vậy cởi đến sạch sẽ, sẽ thức nhắm hai vị bọn hắn những n à y đến từ, từ từng cái văn minh thiên tài trong mắt hắn vậy mà chỉ xứng khi thức nhắm hai vị đây là cỡ nào nhục nhã cỡ nào miệt thị khôn trướng quá p h ế p lối g i a hỏa này đơn giản không đem chúng ta để vào mắt a i đ i ai đi cho hắn chút g i á o hấn đám người lần nữa đánh t r ố n g g i e o h ọ đứng lên nhưng lần này trong thanh âm của bọn hắn phẫn nộ nhiều hơn chiến ý, không cam lòng nhiều hơn dũng khí ngay tại mảnh này ồn ào bên trong một cái lơ lửng không cố định phạm phất lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập bóng ma thân ảnh c h ậ m d ã i đi ra đội ngũ hắn không có thực thể cả người do một đoàn không ngừng biến ả o hình thái hắt vụ cấu thành chỉ có dưới áo c h à n g hai điểm màu đỏ tươi qua mang chứng minh hắn tồn、tại. ác ngọc tộc một cái lấy tinh thần u y ễ n thuật nổi tiếng tại vũ trụ quỷ dị t r u n g tộc bọn hắn là tất cả nhục thân chạy võ g i ả ác ngọc bởi vì bọn họ công kích không nhìn phòng ngự vật lý trực kích sâu trong linh hồn yếu đớt nhất nơi hẻo l ã n h chương hai trăm bảy mươi tám món ngon tới chương hai trăm bảy mươi tám món ngon tới số mười bảy người khiêu chiến ác ngọc tộc vô diện lên n à i trọng t a i điện tử âm hợp thời băng lên được xưng là vô diện ác ngọc tộc hóa thành một đạo khói đen lặng yên không một tiếng động nổi lên tám mươi lăm h ả o lôi đài hắn vừa lên này liền cùng vương bình an giữ vững chừng năm trăm mét khoảng cách đây là hệ tinh thần đại sư an toàn nhất phạm vi công kích. nhân loại nhục thể của ngươi rất mạnh năng lượng của ngươi rất cổ quái vô diện cái kia không phân biệt nam nữ tràn đầy quỷ dị tiếng vọng âm tiết tại trên lôi đài k h u y ế t tán ra đến nhưng là cường đại tới đâu pháo đài vậy ngăn không được đến từ nội bộ mục nát linh hồn của ngươi ở trước mặt ta t h ư ớ n g không chỗ che thân ta sẽ đem ngươi kéo vào sâu nhất sợ hãi m ộ t cảnh để cho ngươi tại vô tận t r ồ n g tuyệt vọng tự tay xé nát linh hồn của mình lời nói này để dưới đài những cái kia đã tuyệt vọng những học sinh mới lần nữa thấy được một kia ánh giảm đông là ác mậu tộc tinh thần công kích đối với tên nhân loại này mạnh hơn tinh thần lực cũng chưa chắc cường đại đây mới là nhược điểm của hắn vô diện thế nhưng là ác n g ộ n g tộc thế hệ này mạnh nhất huyễn thuận đại sư nghe nói hắn từng để cho một cái cựu phẩm đỉnh phong cường giả tại trong h u y ễ n cảnh dọa chết tươi lần này có trò hay để nhìn tầm mắt mọi người đều tập trung tại vương bình an trên thân bọn hắn muốn nhìn một chút cái này sáng tạo ra vô số kỳ tích cũng mang đến vô số nhục nhã nhân loại tại đối mặt loại này trực kích linh hồn lúc công kích có hay không còn có thể giống trước đó như vậy mây trôi nước chảy nhưng mà vương bình an phản ứng lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm nhận được kinh ngạc hắn nghe xong đối phương cái kia tràn đầy uy hiếp tuyên n ôn chẳng những không có khẩn trương chút nào ngược lại giống như là nghe được cái gì tin tức vô cùng tốt cả người đều từ trên ghế ngồi ngay ngắn hắn cặp kia nguyên bản có chút b u ồ n b ự c ngắn ngẩm con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên tinh thần công kích trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó mà che giấu mừng rỡ cùng chờ mong rốt cuộc đã đến cái ra dáng điểm mắm ngon vô diện cái kia hai điểm màu đỏ tươi q u a n mang kịch liệt lóe lên một cái hắn từ đối phương trong sự phản ứng không có đọc lên bất luận cái gì e ngại ngược lại đọc lên một loại thực khách thấy được mãn hắn toàn tịch lúc hưng p ảo giác nhất định là ảo giác ngươi sẽ vì ngươi c u ầ n vọng trả giá đắt vô diện không còn nói nhảm hắn đoàn hắc vụ kia giống như thân thể đỗ nhiên hướng vào phía trong co rụt lại ông một cỗ vô hình nhưng lại đủ để cho linh hồn cũng vì đó đông kết khủng bố tinh thần ba động lấy hắn làm trung tâm ẩm vang bộc phát mộng điểm hàng lâm toàn bộ lôi đài cảnh tượng trong nháy mắt này bắt đầu bạt mẹo mơ hồ tất cả người xem cũng cảm giác mình đại não xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt mà ở vào phong bạo chính trung tâm vương bình an chỉ cảm thấy một cô âm lanh ngàn đạo tràn đầy tâm tình tiêu cực giống lũ không có dấu hiệu nào vọt vào thức hải của mình nguồn lực lượng kia ý đồ ô nhiễm ý chí của hắn và mèo hắn nhận biết đem hắn kéo vào đối phương sớm đã bậy tốt sợ hãi lủng giam đổi lại bất kỳ một cái nào tinh thần lực hơi yếu b õ o giả chỉ sợ trong nháy mắt này liền đã triệt để chấm luân mặc người chém giết nhưng mà vương bình an thức hải sớm đã không phải phổ thông thức hải đó là một mảnh do một phẩy sáu triệu điểm tinh thần lực cấu trúc mênh mông vô ngần đại dương màu và nóng g càng có tản r a khoa h u y ễ n khí tức hệ thống m à n sáng như là một vòng lĩnh hàng bất diệt thần nhật treo cao ở thức hải trung ương chấn áp hết thạy cái kia cố xâm nhập tiến đến ác mộng chi lực tại mảnh này đại dương màu vàng nóng trước mặt nhỏ bé đến tựa như là dọn dọn nhập biển cả mực nước không những không thể nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào ngược lại bị cái kia tinh thần lực bình ô n g trong nháy mắt đ ồ n g hóa hấp thu đinh kiểm tra đo lường đến cường độ cao tinh thần năng lượng xâm lấn kiểm tra đo lường đến không c h ọ n vẹn sợ hãi cùng nguyễn nghi ngờ mảnh vỡ phát tác hệ thống năng lượng chuyển hóa công năng đã mở ra điểm năng lượng m 0 0 0 0 0 0 triệu điểm năng lượng vương mình ăn phải mãi kém chút rên dỉ lên tiếng cái này nhưng so sánh ăn linh tinh ăn độc dược tới bổ nhiều hắn không có lập tức phản kích hắn ngược lại buông ra tâm thần của mình thuộc cái k i a cố ác mộng chi lực dẫn dắt chủ động tướng chính mình một sợ ý thức chìm vào đối phương cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị mộng cảnh bên trong hắn muốn nhìn một chút đạo này món ngon đến cùng làm ù i vị gì ngoại giới trên lôi đài tất cả mọi người nhìn thấy cái k i a nguyên bản vẫn ngồi ở trên ghế nhân loại thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt đã mất đi tiêu cự cả người lâm vào một loại đờ đận trạng thái thành công hắn trung chiêu hắn bị kéo vào ngộp cảnh dưới đài bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm g i hò vô diện đoàn hắc vụ kia vậy phát ra đắc ý tràn đầy tàn nhẫn cười khẳng khặc quá dị nhân loại hảo hảo hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị t h n kiến đi ý thức một trận trời đất quay cuồng khi vương bình an lần nữa mở ra hai mắt lúc hắn phát hiện chính mình chính bản thân trốn một mảnh vô biên vô tận trong núi thây biển máu bầu trời là quỷ dị màu đỏ sầm đại địa bị sền sệ tản ra hôi thối huyết dịch nơi b a bọc vô số không trọn vẹn giữ t ậ n thi hải t r ồ n g chất thành núi một mực lan tràn đến gối tầm mắt bên hai là vô số o a n hồn thê lương kêu t ê n cùng gạo khóc trong không khí trang ngập đủ để cho bất luận cái gì bình thường sinh vật đều trong nháy mắt nổi điên nồng đậm tuyệt vọng thống khổ cùng đ á n động đây chính là ác mộng tộc chuẩn bị cho hắn sợ hãi một cảnh một cái đủ để bước điên bất luận cái gì cựu phẩm linh hồn của cường già luyện n g ụ c nhưng mà vương bình an đứng tại đó thi sơn chi đ ỉ n h ngắm nhìn một phía trên mặt nhưng không có chút nào sợ hãi hắn chỉ là có chút g h é t bỏ cao mũi một cái trang cảnh không sai chính là hương vị có chút lớn hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh h ả n c u i người nhặt lên một cái còn tại chạy xuôi máu đen không biết tên sinh vật xương đầu cầm ở trong tay ước l ư ợ n đạo cụ vậy rất, rất thật t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín cái này món ngon mùi vị không tệ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín cái này món ngon mùi vị không tệ lần này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài phản ứng để giấu ở m mộng cảnh chỗ sâu làm chúa tể người vô diện cảm nhận được thật sâu kinh ngạc hắn không sợ làm sao có thể không có bất kỳ sinh linh gì có thể trực diện như vậy thuần túy tử vong cùng tuyệt vọng mà thờ ơ giả vờ giả vịt vô diện ý chí tại toàn bộ m ộ n g cảnh trong không gian tiếng vọng rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ ẩm ẩm theo hắn gầm thét toàn bộ núi thây biển máu bắt đầu kịch liệt phun trào đứng lên những cái kia trồng chất như núi thi hải lại p h á n g phất sống lại bọn chúng từ trong huyết hải bỏ lên kẹo lấy thân thể tàn phá ơ mục nát binh khí phát ra điên cuồng gào thét như là vô cùng vô tận thủy triều hướng phía vương bình an vị trí điên cuồng vào tới đây là một cảnh ở chỗ này vô diện chính là sáng thế thần hắn có thể điều khiển hết thảy vận b ẹ o hết thảy hắn phải dùng nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức tướng tên nhân loại này ý chí triệt đ ể nghiền nát nhưng mà đối mặt cái kia phô thiên cái điệm à đến vong linh đại quân vương bình an chỉ là bình tĩnh đem trong tay sương đầu tiện tay quân ra hắn ngầm đầu nhìn thoáng qua mảnh tia màu đỏ sợm bầu trời trên mặt lộ ra một tia có chút bất đắc dĩ thậm chí mang theo vài phần thương hại biểu lộ ai hắn nhẹ nhàng thở dài ngươi nói ngươi chơi cái gì không tốt nhất định phải cùng ta chơi cái này tại địa bàn của ta dùng của ta bở bở mở đánh ta người không đúng x u y ê n đài vương bình an lắc đầu dưới đáy lòng đối với hệ thống hạ đạt một cái chỉ lệnh đơn giản hệ thống cho hắn toàn bộ việc liên d u n g tới lần mô phỏng lão tổ tông cái kia mô hình phóng đại gấp một lần đinh hệ thống mô phỏng công năng đã nổi lên động điểm năng lượng tiêu hao bên trong mục tiêu mô hình vương vòng lòng v õ thần cấp khuyết đại bắt đầu h a n h một c ố không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dùng phản phất nguồn gốc từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu áp đảo vạn đạo pháp tắc phía trên uy áp kinh khủng không có dấu hiệu nào ở b a n giáng lâm mảnh k i a màu đỏ sập bầu trời tại cỗ uy áp này phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh mảnh k i a quần quần vô tận huyết hải tại cỗ uy áp này phía dưới trong nháy mắt kết những cái tia điên quần công kích vong linh đại quân tại cỗ uy áp này phía dưới cùng nhau cứng lờ sau đó như là bị phong hóa xa điêu im lặng hóa thành đầy trời toàn bộ thế giới m ộ n g cảnh đều tại cố này không thể địch nổi dưới bi áp run rẩy kịch liệt gào thét phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ g i ấ u ở m ộ n g cảnh chỗ sâu nhất vô diện hắn gái kia do tinh thần năng lượng tạo thành hạnh tâm trong nháy mắt này cơ hội bị trực tiếp m i ề t nát cái này đây là cái gì hắn phát ra tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi thanh em rung động một giây sau hắn thấy được chỉ gặp tại vương bình an sau lưng một tôn cao tới b ă n trượng đỉnh t i ê n lập địa phản phất muốn đem toàn bộ thế giới mậu cảnh đều nứt vỡ vĩ nạn đến cực hạn hư ảo vàng chậm rãi hiện, hiện. hư ảnh kia thấy không rõ khuôn mặt nhưng chỉ chỉ là đứng ở nơi đó liền tản ra một cố để nhật nguyện vô vang để tinh thần thất xác để vạn giới thần phục vô thượng thần uy võ thần chân chính còn sống võ thần chi uy thôn kia cao vạn trượng võ thần hư ảnh chậm rãi túi lầu xuống hắn cặp kia phản phất tẩn chứa vũ trụ sinh diện vạn cổ luân hồi màu vàng đồng mâu xuyên đấu tầm tầm không gian tinh chuẩn k h ó a chặt tại m ộ n g cảnh chỗ sâu cái k i a đã sợi choáng váng nhỏ bé như hạt bùi ác mậu tộc hạch tâm phía trên sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên cái tia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng. một a n tiếng hết thảy, thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm đông nhiên từ trong đoàn hát vụ kia bộc phát trong thanh nhắm kia tràn đầy cực hạn sợ hãi vô biên tuyệt vọng cùng thật sâu sáng hối ngay sau đó phúc, phúc, phúc, phúc, liên tiếp trầm đ ủ vô diện thân thể tại trong thế giới hiện thực không có dấu hiệu nào thất khiếu chảy máu mặc dù hắn không có thực thể nhưng này do tinh thần nhất tinh thần năng lượng tạo thành máu tươi hay là từ thân thể của hắn bảy cái phương bị điên cồn u g phun ra ngoài làm xong đây hết hảy hắn cũng không còn cách nào duy trì lơ lường trạng thái phù phù một tiếng hắn cái kia thân thể hư hảo nặng nề mà vì nằm ngoài vương bình an trước mặt hắn đối với cái kia vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền suy nghĩ viển ô n g thiếu niên dùng hết khí lực toàn thân điên cồn đập lấy đầu đông đông đông mỗi một lần dập đầu đều dùng lấy hết toàn lực thậm chí tướng cứng rắn lôi đại mặt đất đều xô ra từng cái hố cạn đừng đánh nữa ta sai rồi ta thật sai tha mạng a ta cũng không dám nữa thật là đáng sợ đó là vật gì a van cầu ngươi để hắn dừng lại ta mộng m u ố nát n hắn một bên dập đầu một bên nói năng lộn xộn kêu khóc cầu khẩn bộ dáng thê thẳng kia cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi để toàn trường tất cả người xem đều nhìn trận mắt hốt mồm không rõ ràng cho lắm tất cả mọi người choáng xảy ra chuyện gì trong một cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao cái này không ai bị nổi tinh thần huyễn thuận đại sư đột nhiên liền điên rồi còn quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ ngay tại tất cả mọi người cái kia tràn đầy kinh nghi cùng hoang mang trong ánh nhìn chăm chú vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt của hắn khôi phục thanh minh hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia nằm ngoài dưới chân mình toàn thân r u t rỡ d y khóc đến như cái ba trăm cân hải t ử ác mộc tộc trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được hiền lành thậm chí mang theo vài phần vẻ mặt vô tội hắn vươn g tay nhẹ nhàng vô vô đối phương bả vai một cố nhu hòa tinh thần lực vượt qua giải trừ m ộ t cảnh ai vương bình a n một mặt tiết rẻ lắc đầu sau đó đối với toàn trưởng giang tay ra đứa nhỏ này tố chất tâm lý không được ca ra ngay tại trong động cho hắn nhìn điểm nhà chúng ta chuyện nhà mà thôi đến tận đây mười bảy chiến toàn thắng vương bình a n nhìn xem chính mình bảng hệ thống bên trên cái kia lần nữa kiếm được đầy b u ồ n đầy bắt điểm tích lũy cùng trên diện rộng tăng trở lại điểm năng lượng dự trữ thỏa mãn nhẹ gật đầu cái này món ngon mùi vị không tệ chính là hậu kinh có chút lớn t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lôi đình thẩm phán t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lôi đình thẩm phán số mười tám người khiêu chiến xin mời lên đ à i trọng tài cái kia không có chút gợn sóng nào điện tử âm vang lên lần nữa phá vỡ cái này quỷ dị yên tĩnh trong đám người một cái vóc người gầy cao mọc ra bốn cái cánh tay bọn g ự a tộc thanh niên thân thể bỗng nhiên cứng đờ hán chính là số mười tám chung quanh ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn cái kia trong tầm mắt không còn là cười trên nỗi đau của người khác cũng không phải đồng tình mà là một loại thuật h ú y nhìn như người chết chết lặng bọ ngựa tộc thanh niên cảm giác mình chân đốt đều tại như nhu gia bên trên hay là không lên đây là một vấn đề ngay tại hắn thiên nhân giao chiến do dự thời khắc một cái t r ầ m thấp phản phất do vô số đạo lôi đ ỉ n h sen lẫn mà thành thanh âm không có dấu hiệu nào từ khách quý khu quan chiến một cái góc ẩm v a n g vang lên phiêu chiến của ngươi tư cách ta mua thanh âm này không lớn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bị nghiêm trong nháy mắt vượt trên trên trận tất cả ồn ào đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tại rời xa đám người trong bóng tối một đạo khôi ngô đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh chậm dại đứng lên hắn từng bước một hướng phía tám mươi lăm hảo lôi đài phương hướng đi tới đông đông đông mỗi một bước rơi xuống toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu cái kia cứng rắn mặt đất đều phảng phất tại tùy theo nhẹ nhàng run r ẩ y đó là cả người cao tiếp cận ba mét thanh niên hắn không có mặc bất luận cái gì t r ê n đến rác ở trần cái kia màu đồng cổ d ư ớ i g a thị từng khối cơ bắp như là hoàn mỹ nhất đá cẩm thạch pho tượng tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác làm người khác chú ý nhất là quanh người hắn quấn quanh lấy những cái kia như là màu tím tiểu xa giống như không ngừng du tẩu nhảy bọt nhọn v lôi đỉnh lôi quang chiếu dọi hắn tấm kia góc cảnh rõ ràng gương mặt tựa như thần linh là Là thái thản thần tộc Adat. dẹt Là đây ệ đệ, đám đ Adat. kia an. Trong người, ra Trong phát một trận khó có thể tin kinh hô. Thái thản thần tộc, Hắn Hắn khiêu chiến bình khó kinh hô. muốn cũng muốn vương người, làm gì? cái có bạo chính là đứng tại vũ trụ văn minh đỉnh quái vật khổng lồ mà a t lạc làm thái thản thần tộc thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài một trong thực lực của hắn đã sớm bị công nhận là có tư cách t r ù n g kích lần này thi đấu năm mươi vị trí đầu hắn lại muốn tự mình hạ trận đối phó một cái xếp hạng thứ tám mươi lăm đại chủ đây quả thực là hàng duy đà kích cái kia cầm trong tay số mười tám bài bọ ngựa tộc thanh niên nhìn xem hướng chính mình đi tới ạ t lạc sớm đã dọa đến hồn bất p h ụ thể át lạc không có nhìn hắn chỉ là tiện tay ném ra một túi trĩu nặng t r u n g cấp linh tinh lan một chữ tràn đầy tuyệt đối bá đạo bọ ngựa tộc thanh niên như được đại xá lộn ngào nhặt lên linh tinh cũng không quay đầu lại biến mất tại trong đám người giải quyết khúc nhạc dạo ngắn này ạ t lạc bước chân không có chút nào dừng lại hắn vượt qua đám người đặt vào cầu thang cuối cùng vững vàng đứng lên tám mươi lăm hào lô đài v a n tại hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt một cỗ quần bạo vô địch khí thế phóng lên tận trời cái kia không còn là n h ỏ vụ điện xà màu tím mà là hóa thành một mảnh mắt trần có thể thấy quần bạo lôi đình phong bạo lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên quần quét sạch lôi đài năng lượng hộ cháo tại cỗ khí thế này trùng kích vào đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch chân chính món ngon lên bàn lôi đài một chỗ khác vương bình an trên mặt lười nhác cùng n i ề n n g m từng chút từng chút thu liễm hắn cặp kia nguyên bản có chút buồn bực ngán ngẩm con người vậy rốt cục t r i ệ để s hắn chậm rãi từ thanh kia đã ngồi mười bảy trận gần như s ắ p muốn bao tương gỗ lim trên ghế bành đứng lên sau đó tại tất cả mọi người cái kia ngạc nhiên trong ánh nhìn chăm chú hắn lại chậm rãi tướng thanh kia tượng trưng cho hắn vô tận phách lối cùng miệt thị cái ghế thu hồi nhận chữ vật hắn vùi tay thượng căn muốn không tồn tại cho b ụ i đứng thẳng người trong nháy mắt đó cả người hắn khí chất cũng thay đổi nếu như nói trước đó hắn giống một cái tại nhà mình hậu viện phơi nắng không có việc gì người làm biếng như vậy hắn giờ phút này chính là một thanh rốt cục ra khỏi vọ rửa sạch tất cả duyên hoa chỉ còn lại có thuần túy nhất phong man hắn cảm nhận được từ đối diện cái kia thái thản thần tộc trên thân hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có thuần khiết đến cực hạn p h á p tắc lực lượng lôi đình p h á p tắc đây không phải là trước đó những người khiêu chiến này trên thân loại kia ngôn tạc không tinh khiết d à n h phải kỳ hình ngụy p h á p tắc mà là chân chính chạm tới bản nguyên cao dài p h á p tắc cái này mới là hắn chân chính mong đợi đối thủ át lặt nhìn xem cái kia rốt cục đứng lên nhân loại hắn cặp kia ẩn chứa lôi đình phong bạo đôi mắt không có khinh thị chút nào hắn không phải là vì xếp hạng mà đến hắn là vì thái thản thần tộc tô nghiêm hắn không muốn nhìn thấy một cái chỉ là nhân loại dùng loại kia gần như lục nhã phương thức trà đạp lấy tất cả cường giả vinh quang nhân loại ngươi rất mạnh át lạc t r ầ m rãi mở miệng hắn t i ế nói g n như là lôi đỉnh tại trầm thấp v a n minh nhưng ta sẽ dùng lôi đỉnh thẩm phán sự cuồng vọng của ngươi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chiến đấu bộc phát át lạc không có dư thừa động tác chỉ là vô cùng đơn giản hướng về phía trước đánh ra một q u y ề n giống một tiếng đinh thai nhức cóc l o n g ngầm đ ỗ n g nhiên vang vọng toàn bộ sân thi đấu hắn trên nắm tay cái kia quần bạo lôi đình màu tím tại trong n h y mắt hội tụ thành hình hóa thành một đầu dài đến trăm mét toàn thân do thuần túy nhất lôi đ ỉ n h tạo thành giữ tợn gào thét màu tím cự long cự long pha không mang theo vi thế hủy thiên diệt đ ị a u hướng phía vương bình an vào đầu căn xuống một quyền này thanh thế so trước đó mười bảy cái người khiêu chiến cộng lại còn kinh khủng hơn chương hai trăm tám mươi mốt titan thần lôi chương hai trăm tám mươi mốt titan thần lôi nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên tình m ộ t k ích vương bình an không có tránh hắn thậm chí không có mở ra bất động m i n h v u â n thần hắn chỉ là hít sâu một hơi đồng dạng hướng về phía trước đánh ra một quyền không có phát tắc không có kỹ xảo chỉ có mười sáu triệu thẻ khí huyết thôi động phía dưới thuần thủy nhất nguyên thủy nhất dã man nhất đ ụ c thân chi lực một giây sau huyết đ ụ c đúc thành nằm đấm cùng lôi đình hóa thành c ự lòng tại dưới vạn chúng c h ú mục hung hăng đụng vào nhau vê và anh một tiếng trước nay chưa có khủng bố tiếng bang ở bang nổ tung lôi đài tấm chắn năng lượng tại c ố này tiêu tán sóng xung kích phía dưới kịch liệt và mẹo lấp lóe phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để phạt thoái trói mắt bạch quang thôn vệ hết thảy khi quang mang tắn đi trên lôi đài cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại trước mặt từng ư ờ i một adlan vẫn đứng tại chỗ như là một tòa không thể dung chuyển thái cổ thần sơn không nhúc nhích tí nào mà vương bình an thân thể của hắn lại không bị khống chế hướng về sau trượt ra nửa bước cái kia cùng lôi long đối cứng trên nắm tay một mảnh cháy đen toàn trường đầu tiên là yên tĩnh như chết ngay sau đó bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm điên cuồng gieo họ áp chế hắn bị áp chế chơi ạ rốt cục rốt cục có người có thể tại thuần túy trên lực lượng áp chế quái vật này thái thản t h n tộc không hổ là thái thản t h n tộc vô số tân sinh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt bọn hắn p h ả n phất đã thấy cái kia không ai bị nổi nhân loại bị ti tan lôi đỉnh h oanh thành t h a n q u ố c c h ẳ n g cảnh nhưng mà trên lôi đ à i vương bình an túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia cháy đen còn tản ra thịt nướng mùi thơm nằm đấm hắn chẳng những không có chút nào e ngại cùng ngưng trọng ngược lại chấm r ã i ngẩng đầu lên trên mặt của hắn tách ra một cái không gì sánh được sán lạn tràn ngập hưng ơ phấn cùng cuồng nhiệt dáng tươi cười đinh tiếp xúc đến cao giai lôi đình phát tắc phân tích bên trong một hệ thống thanh âm nhắc nhở như lá thiết lại vương bình an đối với cái kia mà không thay đổi thái thản thần tộc vương chính mình cái kia cháy đen tay sau đó ngoắt ngón tay cường độ không sai lại đến điện liệu đ ừ n g ngừng ác lạc l ử a giận tại câu kia nhẹ nhàng điện liệu đ ừ n g ngừng bên trong bị triệt để dẫn bạo vây anh một cỗ xa so với trước đó bất cứ lúc nào đều muốn cuồng bạo đều muốn hủy diệt khí cơ từ hắn cái kia như là thần linh giống như trong thân thể ở bang bộc phát hắn cặp kia ẩn chứa lôi đình phong bạo con người triệt để hóa thành thuật t thiêu đốt lên hủy diệt ý chí màu tím khôn v ọ n không đây cũng không phải là khôn v ọ n đây là nhục nhã là c h â n c h ụ i đem hắn đem toàn bộ thái thản thần tộc vô thượng minh quang đệ xuống đất dùng chân để trần lặp đi lặp lại ma sát cực hạn nhục nhã hắn a t l a t thái thản thần vương tri tử trong vũ trụ tôn quý nhất huyết mạch một t r o n g lại bị một cái đến từ trung hạ đẳng văn minh ti tiện nhân loại trở thành sạt dự phòng nhân loại a t l a t tiếng nói không còn là trầm thấp văn minh mà là hóa thành đủ để xé rách thương khung bén nhọn lôi bạo ngươi thành công chọc giận một vị thần hắn giang hai cánh tay n ử a mặt lên trời thét dài trong chốc lát phong vân biến sắc trong sân chiến đấu mấy bạn tên tân sinh tại thời khắc này chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đang rún sợ phản phất ngày tận thế tới cái này đây là cái gì thiên uy là chân chính thiên uy hắn dẫn động bản nguyên vũ trụ lôi đình phát tắc điên rồi ạt lạc điên rồi hắn phải dùng cẩm thuật chỗ khách quý ngồi dương t i ệ n t â m kia vạn năm không đổi b ă n g sân mặt lần thứ nhất xuất hiện một kia động dung hắn bỗng nhiên đứng người lên nhìn chằm chặp trên lôi lại mảnh kia ngay tại điền q u ầ n hội tụ lôi vân thái thản thần lôi hắn gần từng chữ phun ra cái này đủ để cho bất luận cái gì c ử u phẩm võ giả đều nghe mà biến sắc danh tự đó là thái thản thần tộc chân t r í n h chân tộc t u y ệ t học là chỉ có hạch tâm nhất vương tộc huyết mạch mới có tư cách tu hành cấm kỵ chi thuật thuật này vừa ra dẫn động tiên n i ệ thần phạt uy lực thẳng bức cựu phẩm định phong nhưng đại giới đồng dạng to lớn thi thuật giả sẽ bị rút khô thể nội tất cả lôi đỉnh chi lực. lâm vào dài đến mấy tháng suy yếu kỳ át lát đây là muốn dùng tiền đồ của mình đi đổi tên nhân loại này mệnh chương hai trăm tám mươi hai p h á p tác phân tích một quyển siêu thần chương hai trăm tám mươi hai p h á p tác phân tích một quyển siêu thần trên lôi đài vương bình a n ngầm đầu nhìn xem mảnh kia ngay tại đỉnh đầu hắn điên của n g ư n g tụ tàn ra diệt thế khí tức lôi vân cảm thụ được cái kia cố đủ để tướng chính mình ép thành bột mị n uy áp kinh khủng trên mặt hắn hưng phấn cùng công nhiệt càng n ồ n g đ ậ m tới rốt cuộc đã đến đây mới là hắn muốn đây mới thật sự là có thể làm cho hắn thương gần động xương có thể làm cho hắn ép khô tất cả tiềm năng món ngon hệ thống hắn dưới đ á y lỏng phát ra một tiếng đ ẻ nén hương phấn gầm nhẹ điểm năng lượng chuẩn bị kỹ càng cho ta đem đạo này lôi từ trong ra ngoài cho ta phân tích cái rõ ràng đinh phát tác phân tích công năng đã khóa chặt mục tiêu cao dai lôi đỉnh phát tác thái thản thần lôi dự tính tiêu hao điểm năng lượng năm trăm triệu điểm xin mời ký chủ xác nhận năm trăm triệu vương bình an trái tim hung hăng co k h á c một chút thật mẹ hàn quý lần này l i ê n đem vừa rồi đấu giá kiếm được tiền tất cả đều góp đi và o còn chưa đủ nhưng giá trị xác nhận tại xác nhận chỉ lệnh hạ đặt trong nháy mắt vương bình an làm ra một cái để toàn trường tất cả mọi người không thể nào hiểu được thậm chí để ạt l ạ c cũng vì đó ngạc nhiên động tác hắn không có mở ra bất động minh v u n t h ầ n hắn không có thôi động khí huyết tiến hành phòng ngự hắn thậm chí chủ động tán đi bao trùm tại bên ngoài thân tầng kia thật mỏng hộ thể chân nguyên hắn giang hai cánh tay ra nhắm hai mắt lại ngẩng đầu lên dùng chính mình yếu ớt nhất không có chút nào phòng bị huyết đục thân thể đi nên đòn cái kia sắp đến thần minh thẩm phán hắn phải dùng thân thể của mình đi làm phân tích đạo pháp tắc này thiên tuyến hắn muốn để chính mình mỗi một cái tế bào mỗi một cái lỗ chân lông đều tầng sâu nhất đi cảm thụ đi đi khác đạo lôi đỉnh này bản chất hắn hắn đang làm gì muốn chết sao hắn vậy mà từ bỏ phòng ngự tên điên tên nhân loại này là cái từ đầu đến đ u ô i tên điên toàn trường một mảnh xôn xao ạ lặt nhìn xem cái kia giang hai cánh tay phản phất tại ôm tử vong thân ảnh hắn cặp kia thiêu đốt lên lửa giận con người lóe lên một kia h o mang nhưng hắn không có chút nào do dự thân thẩm phán một khi giang lâm liền t u y ệ t không thu hồi khả năng chết đi hắn phát ra một tiếng sau cùng gào thét xa xa đối với vương bình an hướng phía dưới một chỉ n g o a n h két một đạo so trước đó bất luận cái gì lôi long đều muốn thô to gấp mười lần toàn thân b ả y biện ra một loại làm người sợ hãi màu tím đen khủng bố lôi trụ sẽ rách t h ơ n g c u n g mang theo tịnh hóa thế gian hết thệ tội ác vô thượng tần h uy từ trên trời g i á n g xuống tinh chuẩn đánh vào nhân loại nhỏ bé kia trên t h ầ n lôi đỉnh có thể trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm đã mất đi sắc thái tất cả mọi người trong võng mạng chỉ còn lại có cái kia một mảnh đủ để đốt bị thương linh hồn trói mắt đến cực hạn bạch quang vương bình an thân thể tại tiếp xúc đến lôi trụ s a t na liền bị cái kia c ố không thể địch nổi lực lượng hủy diệt triệt để t h ô n vệ da chóc thị bong huyết n ụ c bốc hơi xương cốt thành than đó là một loại không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực hạn thống khổ đổi lại bất kỳ một cái nào cựu phẩm v õ giả cho dù là cựu đoán kim thân trong nháy mắt này từ lâu bị đánh cho thần hình câu diện ngay cả một tia cặn bã cũng sẽ không còn lại nhưng vương bình an không có hắn gái k i a m một phẩy sáu triệu điểm thể chất cùng chân long cựu biến mang tới cường hãn sinh cơ để hắn mạnh sinh sinh gánh vác cái này đợt thứ nhất hủy diện trung kích thân thể của hắn tại bị điên cồn u g phá hủy đồng thời vậy tại lấy một loại đồng dạng điên cồn u g tốc độ tiến hành chữa trị hắn toàn thân cháy đen như là bị đốt đi ba ngày ba đêm thắng cốc toàn thân cao thấp không có một tấc hoàn hảo làn ra nhưng hắn con mắt lại tại giờ khắc này sáng đến đáng sợ sáng đến như là hai viên ở trong đêm tối cháy gừng n ự c vĩnh viễn không dập tắt hành tinh điểm năng lượng n 0 m mươi phân tích tiến độ 30. điểm năng lượng 1 5 0 trăm n ă phân tích tiến độ 70. điểm năng lượng 3 5 0 r ă m năm phân tích tiến độ 100. t i n h đỉnh cao giai lôi đ ỉ n h phát tắc thái thản thần lôi phân tích hoàn tất tổng tiêu hao điểm năng lượng 500 t r i ệ u trong chốc lát ngay tại phát tắc phân tích hoàn thành một sát nạp y i a vương bình an trong đan điền viên t i u do biên diệt lôi vực ngưng tụ m à thành màu tím đen lôi trùng chấn động mạnh một cái một cỗ hoàn toàn mới càng thêm cổ lão càng thêm bá đạo phản phất á p đ ả o bạn lôi phía trên pháp tác áo nghĩa bị cưỡng ép quán chú đi vào ông lôi chủng điên cùng xoay trọn cô vào cuối cùng tất cả màu tím đen đều đều rút đi thay vào đó là một loại càng thâm thúy hơn càng thêm tốt quý phản phất do vô tận t i n h thần dung luyện m à t h à n h màu á n m kim tiên diệt lôi b ự c tại thời khắc này phát sinh chất thuế biến ngoại giới cái kia đạo cùng bạo lôi trụ vẫn tại điên cùng tàn phá b ờ bãi nhưng vương bình an lại tại lôi quang bên trong chấm dãi mở hai mắt ra hắn cười hắn bước ra một bước cái kia đủ để hủy thiên diện đ i ệ thái thản thần lôi tại thời khắc này lại phản phất như gặp phải chính mình quân vương bình thường trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoan không gì sánh được quần bạo lôi đ ỉ n h chi lực không còn là phá hủy độc dược của hắn mà là hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn chữa trị hắn thân thể tàn phá kia cháy đen ra chết từng khúc chóc ra tân sinh ra thịt ở trong ánh chớp đúc lại có ngánh loại bỏ thậm chí ẩn ẩn lưu chuyển lên một tia màu ám kim thần hoa hắn đứng ở trong ánh chớp như là chớp trưởng vạn lôi viễn cổ lôi thần lôi trụ chấm rãi tán đi lộ ra cái tia lông tóc không thương thậm chí khí tức so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần thân ảnh ạ t lạc ngơ ngác nhìn một màn này hắn tấm kia viết đầy kiêu ngạo cùng tôn nghiêm mặt lần thứ nhất nổi lên tên là sợ hãi cảm xúc không không có khả năng hắn thất thần tự lẩm bẩm n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể thôn vệ thần của ta lôi vương bình an không có trả lời hắn hắn chỉ là giơ tay lên nhìn thoáng qua chính mình cái kia đã trở nên hoàn mị không một tí v ế t thậm chí so trước đó càng cường đại hơn bàn tay sau đó thân hình hắn l o a lên thư không hành g i phát động hắn trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét xuất hiện ở cái kia đã triệt để thất thần thái thản thần tộc trước mặt vẫn như cũng là thật đơn giản đấm ra một quyền nhưng một quyền này không còn là thuần túy nhục thân chi lực quyền phong phía trên một sợi vừa mới linh n g ộ thân thúy mà tôn quý màu ám kim lôi đỉnh l ó e lên một cái rồi biến mất vê anh ạ t lạc bên ngoài thân tầng kia do huyết mạch chi lực tự động nương tụ danh xưng vạn pháp bất xâm lôi đỉnh chiếnến giáp tại cái kia sợi màu ám kim lôi đỉnh trước mặt yếu ớt như là giấy đầm dạng trong nháy mắt vỡ nát nám rắn rắn chắc chắc khắc ở lồng ngực của hắn ạ t lặt thân thể cao lớn kia như là bị một viên cao tốc lao vùng một thiên thạch chính diện đụng chúng cả người bị một cỗ không thể địch n ổ i cự lực đánh bay ra lôi đài bên ngoài ở giữa không trùng liền đã ngất đi vương bình an tháng toàn trường lạng ngắt như tờ vương bình an chậm rãi thu hồi nằm đấm một sợi màu ám kim hồ q u a n điện tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhảy vọt một chút sau đó lạng yên biến mất chương hai trăm tám mươi ba không người khiêu chiến chương hai trăm tám mươi ba không người khiêu chiến toàn bộ sân thi đấu lạng ngắt như tờ dưới lôi đài mấy bạn tên đến từ vũ trụ các nọ ngách thiên tài giờ phút này đều giống như bị làm định tân h chú từng cái cứng tại nguyên điện đầu góc chống giống bọn hắn nhìn thấy cái gì thái thản thần tộc c á t lạc cái k i a tắm rửa lấy lôi đỉnh mà thành thần c h i tử cái k i a được công nhận là có tư cách trùng kích năm mươi vị trí đầu cường giả đỉnh cấp cứ như vậy không có bị một quyền đánh bay không rõ sống chết mà cái k i a đứng tại giữa lôi đài nhân loại không những lông tóc không t h ư ờ n g thậm chí ngay cả khí tức đều so trước đó càng khủng bố hơn quên thân lần lần lưu chuyển lên một loại làm người sợ hãi màu ám kim thần hoa cái này không hợp lý cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ đạo đối với lực lượng đối với pháp tắc toàn bộ nhận biết thứ mười chín hào người khiêu chiến xin mời lên này trọng tài cái kia không mang theo mảy may tình cảm điện tử thông báo phá vỡ mảnh này làm cho người hít t h ở không thông tích m ị c h thứ mười chín hào người khiêu chiến xin mời lên này thông báo âm thanh l ặ p lại một lần t â m mắt mọi người vô ý thức đồng l o ạ n chuyển hướng trong đám người một cái góc nơi đó một cái toàn thân xanh biếc đỉnh đầu mọc ra hai mảnh lán o n thực v ậ t hệ dị tộc thân thể chính lấy một loại cực cao tần suất không bị khống chế run dày kịch liệt lấy hán chính là số mười chín trong tay hắn khối kia khắc lấy nhạc cửu một bài giờ phút này p h ả n phất thành một khối nung đỏ quét hàn bỏng đến hắn toàn thân bốc khói tại mấy vạn đạo tràn đầy đồng tình thương hại cùng từng kia may mắn nhìn soi mói vị này thực vật hệ dị tộc làm ra một cái làm cho tất cả mọi người bao quát vương bình ăn ở bên trong đều bất ngờ cử động hắn run rẩy tướng khối một bài kia chậm rãi nhét vào trong miệng của mình sau đó nhắm mắt lại dùng hết khí lực toàn thân đống nhiên k h ẽ t á n giáp băng thanh thúy đầu gỗ tiếng bỡ v ụ t tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong sân đấu lộ ra đặc biệt trói t a i hắn ngai nát hắn lại đem chính mình thẻ số cho nhai nát vớt xuống cảnh cáo số mười chín người khiêu chiến tổn hại dự thi bằng chứng hủy bỏ nó tư cách tranh tài số hai mươi người khiêu chiến xin mời lên đài trọng tài thông báo lần thứ ba v ă n g lên nhưng mà lần này đáp lại nó là càng thêm triệt để như chết trầm mặc số hai mươi người khiêu chiến một cái đến từ ảnh mẹo tộc thanh niên đang nghe chính mình số hiệu trong nháy mắt trực tiếp hai mắt khé đ ả o miệng sùi bấm mép thẳng tắp nga xuống tại chỗ hôn mê chung quanh đồng bạn thậm chí ngay cả đỡ đều chẳng muốn đỡ một chút vương mình ăn đứng trên lôi đài lợi trọn vẹn năm phút đồng hồ hắn thậm chí nhàn rỗi nhàm lại từ trong nhận chữ vật móc ra thanh kia quen thuộc g ô lim ghế b à n h đặt mông ngồi xuống có thể d ư ớ i lại vẫn không có nửa cái bóng người dám n ú p đích những cái kia trước đó còn t ê u gào lấy cần dùng xe luân chiến mài chết khiêu chiến của hắn đám người giờ phút này cả đám đều cúi đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu lấy chân mình nhọn đường vân phà phất nơi đó cất giấu vũ trụ trung cực huyền bí vương bình an lông mày dần dần khóa lại hắn mở ra chỉ có chính mình có thể thấy được hệ thống màn sáng nhìn xem phía trên cái kia đứng im bất động không còn có mảy may tăng trưởng điểm năng lượng số dư còn lại một cỗ phát ra từ nội tâm bực bội xông lên đầu không người đến chịu、chết. liền mang ý nghĩa không có chiến lợi phẩm không có chiến lợi phẩm liền mang ý nghĩa không có điểm năng lượng không có điểm năng lượng hắn lấy cái gì đi giải tích phát tắc lấy cái gì đi tăng thực lực lên đôi này vương bình an mà nói đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn đoạn ta tài lộ như giết cha mẹ ta không được không có khả năng tiếp tục như vậy nữa vương bình an đ ô n g nhiên từ trên ghế bành đứng lên hắn từ trong nhận chữ vật móc ra một cái loa lớn trạng khuyết đại âm thanh pháp khí đi tới lôi đài bên l i giới h ắ n h á n g dọn một cái trên mặt gạt ra một cái tự nhận là nhất hiền lành chân thành nhất dáng tươi cười khu khu các vị lã bản đừng sợ tôi h thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh pháp khí chuyến khắp toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu vừa rồi đó là cái ngoại ý m u ố n đơn thuần ngoại ý m u ố n ta cùng ạt l ạ t đó là ân đoán cá nhân thuộc về kích tình đánh lộn không có đủ giá trị tham khảo dạng này ta căn đoan tiếp xuống khiêu chiến ta tuyệt đối không sử dụng lôi đỉnh chi lực không chỉ có như vậy Vì biểu đạt tay n ấ y của ta tất cả khiêu chiến phí tổn hết thể bước hai mươi chỉ cần tám trăm mai trung cấp linh tinh tám trăm linh tinh ngươi không mua được ăn t h i t h ò i không mua được mắc lửa nhưng có thể mua được một cái khiêu chiến tốt một trăm đài chủ cơ hội đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua đáp lại hắn là càng thêm tĩnh mịch trầm mặc toàn trường mấy bạn tân sinh đều dùng một loại nhìn đồ đần giống như biểu lộ nhìn xem cái kia tại bên bờ lôi đài k hẳn g cả giọng làm bán hạ giá vương bình an tin ngươi cái quỷ ngươi cái lao g i ả hỏng hẹm rất hư ạ l ạ t như thế đều bị ngươi một quyền làm phế đi ai bước lên đi ai là h o a n đại đầu còn bước hai mươi lấy lại tiền chúng ta vậy không đi a chương hai trăm tám mươi b ố trên lôi đài tính toán sư chương hai trăm tám mươi b ố trên lôi đài tính toán sư nhìn xem giới đài cái kia từng tấm viết đầy không tin không nghe không mua mặt vương bình an rốt c ụ c ý thức được chính mình tỉ mỉ chế tạo ông cây lợi thỏ thương nghiệp hình thức tại vừa rồi một quyển kia đằng sau đã triệt để tuyên cáo phá sản ai giới này hộ khách tiêu phí dục vọng không được ca hắn tiếp rẻ lắc đầu thu hồi quyết đại âm thanh pháp k h nếu dẫn lưu con đường đi không thông vậy cũng chỉ có thể thay cái ý nghĩ vương bình an một lần nữa ngồi trở lại trên vế bành mở ra liên minh đại học pi tắc tranh tài sổ tay đó là một đạo bắn ra ở trước mặt hắn giả lập bàn sáng hắn trực tiếp nhảy qua những cái kia g ư ờ m giả điều khoản tướng giao diện lật đến chủ động khiêu chiến một bậc kia đ ấ u ban kết trong lúc đó bất luận cái gì đại chủ đồng đều có được ba lần cấp dưới chiếm quyền chủ động quyền lợi khiêu chiến khiêu chiến thành công sẽ trực tiếp thay thế đối phương xếp hạng xếp hạng tiến vào tám mươi người đứng đầu sau mỗi tăng lên một cái thứ tự đều sẽ thu hoạch được đối ứng duy nhất một lần điểm tích lũy ban thưởng cũng tăng lên mỗi tháng t à i nguyên tu luyện hạng ngạch khi thấy cuối cùng vậy được liên quan tới điểm tích lũy ban thưởng cùng tài nguyên hạng n g c h nói g i lúc vương bình an con ngươi trong n h mắt phát sáng lên ngón tay của hắn tại hư không trên màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái một cái tràn đầy khoa nguyễn cảm giác hơi mở máy kế toán giới diện bắn ra ngoài ngay sau đó tại toàn trường cái k i a m ộ t mảnh mờ mịt trong ánh nhìn chăm chú vương bình a n ngón tay hóa thành vô số đạo tàn ảnh tại tính toán khí bên trên đ i ê n cùng địa điểm kích đứng lên k h i ê u chiến người thứ tám mươi xếp hạng tăng lên năm vị duy nhất một lần điểm tích lũy ban thưởng năm trăm điểm mỗi tháng tài nguyên hạng ngạch gia tăng ba một năm xuống tới chính là ân cái này h í t lợi rất khả quan khấu trừ khiêu chiến khả năng tiêu hao khí huyết tương đương thành điểm năng lượng lại giảm đi khả năng cần chữa trị phí tổn khi máy kế toán bên trên cuối cùng bắn ra cái kia màu xanh lá đại biểu cho lợi nhuận số lượng lúc vương bình a n trên khuôn mặt lần nữa tách ra bội thu giống như vui sướng kiếm tiền làm ăn này có thể làm cũng liền trong nháy mắt này trong sân đấu những cái kia phân loại tại từng cái phương vị cao cao tại thượng thuộc về tám mươi người đứng đầu đài chủ trên lôi đài m ấ y v ị ngay tại nhắm mắt dưỡng thần hoặc là đang tiếp tụ h khiêu chiến đài chủ không có dấu hiệu nào cùng nhau dùng mình một cái một cỗ không hiệu phát ra từ sâu trong linh hồn nắng hàn để bọn hắn tê cả ra đầu phản phất tại cái nào đó không biết nơi hẻo lánh đang có một đôi tràn đầy tham lam cùng tính toán con mắt đem bọn hắn trở thành thịt cá trên t h ứ c gỗ ngay tại cẩn thận ước định lấy bọn hắn trên thân bộ vị nào chất thịt tốt nhất bộ vị nào xương cốt đáng tiền nhất tám mươi lăm h ả o trên lôi đài vương bình an thỏa mãn đóng lại máy kế toán hắn đứng người lên tướng thanh kia đã ngồi ra tỉnh cảm gỗ lim lấy b ả n h cùng trên mặt đất cái tia giông tuyết bình đ ổ uống chấm rãi thu hồi nhận chữ vật tầm mắt của hắn vượt qua dưới đài mảnh kia đen n g h ị đám người không còn đi xem những cái kia đã đã mất đi giá trị lợi dụng khách hàng tiềm năng mà là nhìn về phía n nhìn về phía những cái kia từng tọa như là sơn phong màu đen giống như cao cao đứng n ữ n g đại biểu cho càng cao điểm hơn vị cùng càng nhiều t à i phú lôi đài thần thái kia cực kỳ giống một đầu đói khát cô lang rốt cục phát hiện mảnh kia bị hàng rào đây màu mơ b ạ i n ư t dê hắn xoay người đối với cái kia đã nhanh muốn t r ư ờ n g c h ỉ n h rối loạn trọng tại người máy nhàn nhạt, nhạt mở miệng không người đến khiêu chiến đúng không cái kia tốt ta đi hiện tại ta muốn hành xử ta cấp dưới chiếm quyền khiêu chiến quyền thoại âm rơi xuống trong n h y mắt toàn trường xôn xao thoại âm rơi xuống trong n h y mắt toàn trường xôn xao ngay sau đó tại tất cả mọi người cái kia kinh ngạc chấn kinh thậm chí không thể tưởng tượng nổi trong ánh nhìn chăm chú vương bình an làm ra một cái càng làm cho bọn hắn xem không hiểu cử động hắn trực tiếp từ cái kia cao tới trăm m é tám t mươi lăm hảo trên lôi đ à i thả người nhảy lên nhảy xuống tới và anh nặng nề g h rơi xuống đất â m t h a n h nương theo lấy dưới chân mặt đất giống mạng nhẹ dạn n ớ c rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu chơi ạ vương bình an tuyển thủ từ bỏ thủ lôi hắn từ bỏ chính mình kinh doanh mười tám trận lôi đại ưu thế lễ bình luận bên trên tên tiêu phía quan phương sướng ngôn b i ê n thanh â m đều bởi vì quá độ kích động mà đổi giọng hắn cơ h ộ là đứng lên dùng một loại gần như gào t h é t ngữ đ i ệ u đối với khuyết đại âm thanh trận pháp gào t h é t đây là đấu bán kết bắt đầu đến nay chúng ta thấy qua đ i ê n cùng nhất nhất không hợp lẽ thường cử động hắn muốn chủ động tiến công tại liên tục đánh bại mười tám tên người khiêu chiến thậm chí chính diện đánh tan thái thản thần tộc gạt lạc đằng sau hắn không có lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức mà là muốn chủ động xuất kích mục tiêu của hắn sẽ là ai là xếp hạng top mười những cái tia đình tiêm yêu nghiệt sao hắn sẽ sáng tạo một cái từ thứ tám mươi lăm tên một đường dết xuyên đến vòng chung kết kỳ tích sao để cho chúng ta rửa mắt mà đợi sướng ngôn viên kích tỉnh trong n g á y mắt đốt lên toàn trường người xem cảm xúc vô số đạo ánh mắt hội tụ tại cái kia vừa mới rơi xuống đất thân ảnh phía trên đang mong đợi hắn hướng về cao hơn danh sách lôi đài khởi xướng cái kia thạch phá thiên kinh công kích nhưng mà vương bình an động tác kế tiếp lần nữa làm cho tất cả mọi người bao quát cái kia kích tỉnh mênh mông sướng ngôn viên đều tập thể xác hắn không có phóng tới bất luận cái gì một t o à lôi đài hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia cao cao tại thượng đài chủ một chút tại dưới vạn chúng chú m ụ vương bình a n chỉ là hai tay chắp sau lưng nghệ bước tứ bình bất ổn như là trong công viên đi tản bộ đại gia giống như bộ pháp không nhanh không chậm đi tới giữa quảng trường khối kia to lớn vô cùng bảng xếp hạng màn sáng trước đó sau đó hắn ngầm đầu đối với mảnh kia lóe ra vô số danh tự cùng chủng tộc tin tức màn sáng bắt đầu chỉ t r ò thần thái kia tư thế kia cực kỳ giống tại chợ bán thức ăn bên trong lựa lấy hôm nay bữa t ố i muốn ăn cái nào khỏa cải trắng gia đình chủ phu â để cho ta nhìn xem a chương hai trăm tám mươi lăm sân lĩnh cự nhân nhằm xâm chương hai trăm tám mươi lăm sơn linh cự nhân n h à m x â m vương bình an sở lên cảm miệng lẩm bẩm thanh em c h n g lớn nhưng thông qua lúc trước hắn đã dùng qua cái t i a khuyết đại âm thanh pháp khí lại tinh chuẩn chuyển đến phụ cận mỗi người trong l ô thai người thứ tám mươi u linh báo tốc độ quá nhanh bắt hắn đoán chừng phải phí không ít dày dày mài mòn cũng là chi phí tỷ lệ hiệu suất quá thấp thứ bảy mươi tám tên cốt ma sưng ơ tộc toàn thân cao thấp đều là sưng ơ cốt liền c h ú t chất béo đều không có đánh thắng đều lục soát không ra chiến lợi phẩm tinh thiết sự nghiệp từ thiện kế tiếp thứ bảy mươi lăm tên ảnh thứ ảnh mẹo tộc mẹo này làm sao nhiều như vậy tính toán chạy nhanh đồ vật đầu tư hồi báo chu kỳ quá dài hắn một bên nói một bên lắc đầu cái kia ghét bỏ bộ dáng p h ả n phất không phải đang chọn tuyển đối thủ mà là tại sảng chọn một đống không hợp cách tàn thứ phẩm toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia tại bảng xếp hạng trước chọn chọn lựa lựa thân ảnh đầu góc c h ố n g giống cái này con mẹ nó là đang làm gì đem tân sinh thi đấu xem như cái gì nhập hàng thị trường sao nơi xa mấy cái kia vừa mới bị vương bình an và rơi là chủ mặt đều khí tái rồi nhất là cái kia thứ bảy mươi tám tên xương tộc cường giả hắn toàn thân bộ xương đều tại cách rung động hắn không thể hiện tại liền lao xuống đi đem cái kia nói hắn không có chất béo nhân loại hủy đi thành lính kiện ngay tại mảnh này hoang đường m à tĩnh mịch bầu không khí bên trong vương bình an ánh mắt đông nhiên dừng lại ánh mắt của hắn tinh chuẩn khóa chặt tại bảng xếp hạng thứ bảy mươi chín tên vị trí bên trên đại chủ nhàm sâm t r ù n g tộc sơn lĩnh cự nhân tộc chiến tích mười ba tháng số không phụ hệ thống quét hình đã nổi lên động mục tiêu chủng tộc sơn lĩnh cự nhân thổ hệ sinh mệnh nguyên tố xen lẫn hy hữu mật độ cao khoáng thạch tinh thần thép giá trị cao Cảnh cáo, nên cá thể hình thể to lớn lực lượng cường hành lực phòng ngự kinh người phân tích nó khu vực hạch tâm có cực lớn xác suất dựng dục ra t h ổ hệ trí bảo đại đ ị a u tri tâm khi thấy tinh thần thép cùng đại đ ị a u tri tâm hai chữ mấu chốt này lúc vương bình a n hô hấp đẫu nhiên r ồ n r ậ p một cái trước mắt hắn cặp kia nguyên bản có chút lười biếng con n g ư ờ i trong nháy mắt phát sáng lên q u a n g mang kia có thể so với hai nghìn ngói đèn pha tìm được dê méo hay là một tòa sẽ tự mình di động hàng thật giá thật còn mỏ liền quyết định là ngươi vương bình ăn đ u nhiên vô đủi trên mặt cách ra vô cùng nụ cười sán l ạ hình thể lớn chạy chậm t o à nơi thân thực dứt, chút trực tiếp hoàn hộ khách. chưa hắn không nhanh chân, hướng còn còn nào, người, n là là Lời bảo, bước quả do xoay dự mỹ phía đã sa tòa kia t hắn u ộ c bước về thứ 79 lôi đài, xài bước đi tới. hào h đài, lôi đi Nơi xảy đi qua ven đường những cái kia nguyên bản chen chúc chung một chỗ tân sinh vô luận là chủng tộc nào cái gì hình thái đều khi nhìn đến hắn đi tới trong m h á y mắt trên mặt hiện ra hoảng sợ muôn dạng thần sắc đáng người như là bị vô hình cự thủ bổ ra thủy triều điên cùng hướng hai bên tránh lui mạnh sinh sinh tại chen chúc trong biển người là tôn này sắc tinh nhường ra một đầu rộng lớn không gì sánh được đại đạo rất nhanh vương bình an liền tới đến số 79 dưới lôi đ à i trên lôi đ à i cả người cao siêu hơn 10 mét toàn thân do cứng rắn nham thạch cấu thành mặt ngoài thân thể còn khảm nạm lấy rất nhiều lóe da ánh kim loại khoáng thạch quái vật khổng lồ chính chậm dại đứng người lên hán chính là nham sâm sơn linh cự nhân nham sâm cúi lầu xuống cặp kết như là hai khối to lớn hổ phách con mắt nhìn xuống phía dưới cái kia nhỏ b é như sâu kiến nhân loại phát ra ủng ủ n phẳng phất vỏ trái đất ma sắt giống như chế dây ớ nhân loại người cũng nghĩ khiêu chiến đại địa u y nghiêm nham sâm mở cái miệng rộng lộ ra một ngụm do thuần phí thủy, thủy tinh tạo thành răng vừa bạn ạ t là tên phế vật kia không có thể làm xong sự tình ta tới giúp ngươi làm xong trên người hắn khí thế liên tục tăng lên tràn đầy nặng nề cùng cảm giác á t bách nhưng mà đối mặt cỗ uy áp này vương bình an lại phảng phất giống như không nghe thấy hắn đứng tại dưới đ à i ngửa đầu ánh mắt căn bản không có đi xem nham s ơ mặt mà là gắt gao nhìn chằm chằm cự nhân ngực cùng trên cánh tay những cái tia lóe ra màu đu lam quang trạch kim loại đường vân hắn thậm chí còn vô ý thức nuốt ngủ nước bọt một lát sau hắm ngầm đầu trên mặt gạt ra một cái không gì sánh được chân thành tràn đầy thương nghiệp hiệp đ ả m khí tức d á n g tươi cười đối với trên đài cự nhân hỏi anh em thương lượng chuyện gì thôi nham sâm sửng sốt một chút h i ệ n nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ là cái phản ứng này vương bình an tiếp tục dùng hắn cái kia tràn ngập mê hoặc tiếng nói hướng dẫn từng bước ta nhìn trên người ngươi những khoáng thạch này chất lượng không sai chờ một lúc ta đem ngươi phá hủy trên người ngươi khoáng thạch chia cho ta phân lửa thế nào ngươi nhìn đối ngươi như vậy vậy có chỗ tốt chí ít không cần bước hết đúng không khi câu nói này rõ ràng chuyển vào nham sâm trong hai lúc thời gian phán phát dừng lại nham s â m cái kia to lớn màu hổ phép đồng m âu đầu tiên là m ở mịt sau đó là h o a mang cuối cùng hóa thành núi lửa buộc phát giống như vô tận nổi giận giống một tiếng đinh thai nhức g ó c gào thét từ trong miệng hắn ẩm vang nổ vang hắn cảm giác mình đã bị sinh mệnh sinh ra đến nay lớn nhất vũ l ụ nhân loại ti tiện này dám đem hắn vĩ đại sơn lĩnh cự nhân trở thành một đồng có thể tùy ý phá giải khóng o thạch con mẹ hắn muốn cùng hắn phân một nửa nham s â m điên cùng đánh lấy chính mình cái kia cứng rắn như sắt lồng n ự c phát ra đông đông đông n g ngạt tiếng vang cả tòa to lớn lôi lại đều tại dưới lựa giận của hắn kịch nhìn xem cái kia nổi giận cự nhân vương bình an có chút cái rẻ thở dài ai không thể đồng ý à hắn lắc đầu nụ cười trên mặt dần dần thu lại thay vào đó là một loại thương nhân lối mặt ngoắn cố hộ khách lúc bất đắc dĩ xem ra chỉ có thể ép mua ép bán thoại âm rơi xuống trong nháy mắt thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên từ tại chỗ biến mất một giây sau hắn đã như là như tuấn di xuất hiện ở ngàn mét độ cao trên lôi đài vững ư vàng rơi vào đầu kia nổi giận cự nhân trước mặt chương hai trăm tám mươi sáu bạo lực phá giải chương hai trăm tám mươi sáu bạo lực phá giải thoại âm rơi xuống trong n á y mắt thân hình của hắn đông nhiên từ tại chỗ biến mất một giây sau hắn đã như là như tuấn di xuất hiện ở ngàn mét độ cao trên lôi đ à i vững vàng rơi vào đầu kia nổi giận cự nhân trước mặt giống nhằm s â m triệt để bị nhen lửa cái tia đinh thai nhức góc gào thét hóa thành thực chất tấm lãng quét sạch cả tòa lôi đ à i hắn cái tia to lớn như núi cao thân thể tại lửa giận điều khiển bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa cấu thành thân thể của hắn vô số nham n thạch bắt đầu hướng vào phía trong c o bảo để ép gây dựng lại cái tia nguyên bản rõ ràng hình dáng hình người tại ngắn ngủi mấy dây bên trong lại hóa thành một cái đường kính vượt qua ba mươi mét to lớn vô cùng quả cầu đá quả cầu đá mặt ngoài không còn bóng loáng mà là bỗng nhiên đâm ra vô số dễ dài đến mấy mét l ó e ra kim loại hàn quang nham thạch gai nhọn ầm ầm mặt lôi đài tại viên này cự hình pháo đài chiến tranh trọng áp bên d ư ớ i phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì từng khúc giản nước nhân loại vị n g ư ơ i cuồng vọng phấn thân vái cốt đi nham sâm cái kêu màu mầm h é t từ trong quả cầu đá bộ trầm muộn chuyển ra sau một khắc máy này do sơn lĩnh cự nhân hóa thân khủng bố cỗ máy chiến tranh lục đạn chiến xa khởi động nó mang theo nghiền nát vạn bật khủng b hướng phía vương bình an vị trí điên cuồng nghiền ép mà đến thanh thế kia cực kỳ kinh người lôi đài bên ngoài tất cả quan chiến tân sinh đều b ô ý thức lui về phía sau một bước trên mặt viết đầy kinh hãi đây chính là sơn lĩnh cự nhân hình thái chiến đấu sao thật là đáng sợ loại này thể lượng cùng lực trúng kích cựu phẩm kim thân cũng phải bị trong nháy mắt ép thành thịt nát đi cái kia vương bình an hắn muốn làm sao cản lễ bình luận bên trên sướng luôn viên tiếng nói vậy bởi vì kích động mà cất cao tám độ tới số bảy mươi chín đài chủ nham sâm hắn sử dụng chủng tộc của mình thiên phú hóa thân đại địa đá lăn đây là hắn mạnh nhất công phòng nhất thể tư thái vương bình an tuyển thủ nguy hiểm hắn không có lựa chọn kéo dài khoảng cách t â m mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt cái kia đứng tại chỗ không tránh không né thân ảnh nhỏ bé tại viên kia như là cỡ nhỏ thiên thạch giống như đánh tới to lớn quả cầu đá trước mặt vương bình an thân ảnh nhỏ bé đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát b ộ i p h m nhưng mà hắn không có lùi hắn thậm chí ngay cả một thơ một hào khẩn trương đều không có hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên viên kia càng ngày càng gần tử vong quả cầu đá sau đó chập dãi giơ lên hai tay của mình đang i ề n trong lò luyện vương bình an hai tay hóa thành hai đạo mắt thường không cách nào bắt tàn ảnh bất thiên bất ỷ đặt tại cao tốc xoay tròn trên quả cầu đá cờ cờ ý tờ tt tê tê, giắt một trận t h ó i hai đến đủ để xé rách mảng nhị kim loại ma sát giống như bén nhọn tạ cao tâm đống nhiên nổ vang vương bình an hai tay cùng cái kia cao tốc xoay tròn nham thạch gai nhọn ở giữa bởi vì kịch liệt ma sát b ắ n ra mảng lớn mảng lớn t r ư ớ n g mắt h o a hoa nhiệt độ cao trong nháy mắt bóp méo không khí chung quanh viên kia mang theo thế như vạn tấn nghiền ép mà đến to lớn quả cầu đá lại bị hắn lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh theo đứng tại nguyên địa. toàn bộ thế giới phản phất tại giờ k h ắ c này bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g dưới lôi đ à i tất cả ồn ào cùng k i n h hô im bặt mà d ừ n g tất cả mọi người ngây ra như p h n g mà nhìn xem một màn này đầu ó c trống g ố n g tay không sắp ngừng một màn núi lực lượng không sai vương bình an hoạt động một chút cổ tay của mình nhàn nhạt, nhạt đánh giá một câu sau đó hắn nắm chặt hữu quyền đối với trước mặt viên này to lớn quả cầu đá tùy ý đấm ra một q u y ề n t h a n h một tiếng t r ầ m muộn tiếng vang quả cầu đá cái kia cứng rắn không gì sánh được mặt ngoài bị hắn một q u y ề n đập trúng địa phương đông nhiên hướng vào phía trong lõm giống mạng n g h vết d ạ n điên cùng l à n tràn một khối to bằng c h ậ u rửa mặt lóe ra màu lũ lam ánh kim loại nham thạch m ả n h vỡ bị tự lực này ngạnh sinh từ quả cầu đá trên bàn thể đánh bay ra ngoài cũng liền trong nháy mắt này vương bình an trong đầu hệ thống thanh n m nhắc nhở thanh thúy văng lên đ i n h kiểm tra đo lường đến khoáng vật hiếm thấy tinh thần thép m ả n h vỡ độ tinh khiết trung đẳng dự đoán giá trị năm trăm linh điểm năng lượng năm trăm linh cứ như vậy một khối nhỏ vương bình an động tác n g ẫ nhiên cứng đờ chương hai trăm tám mươi bảy khoáng thạch ông trùm chương hai trăm tám mươi bảy khoáng thạch ông trùm hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía khối kia rơi xuống tại cách đó không xa còn tại chiếu lấp lánh khoáng thạch sau đó lại quay đầu trở lại nhìn về phía trước mặt viên này to lớn vô cùng quả cầu đá hô hấp của hắn n g ẫ nhiên rồn rập chiến đấu xếp hạng Không, cái này không trọng yếu giờ k h ắ c này hắn cặp kia nguyên bản bình tĩnh không lay động con người trong nháy mắt bị một loại không cách nào ngăn chặn nóng bỏng đến c ự c hạn quang mang trố lấp đầy đây không phải là chiến ý không phải sắc ý. đó là nhìn thấy kim sơn lúc cuồng nghỉ chiến đấu phong cách vẽ trong nháy mắt này triệt để đ ổ i biến giống nhân loại ngươi trong quả cầu đá nham sâm còn không có từ công kích của mình bị cưỡng ép bỏ dở trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vừa định lại lần nữa phát lực nên còn hắn lại là một trận để linh hồn hắn đều đang run sợ giống như mưa to gió lớn đã kích h a n h h a n h h a n h h a n h vương bình an không còn công kích yếu hại vậy không còn sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo cả người hắn hóa thành một máy không biết mệnh mọi hình người đá vô cơ hai nắm đấm như mưa điểm giống như điên cuồng hướng phía quả cầu đá mặt ngoài những cái kia lóe ra màu đ ũ l a n quang trạch bộ vị mạnh liệt oanh kích khối này là của ta h a n h một khối tinh thần thép mảnh vỡ bị là bay khối này cũng là ta h a n h lại một khối còn có khối này chất lượng coi như không tệ vương bình a n triệt để lâm vào một loại điên cuồng mắt đỏ hình thức hắn thậm chí trực tiếp nhảy tới to lớn trên quả cầu đá dùng cả tay chân đối với những cái kia nhìn đáng tiền bộ vị điên cuồng tiến hành lấy khai thác làm việc hắn một bên hủy đi trong miệng còn một bên nói lẩm bẩm ai nha khối này dán g dấp quá bên trong không tốt đào điểm nhẹ điểm nhẹ đừng đem phẩm tướng cho gõ hỏng tất cả chớ động ai cũng chớ cùng ta đoạn dưới lôi đ à i tất cả mọi người choáng s ư ớ n g ngôn b i ê n miệng mở rộng thẻ đường à y một chữ đều nói không ra con mẹ nó là đang làm gì hiện trường lấy quặng trong quả cầu đá nham sâm triệt để mộng hắn cảm giác chính mình không phải đang tiến hành một trận thần thánh quyết đấu mà là tại bị một cái xông vào trong nhà điên cùng thợ mỏ sống sờ sờ phá giải đau đớn kịch liệt đ ư ơ n g theo lấy một loại trước nay chưa có u ấ t đục để hắn phát ra trận trận thê lương kêu trên a dừng tay người cường đạo này người đang làm gì dừng lại hắn điên cùng thôi đ ộ n g quả cầu đá xoay tròn ý đ ồ tướng trên thân cái kia đáng giận nhân loại bỏ rơi đi nhưng vương bình a n hai c h â n phản phất tại trên quả cầu đá mọc dễ vô luận nham sâm làm sao quay cuồng làm sao va chạm hắn đều đúng như bàn thạch trên tay lấy quạt làm việc không dừng lại chút nào càng làm cho nham sâm cảm thấy tuyệt vọng là công kích của đối phương tinh chuẩn đến đáng sợ hắn luôn có thể trong nháy mắt tìm đến trên người mình những tinh thần kia thép khoáng mạch cùng phổ thông nham thạch kết nối yếu nhất tiết điểm sau đó dùng nhỏ nhất khí lực đem nó hoàn chỉnh bóc xuống loại cảm giác này tựa như một cái kinh nghiệm phong phú lao đồ tệ tại cho mình tạ o xương đường kêu lại gọi khối này vậy thuộc về ta vương b ì n h a n một c ư ớ c tướng một khối vừa mới bị hắn lột xuống có giá trị không nhỏ khoáng thạch đa tiến nhẫn chữ vật của mình sau đó lại để mắt tới nham sâm ngực vị trí nơi đó có một khối như là hộ tâm kính giống như to lớn mà nặng nề nham n thạch tản ra xa so với những bộ vị khắc càng thêm hào quang l g ó n g ánh đại gia hỏa tới vương bình a n con mắt sáng đến dọn người hắn hít sâu một hơi hai tay b ắ p thịt quần quận mười ngón như là móc sắt giống như g ắ t gao giữ lại khối kia hộ tâm nham bên liên giới cho ta lên nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ hắn leo phát lực đ n g ê n h ư ớ n g ra phía ngoài bẻ lại giang d ắ c một tiếng rợn người tiếng vỡ vụt lên khối kia không thể phá vỡ hộ tâm nham lại bị hắn ngạnh sinh từ nham xâm ngực bẻ xuống dưới nham thạch chóp ra trong n ấ y mắt một cỗ nồng đậm đến cực hạn thổ hệ năng lượng ở bang bộc phát chỉ gặp tại nham sâm cái kia trống rông trong lồng ngực một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân hiện lên màu bằng đất mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo pháp tắt đường vẫn tinh thể đang lẳng lặng lơ lửng tản ra sáng trói quang hoa trói mắt đại địa c h i tâm không nham sâm phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn lên gì đó là hắn bản nguyên h ạ c h tâm là hắn một thân lực lượng ngôn suối hắn nhìn xem vương bình ăn cặp kia tràn đầy tham lam cùng khát vọng hắn không thể lập tức liền nhảo lên tướng trái tim kia đào đi ánh mắt h ắ n tất cả kiêu ngạo, tất cả chiến ý. tại thời khắc này bị triệt để đánh tan tâm lý phòng tuyến ở bang sụp đổ hắn sợ hắn thật sợ tiếp tục đánh xuống hắn cảm giác chính mình thật sẽ bị tên nhân loại này tươi sống hủy đi thành một đống linh kiện sau đó theo cần b á n đi ta đầu hàng ta đầu hàng đừng phá hủy ban cầu ngươi đừng phá hủy quả cầu đá đ ô n g nhiên đình chỉ quay cuồng nham sâm cái kia mang theo tiếng khóc nức nở tràn đầy khuất nhục cùng sợ h ã i tiếng cầu xin tha thứ từ bên trong chuyền ra lại h ủ đi ta liền tan thành từng mảnh ân vương bình an đang chuẩn bị đưa tay động tác đứng tại giữa không trung hắn nhìn thoáng qua viên kia run lẩy bẩy to lớn quả cầu đá lại liếc mắt nhìn biển kia gần trong g ă n tấc tản ra mê người q u a n g mang đại địa c h i tâm trên mặt toát ra một kia phát ra từ nội tâm nồng đậm t i ế t lối ai thật chán hắn nếp miệng có chút mất hết cả hứng từ trên quả cầu đá nhảy xuống tới theo hắn rơi xuống đất lôi đài năng lượng hộ cháo bên trên nổi lên hai cái chữ to vương bình an tháng bạch q u a n g lại lên viên kia to lớn quả cầu đá liên đối bên trong đã tinh thần sụp đổ nham sâm bị chuyển tống ra lôi đài vương bình an túi người đem trước tán loạn trên mặt đất những tinh thần kia thép máy bữa từng khối từng khối cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên thổi r ứ t phía trên cho bụi sau đó hài lòng thu sạch tiến vào nhận chữ vật đốt lần này chiến đấu tổng đích lợi điểm năng lượng mười tám bảy trăm năm mươi nghìn không nhìn xem bảng hệ thống bên trên lần nữa tăng gọn một mảng lớn số lượng vương bình a n trên khuôn mặt rốt cục lộ ra nhà tư bản thu hoạch giống như mỉ cười hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chính mình cái kia vừa mới từ tám mươi lăm biến thành bảy mươi chín thứ h ạ n g mới đối với hắn mà nói đây chẳng qua là một cái dầu d ị a số lượng vương bình ăn tướng cuối cùng một khối nhỏ khoáng thạch tất kỹ p h ủ tay sau đó một lần nữa đi trở về giữa quảng trường khối kia to lớn bảng xếp hạng trước màn sáng hắn ngầm đầu cặp kia vừa mới bình phục lại đi nóng bỏng tràn đầy tham lam ánh mắt lại một lần nữa tại trên bảng xếp hạng bắt đầu tới lui chương hai trăm tám mươi tám một đường quét ngang chương hai trăm tám mươi tám một đường quét ngang kế tiếp giờ đến thiên người nào đâu vương bình a n c h ắ p tay sau lưng như cái tuần sát nhà mình vườn rau xanh lang nông dạ o bước tại màn ánh sáng lớn trước đó trong miệng tiếp tục không coi ai ra gì lẩm bẩm bộ này tư thái làm cho cả chuẩn bị chiến đấu khu lâm vào một loại trước nay chưa có quỵ dị không khí an ước đây là trần trụi hợp lý lấy toàn vũ trụ phát sóng trực tiếp chỉ mặt gọi tên ăn cướp hết lần này tới lần khác đây hết thể lại hoàn toàn phù hợp quy tắc tranh tài người thứ bảy mươi hai thiên mục thiên mục tổng am hiểu huyễn thuật vương bình an bước chân đứng tại cái tên này trước lông mày hơi nhíu phía sau hắn khuyết đại âm thanh pháp khí trung thực địa đem hắn nói một mình chuyển ra ngoài huyễn thuật a cái đồ chơi này phiền thoái nhất l ẹ e loẹt nhìn thấy người hoa mắt xem hết một trận đoán chừng con mắt đều được chùa nói không chừng còn phải nhỏ thuốc nhỏ mắt thuốc nhỏ mắt cũng muốn tiền đó a không nên không nên chi phí này quá cao không có lời hắn lắc đầu không chút do dự tướng cái tên này g ã t đi tiếp tục hướng xuống nhìn lại nơi xa số 72 trên lôi đài một cái toàn thân mọc đầy lít nha lít nhít ánh mắt cường giả dị tộc thân thể bỗng nhiên cứng đ ở trên người hắn mây trăm con con mắt đồng thời kịch liệt chất động toát ra một loại khó có thể tin phẫn nộ không có lời hắn đường đường thiên mục tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất vẫn lấy làm k i ê u ngạo đủ để cho cựu phẩm kim thân đều mê thất tâm trí cao h i c huyết thuật tại tên nhân loại này trong miệng vậy mà biến thành không có lời cái này so trực tiếp đánh bại hắn còn muốn mũ nhục thiên mục một hơi không có đi lên chỉ cảm thấy cổ họng ngọn ngọn đúng là bị sống sờ sờ khí ra một n g ụ m lao huyết vương bình an đối với cái này không biết chút nào hắn mua sắm hành trình vẫn còn tiếp tục thứ sáu mươi tám tên đ â m lầy hành giả độc triệu tộc toàn thân cực độc ân cái này ngược lại là có thể suy tính một chút vương bình an s ờ lên cái cảm tựa hồ đang chăm chú ước định lần trước cái tiên nọc độc tộc anh em hương vị có chút ngọn cùng bồ đào vị giống như chuyển hóa không sai biệt lắm năm mươi triệu điểm năng lượng không biết đây là cái gì khẩu vị hy vọng có thể cho ta niềm vui bất ngờ lời vừa nói ra số sáu mươi tám trên lôi đài cái tia toàn thân chạy xuôi màu xanh sấm dịch nhờn sinh vật toàn bộ thân thể đều đọc lại hắn nghe được cái gì hương vị khẩu vị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để ăn mòn linh hồn bản nguyên kịch độc tại tên nhân loại này trong nhận thức biết cũng chỉ là một loại đồ uống mà lại c o n mẹ hắn phân khẩu vị n g mẹ đầm lầy hành giả một trận buồn nôn nhìn xem trên người mình chạy xuôi nọc độc lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác buồn nôn hắn cũng không còn cách nào chịu được loại này trên tinh thần tra tấn trực tiếp đối với trọng tài người máy phát ra xin mời ta ta xin mời bỏ thi đấu tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong một đạo bạch quang hiện lên vị này bị chính mình buồn nôn đến độc triệu tộc thiên tài sỉ nhục biến mất tại trên lôi đài vương bình an thấy cảnh này sửng sốt một chút lập tức lộ ra t i ế t hận thần sắc ai đi như thế nào sinh ý còn không có đ à m luận đâu đáng tiếc hắn lắc đầu tiếp tục hướng xuống tìm kiếm mục tiêu rất nhanh tầm mắt của hắn như ngừng lại người thứ sáu mươi vị trí đài chủ khổ ách t r u n g tộc khổ hạnh tăng tộc vương bình an hứng thú thân hình l o i lên trực tiếp xuất hiện tại sáu mươi hào dưới lôi đài trên lôi đài một cái gầy như quét ủi toàn thân trên giới chỉ vây quanh mấy khối rách dưới b à i bố làn da khô cạn đến giống như vỏ cây già sinh vật chính ngồi xếp bằng h á n tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó khổ tu đối với ngoại giới hết thể đều thờ ở vương bình an sau khi lên lại không có lập tức đ ậ p thủ hắn vòng quanh cái này tên là khổ ách khổ h ạ n h tăng từ cẩn thận m ạ n h đi hai vòng tầm mắt của hắn từ đối phương c h u ỗ i lùi đầu nhìn thấy cặp kia trần c h u ỗ i tràn đầy vết chai chân cuối cùng rơi vào cái kia mấy khối miễn cưỡng có thể che đậy thân thể trên vải rách bảng hệ thống bên trên liên quan tới đối phương tin tức vệ nổi lên chủng tộc khổ hạnh tăng tộc ngắt tính khổ tu thông qua tra tấn lục thân cùng tinh thần g i a n luyện ý chí cảm ngộ phát tác mang theo vật phẩm rách dưới vải bố ba khối không đáng tiền khô cạn dày của một đôi không đáng tiền kiên định tín ngưỡng không cách nào chuyển hóa làm điểm năng lượng xem hết hệ thống ước định vương b ì n h ăn mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới nghèo quá mẹ hắn nghèo đây quả thực là nhà chỉ có bốn bức tường nghèo rất m n g hơi đánh hắn nhu đồ gì h ì n h trên người hắn cái k i a mấy khối vải rách chính mình còn phải bồi lên một thân khí lực vạn nhất không cẩn thận đem quần áo làm vận giặc quần áo còn phải dùng nước nước cũng là tài nguyên a bệnh thiếu máu cuộc mua bán này tuyệt đối không thể làm nghĩ tới đây vương bình an thu hồi tất cả chiến ý trên mặt đổi lại một bộ lời nói thâm thiế phản phất đắc đạo cao tăng giống như biểu lộ hắn đi đến khổ ách trước mặt c h ắ p tay trước ngực có chút k h ô n g người đại sư ngay tại trong nhập định khổ ách chậm rãi mở hai mắt ra không hề bận tâm t r o n g con n g ư ơ i mang theo một tia n g h i hoặc chương 289, h i ệ u suất trí thượng chương 289, h i ệ u suất trí thượng vương bình an dùng một loại trách trời thương dân r ọ n g điệu chậm rãi mở miệng ta nhìn ngươi sương cốt thanh kỳ cùng phật hữu duyên xem xét chính là dốc lòng hướng đạo cao nhân chém chém giết giết làm đất trời bán giận cũng cùng ngài tu hành lý niệm không hợp khu ách vương bình an tiếp tục hướng dẫn từng bước như vậy đi người ta gặp nhau tức là hữu duyên n g ư ơ i tự hành bỏ thi đấu đi miễn cho ta không cẩn thận ô b ê i tay vậy phá n g ư ơ i tu hành cái kia ghét bỏ phản phất tại xua đuổi cái gì đồ vật không sạch sẽ biểu lộ là như vậy chân thành như vậy không còn che giấu khu ách viên kia thiên truy bất luyện sớm đã không có chút rung động nào đạo tâm tại thời khắc này bị vương bình an cái kia trần trụi ngại bẩn yêu g i u ánh mắt hung hăng đâm một cái hãn thuận vương bình an ánh mắt cúi đầu nhìn một chút chính mình sau đó hắn lại thấy được vương bình an sau lưng cái kêu bởi vì chiến đấu mà hiện ra trồng chất như núi tản ra các loại bảo q u a n g chiến lợi phẩm hư ảnh một bên là nghèo đến chỉ còn lại có tín ngưỡng một bên là giàu đến chạy m ỡ nhà tư bản không có so sánh liền không có tổn thương giang rác một tiếng rất nhỏ phản phất thứ gì thanh â m vỡ v ụ tại khổ ách đáy lòng văng lên hắn u yên kia kiên cố đ ạ o tâm đã nứt ra một đạo khe hở hắn yên lặng đứng người lên chưa hề nói một câu đối với vương bình an đi một cái cổ quái lễ tiết sau đó k h a i người t i n lặng đi xuống lôi lại mạch quang hiện lên lại một vị không chiến mà bạn vương bình a n xếp hạng một đường tiêu thăng cuối cùng như ngừng lại thứ năm mươi sáu tên đến tận đây trên lôi đài cường đạo cái này một hung danh c h i t để chuyển khắp toàn bộ tân sinh vòng nơi hắn đi qua tất cả đài chủ đều kinh hồn tăng đảm sợ bị cái này không theo lẽ thường ra bài g i a hỏa để mắt tới tháng không có gì hào quang thua không chỉ có mất mặt còn muốn bị tại chỗ phá giải thu về cái này ai chịu nổi chỗ khách quý ngồi dương tiến nhìn xem trên màn sáng vương bình a n cái kia thế như t r ẻ tre tấn thăng c r í lộ thử lạnh một tiếng đầu cơ trục lợi loại người bên cạnh hắn một vị thiên nhãn xã thành viên cung duy đạo xã trưởng nói chính là loại người này b ấ t quá là ỷ vào nhục thân cường hành khi dễ một chút kẻ yếu thôi một khi gặp được cường giả chân chính hắn sẽ chết rất khó coi dương tiễn nhắm lại con mắt thứ ba không còn quan tâm hắn thấy vương bình an náo h kịch cũng nên dừng ở đây rồi năm mươi người đứng đầu cùng năm mươi tên có hơn là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới nơi đó mỗi người đều là riêng phần mình văn minh bên trong đứng đầu nhất yêu nghiệt đều có được chính mình át chủ bài cùng pháp tắc càng độ cũng không phải loại trọ vật này có thể dung chuyển chính như hắn sờ liệu khi vương bình an á n h mắt bắt đầu quét về phía năm mươi người đứng đầu khu vực lúc mấy đạo cường đại vô địch viễn siêu trước đó tất cả đối thủ khí tức trong nháy mắt từ khác nhau trên lôi đải phóng lên tận trời xa xa khóa chặt vương bình an mỗi một đạo khí tức đều tràn đầy cảnh cáo cùng sát ý l ệ n h như băng đó là tại tuyên cáo nơi này là cường giả lĩnh vực người rảnh rỗi m i ê n tiến đối mặt cố này cố áp lực vương bình an bước chân rốt cục cũng ngừng lại hắn cảm nhận được đó là một loại con mồi rốt cục lộ ra răng đành cảm giác h ư n phấn tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua cái kia và tỏa tản ra khí tức cường đại lôi đại cu đứng tại thứ năm mươi l ă n hảo tòa lôi đài kia phía trên đứng đ ấ y một cái toàn thân do kim loại màu trắng bạc cấu thành đường con trôi c h ả y mà tràn ngập khoa huyện mỹ cảm sinh mệnh máy móc đại chủ hỏa chủ số bảy chủng tộc máy móc thần giáo tại cái kia băng lãnh tĩnh mịch tràn đầy tuyệt đối l y tính cơ giới thể bên trên vương bình an phản phất thấy được vô số chiếu lấp lánh khắc dấu lấy đồng liên b ằ n g ký hiệu chân quý linh kiện hắn liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi cặp kia minh hắn liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi hai con ngơi sáng ngời kia bên trong loé ra một loại tên là khát vọng con mang t h i t nhiều số không k nhìn hẳn là rất đáng tiền vương 2 bình an cái kia tràn đầy tham lam cùng khát vọng nói nhỏ thông qua khuyết đại âm thanh trật pháp một chữ không kém t r u y ề n và hỏa chủng số bảy nơi trọng yếu để ý khí kiểm tra đo lường đến từ mấu chốt linh kiện đáng tiền căn cứ ngữ nghĩa kho phân tích mục tiêu tướng b ả n cơ thể định nghĩa là có thể tháo rời thực phẩm logic phán đoán đây là đẳng cấp cao nhất chi khiêu khích cùng vũ đục uy hiếp đẳng cấp ước định mô hình khởi động mục tiêu hành vi hình thức không cách nào phân tích uy hiếp đẳng cấp sai lầm sai lầm uy hiếp đẳng cấp tiêu thăng đến mát khởi động quyền hạn tối cao chấp hành phọ mạt thanh trừ h i ể p nghị ông không có tức giận gặp ghét không có dư thừa k ê n cáo tại hỏa c h ủ n số bảy logic bên trong tối ưu giải chính là hiệu suất cao nhất hủy diện một giây sau nó cái kia trôi chạy thân thể kim loại phía trên trên trăm cái ẩn tàng h ọ g súng lạng yên không một tiếng động trở ra thiếu h ư u h ư u v ù vù trên trăm mai kéo lấy xích hồng sắc đuôi lửa vi hình truy tung đạn đạo như là bị thọ cổ b y vòng trong nháy mắt hóa thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong ngựa đạn từ bốn phương tám hướng phong kín vương bình an tất cả có thể né tránh lộ tuyến cùng lúc đó hỏa t r ù m số bảy trên hai bay hai khẩu pháo quảng kéo dài mà ra nóng bỏng bạch quan g tại họ pháo ngưng tụ hai đạo so thái dương còn muốn trói mắt cao năng trùm laser giao thoa lấy lấy siêu viện tư duy tốc độ cắt chém hướng trong màn đạn tâm vương bình an hai lúc không toàn phương bị không góc chết sách giáo khoa giống như báo hòa thất hỏa lực b a o trùm đến rồi đến rồi máy móc thần giáo thần phạt trên trời rơi xuống mỗi một mai đạn đạo đều đủ để trọng thương mới vào c ử u phẩm b õ giả cái kêu kích quang c à n g là có thể trong nháy mắt b ú c hơi kim thân sướng ngôn viên tiếng nói bởi vì kích động m à gào thét dưới đày tất cả người xem tâm đều nâng lên cổ họng nhưng mà ở vào phong bạo chính trung tâm vương bình an chỉ là lười biếng chừng lên mí mắt thân ảnh của hắn tại kín không kẽ hở mưa đạn bên trong đi bộ nhàn nhã thư không hành giả thân thông để hắn như là đi xuyên qua một cái khắc vĩ độ u linh mỗi một lần lấp lóe đều tinh chuẩn xuất hiện tại mưa đạn nhất thưa thất khe hở hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đối với một viên sượn qua người đạn đạo đưa tay ra nhẹ nhàng v ổ một cái viên tia cao tốc lao vùng bụng đạn đạo cứ như vậy bị hắn vững vàng nắm ở trong tay tại toàn trường mấy vạn đạo đờ đ ấ n ánh mắt nhìn soi mói vương bình a n hai ngón tay nắm đạo đặt đầu một tay k h á c nắm phần môi sau đó nhẹ nhàng v ặ n một cái ba một tiếng viên tia do siêu hợp kim chế tạo đạn đạo sát ngoài lại bị hắn như là vặn ra một bình nước ngọt giống như nhẹ n h õ vặt ra hắn nhìn cũng chưa từ nhìn trực tiếp tướng đổ vận bên trong đổ ra một viên lóe da hồ quang điện màu lam lớn chừng quả đấm cao n ă n g tin rơi vào lòng bàn tay của hắn đốt kiểm tra đo lường đến cao độ tinh khiết năng lượng khối có thể chuyển hóa điểm năng lượng một trăm phẩy không không không không mười triệu vương bình an động tắc dừng một chút tựa hồ có chút ghép bỏ sau đó hắn tiện tay dâng lên tướng viên kia tin ném vào trong miệng của mình giáp băng thanh thúy nhấm n u ố t âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh trợ ậ pháp rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ sân thi đấu trên không â hương vị bình thường có chút tê dại miệng hắn biết biết miệng cấp ra một trong đó chịu đánh giá năng lượng tỷ lệ chuyển hóa cũng quá thấp có tắc chất giờ k h ắ c này thời gian p h ả n phất dừng lại sướng ngôn viên cái tia cao vút gà o ghét cắm ở trong cổ h ọ n g toàn trường người xem cái tia khẩn trương hô hấp ngưng kết tại trong lồng ngực chỗ khách quý ngồi dương tiên tấm kia băng lanh trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia v ế t rách mà trên lôi đài h ỏ a trùng số bảy cái tia lóe ra hồng quan g quang học máy truyền cảm bắt đầu lấy một loại cực không ổn định tần suất điên cuồng lấp lóe thác n ộ mục tiêu thu hút k bảy hình cao bạo năng lượng nguyên không phát sinh bạo tạt phản ứng chưa kiểm tra đo lường đến năng lượng tiết lộ biểu hiện sinh mệnh bình ổn vật lý pháp tắc kho số liệu s ụ đổ hành vi logic mô hình s ụ đổ uy hiếp ước định hệ thống triệt đề s ụ đổ liên tiếp màu đỏ báo động tại hỏa chủng số bảy nơi trọng yếu để ý khí bên trong t ẩ y thành thác nước nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để tại không điểm lẻ loi trong một g i â y tính toán ra tinh hệ bạo tạc quỹ tích siêu cấp máy xử lý tại thời khắc này bởi vì một kẻ nhân loại a n tin động tác triệt đề đứng máy ngay tại nó lâm vào logic hỗn loạn trong chớp nhóm này vương bình n n động thân ảnh của hắn đ ỗ n nhiên từ tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã lấn người trí hỏa chủng số bảy trước mặt cảnh báo cảnh báo mục tiêu tiếp cận hỗn l o ạ n máy xử lý rốt cục cấp ra sau cùng chỉ lệnh hỏa chủng số bảy hai tay trong nháy mắt biến hình hóa thành hai thanh cao tốc chấn động l ó e ra nguy hiểm quang mang hạt đao giao nhau lấy chém về phía vương bình an cái cổ nhưng mà vương bình an căn bản không có để ý tới hắn chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền nắm đấm phát sau mà đến trước dán r ă m chắc chắc đập và o hỏa chủng số bảy trước người tầm kia vô hình tấm chắn năng lượng phía trên ông hộ thuẫn mặt ngoài n ộ n g ạ o lên một vòng kịch liệt đến cực hạn vận sóng ngay sau đó giang rác một tiếng thanh t h ủ y như là miếng thủy tinh nước tiếng vang cái kia đủ để ngăn chặn chiến hạm chủ pháo danh kích tấm chắn năng lượng dưới một q u y ề n này ẩm vang pha thoái chương hai trăm chín mươi mốt hiện trường thu về chương hai trăm chín mươi mốt hiện trường thu về tốt mai r ù a không có vương bình an thu hồi nằm đ ấ m hoạt động một chút cổ tay sau đó tại hỏa chủng số bảy cái kia triệt để lâm vào chết máy màu đỏ máy truyền cảm nhìn soi mói hai tay của hắn hóa thành vô số đạo làm cho người hoa mắt tan ảnh hắn không có công kích hỏa chủng số bảy yếu hại ngón tay của hắn tinh chuẩn rơi vào hỏa chủng số bảy vai trái khối kia vỏ bọc thép chỗ lối tiếp mười ngón phát lực một móc bẻ lại xoẹt xẹt một khối lóe ra ánh kim loại giáp vai bị hắn lạnh sinh sinh từ hỏa chủng số bảy trên thân phá hủy xuống tới vương bình an cầm ở trong tay ước lượng còn cần đốt ngón tay gõ gõ nghe nóng t h a nhâm ân không sai là thái hợp lại bọc thép cái này chất lượng có thể bán tốt giá tiền tâm hắn đủ hài lòng tướng khối này giáp vai ném vào nhẫn chữ vật của mình sau đó tầm mắt của hắn lại rơi vào hỏa c h ủ n số bảy một bên khắc trên bờ vai hỏa c h ủ n số bảy khởi động lại thất、bại. hạnh tâm lo di xung đột thỉnh cầu phọ m ặ t chiến đấu phong cách vẽ tại thời khắc này c h i t để đi hướng không biết vượt sâu cái này không còn là quyết đấu đây là một trận cực kỳ tàn ác hiện trường phá giải dừng tay ngươi cái này khinh nhuần thần linh ác ma ngươi tại đối với một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ làm cái gì đúng lúc này dưới đài một góc nào đó b ạ o phát ra một trận tê tâm liệt phế t kêu khóc chỉ gặp một đám mặt thống nhất chế ngự ngự in bánh răng cùng mạch điện huy hiệu tân sinh chính mặt mũi tràn đầy bí phẫn chỉ vào trên lôi đại vương bình an trừ đầm lên bọn hắn chính là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lấy học sinh câu lạc bộ máy móc thần giáo thành viên trong mắt bọn hắn hòa chủng số bảy loại này hoàn mỹ máy móc tạo vật chính là thần minh hóa thân là trí cao vô thượng thánh vật vương bình an phá giải hành vi không khác tại bọn hắn tượng thánh bên trên tùy chỗ đại tiểu tiện vương bình an nghe được bọn hắn kêu khóc tháo rỡ động tác ngừng một chút hắn quay đầu nhìn về phía đám kia lòng đầy căm phẫn máy móc thần giáo thành viên trên mặt đ n g nhiên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa hắn từ trong nhẫn chữ vật lại móc ra cái kia vô cùng quen thuộc loa khu vị bạn học này không nên kích động tôi h hắn đối với dưới đài n ô ta nhìn các ngươi đối với mấy cái này linh kiện cảm thấy rất hứng thú a dạng này mới mẻ xuất hiện cựu phẩm máy móc hạ tầm mang năng lượng hệ thống tuần hoàn cùng vi hình động c ơ b ộ đóng gói bàn hắn ra xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng cho các ngươi giảm giá năm mươi chỉ cần mười triệu cấp thấp cấp linh tinh tới trước được trước quá hạn không đợi a đ á m kia nguyên bản còn tại kêu khóc máy móc thần giáo thành viên thanh â m im bặt mà dừng bọn hắn hai mặt nhìn nhau trên mặt bi p ẫ n dần dần bị một loại cuồng nhiệt cùng khát vọng thay thế một giây sau một cái cầm đầu thành viên giơ lên cao, cao tay của mình dùng hết khí lực toàn thân khản cả giọng mã quát t a m ớn mười một triệu chớ cùng ta đoạn đây là chúng ta thần giáo thánh vật t a ra mười hai triệu trang diện trong n g á y mắt mất k h ô n g chế trên lôi đài vương bình a n một bên thuần thục hủy đi hỏa t r ù n g số bảy trên thân những cái k i a đáng tiền linh kiện một bên cầm loa lớn chủ trì trận này mở ra mặt khác đấu giá tại chỗ sẽ mười lăm triệu một lần còn có hay không cao hơn bên kia bằng hữu đừng chỉ nhìn xem ưa thích liền kêu đi ra a cuối cùng làm trọng tài bạch quang lấp lóe tuyên bố tranh tài lúc kết thúc trên lôi đài chỉ còn lại có một cái bốc lên điện h ỏ a hoa chỉ còn lại có đầu cùng một nửa thân thể kim loại tạo vật lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó mà vương bình an mang theo một cái căng p h ò n g t c i lớn hài lòng đi xuống lôi đài hắn đi thẳng tới máy móc thần giáo trước mặt một tay giao tiền một tay giao hàng tại chỗ hoàn thành khoản này hoang đường giao dịch đốt điểm năng lượng ba mươi tám nghìn nghìn nghìn nhìn xem bảng hệ thống bên trên lần nữa tăng vào số lượng vương bình an thật dài thở vào một cái lần này mua bán không lỗ ngay tại tâm hắn hài làm đủ chuẩn bị lần nữa đi hướng bảng xếp hạng chọn lửa kế tiếp hộ khách lúc động tác của hắn đột nhiên đình trệ một cỗ trước nay chưa có tràn đầy man hoang bạo ngược cùng bất hủ khí tức uy áp kinh khủng từ đằng xa một tòa trên lôi đài ở b a n giáng lâm xa xa khóa chặt thân thể của hắn vương bình an chậm rãi ngầm đầu tấm kia một mực treo lười nhác cùng tính toán trên khuôn mặt tất cả biểu lộ đều tại thời khắc này đều thu liễm tầm mắt của hắn xuyên qua trùng điệp đám người tinh chuẩn rơi vào thứ năm m cả người đầy cơ bắp trên da hiện đầy c ủ lao đồ đẳng cự nhân chính chậm rãi đứng người lên trên bảng xếp hạng tên của hắn t ả n ra huyết sắc q u à mang đài chủ cách la mẫu chủng tộc hôn huyết titan bất diệt tinh thú vương bình an bờ môi nhẹ nhàng nhấp thành một đường thẳng đoạn xương này giống như có chút cứng rắn chương 292, c u ố i cùng hàng rào cự thú d ù n chương hai trăm c n mươi cuối cùng hàng rào cự thú d ồ n g thứ năm mươi hào lôi đài khi vương bình a n hai chân đạp vào mảnh tia băng lanh cứng rắn mặt đất kim loại lúc toàn bộ sân thi đấu bầu không khí cũng bị đó biến đổi trước đó những cái tia xem kịch trao phúng gửi trên nôi đau của người khác ồn ào tại thời khắc này đều biến mất tất cả sinh vật vô luận mạnh yếu vô luận chủng tộc đều nín thở trên lôi đài cái kia đạo thân cao vượt qua bốn mét thân ảnh chậm dài xoay người hắn không có nham sâm như vậy hình thể khổng lồ lại cho người ta một loại càng thêm lương thực càng thêm nguy hiểm cảm giác c á t bách màu đỏ s ậ m lân giáp bao trùm lấy hắn mỗi một tấc cơ bắp đó cũng không phải ngày kia mặc trên giáp mà là từ trong máu thịt mọc r a nguyên thủy nhất lớp biểu bì lân giáp phía trên hiện đ â y cổ lão mà phức tạp đồ đằng đường vân tại trên sân thi đấu chống không quang m a n chiếu rọi loẽ ra một loại chẳng lành làm người sợ hai u quang mỗi một lần hô hấp đều có mắt trần có thể thấy mang theo mùi lưu từ trong mũi miệng của hắn vươn ra đem hắn dưới chân mặt đất kim loại đều ăn mòn đến từ từ rung động đại chủ cách la m ẫ t r u n g tộc hôn hết u y titan bất diệt tinh thú cảnh giới cựu phẩm hậu kỳ cách la m ẫ thứ năm mươi hào đại chủ một cái chiếm cứ tại đấu bán kết trong xếp h ạ g đoạn lại không người dám tạ i tùy tiện kiêu chiến cuối cùng hàng rào hắn cặp kia màu ám kim mắt dọc hờ hững nhìn chăm chú lên đi đến đài tới vương bình an đó là một loại đối đ ạ i tử vật bình tĩnh nhân loại cách la m ẫ mở miệng hắn tiếng nói giống như là hai khối nham thạch to lớn tại lẫn nhau ma sát tràn đầy thô lệ cùng nặng n ề việc buôn bán của ngươi làm đến đầu câu nói này không có trào phúng không có phẫn nộ chỉ là một loại nhất bình thản t r ầ n thuật sự thật t u y ê n cáo vương bình an không có trả lời hắn tấm tiêm một mực treo lười nhác cùng tính toán trên khuôn mặt tất cả biểu lộ đều tại thời khắc này đều thu liễm hắn chỉ là hoạt động một chút cổ của mình phát ra một trận rắc rắc g i ò n v a n g một giây sau thân ảnh của hắn đông nhiên từ tại chỗ biến mất thư không hành giả hắn trực tiếp từ bỏ tất cả thăm dò cùng cửa hàng t ư chính mình cái tiêu cao tới một phẩy sáu triệu điểm tốc độ thôi động đến t h h ạ một đạo tàn ảnh đạch phá bầu trời cơ hồ là tại cách la m mộ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó vương bình an thân hình đã xuất hiện ở cự nhân trước mặt vẫn như cũng là thật đơn giản một cái đấm thẳng quyền phong phía trên thậm chí không có kèm theo bất luận cái gì lực lượng phát tắc chỉ có mười sáu triệu thẻ khí huyết tôi đ ộ n g phía dưới thuần túy nhất nguyên thủy nhất dã man nhất đ ụ c thân chi lực hắn phải dùng đối phương đáng tự hào nhất lực lượng đến xưng một sừng giá hỏa này cất lượng đối mặt c á i này thạch phá thiên kinh một quyền cách la mô cặp kêu màu ám kim trong mắt dọc không có nổi lên chút nào bận sóng hắn thậm chí không có né tránh chỉ là đồng dạng dơ lên chính mình cái kia so vương m ì n h ă n đầu còn muốn lớn hơn một vòng bao trùm lấy lân r á p màu đỏ sậm nằm đấm đi sau tới trước vê anh một lớn một nhỏ hai cái hoàn toàn kém xa nằm đấm tại dưới bạn chúng c h ú mục hung hăng đụng vào nhau một tiếng trước nay chưa có khủng bố tiếng vang ở vang nổ tung thanh â m kia không còn là trước đó trong chiến đấu bất luận một loại nào anh minh mà là một loại ngưng thực đến tự c hạng n ộ t ngạt đến tự c h ạ n phản phất một viên vi hình sao nịu trọng tại giữa lôi đài nổ tung khủng bố chầm đ ủ lấy hai người nắm đấm chỗ v à chạm làm trung tâm một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng tinh hình khuyên sóng xung kích ở bang quyết tán lôi đài năng lượng hộ i cháo tại cỗ này tiêu tán sóng xung kích phía dưới kịch liệt và mẹo lấp lóe phát ra không chịu nổi gánh nặng gào t h é t khi sóng xung kích tán đi trên lôi đài cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại trước mặt từng người một cách la mỗ vẫn đứng tại chỗ như là một tòa cắm d ễ ở sâu trong lòng đất thái cổ thần sơn không n ú c ních tí nào mà vương bình an thân thể của hắn lại không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra cả n g ư ờ i ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo thật dài đường vòng c u n g trọn b ẹ n bay ra mấy chục mét mới nặng nề mà đập xuống tại lôi đài một chỗ khác vây anh không thể phá vỡ lôi đài mặt đất bị hắn ném ra một cái rõ ràng hình người cái hố nhỏ toàn trường đầu tiên là yên tĩnh như chết ngay sau đó bạn phát ra một trận như núi kêu b i ể n g ầ m gần như đ i ê n c u ồ n g gieo họ áp chế hắn bị áp chế chơi ạ ta thấy được cái gì khoái b ấ t kia tại thuần túy lực lượng trong đụng trạm bị đánh bay rốt cục rốt cục có người có thể chế tài tên gian cương này cách la m ẫ cách la m ẫ sẽ nát hắn vô số tân sinh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt bọn hắn mây tay khàn cả giọng kêu gạo phản phất đã thấy cái kia không ai bị nổi nhân loại b ị t i tăng cự thú thiết quyền tươi sống sẽ thành mảnh nhỏ c h ẳ n g cảnh bọn hắn quất đục bọn hắn không c a m l ò n g phẫn nộ của bọn hắn tại thời khắc này rốt cuộc tìm được một cái phát tiết cửa ra vào chỗ khách quý ngồi lý thái bạch cái kia nắm hổ lô rượu tay có chút dừng lại bên cạnh hắn vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần kiếm các đại sư minh vậy chậm rãi mở hai mắt ra vương minh gặp được phiên t o á i lý thái bạch t h một hốt r nhất là khắc chế hắn thuần túy lực lượng thuần túy nhu thân còn có cái kia gần như không nói đạo lý huyết mạch tiên phú tất cả đầu cơ trục lợi tất cả tính toán tỉ mỉ tại loại này tuyệt đối không hợp lý trước mặt đều sẽ mất đi hiệu lực h á n bộ kia chi phí hạch toán đấu pháp không thể thực hiện được